Khương Y Ly dùng sức nhéo chén trà, đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bệ, bình phục một chút cảm xúc nói: "Tứ muội, hôm nay có người." Dục đối ta gây rối. Khương Tử tay run một chút, suýt nữa đem chén trà chạm vào phiên. Khương Y Ly sợ làm sợ Khương Tử, vội vàng bổ sung một câu: "Ta không có việc gì." Khương Tử móc ra khăn thế Khương Y Ly xoa xoa cái trán hắn, "Đại tỷ, ngươi chậm rãi nói." Khương Y Ly gật gật đầu, run run dãy thanh âm nói lên tới Long đi mạch. Cang giảng đến cuối cùng, Cang Vô Pháp khống chế trong lòng trào ra sợ hãi. Khương Tự thập phần lý giải Khương Ý điề tâm tĩnh. Thử nghĩ không có gì đặc biệt đi dạo một chút cửa hàng, liền suýt nữa bị kẻ xấu bẩn trong sạch, đặt ở cái nào nữ nhân trên người không sợ hãi đâu. Cứu ta người tự xưng là vương gia thủ hạ. Tứ muội, ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì nhi? Khương Tự nhắm mắt, dùng sức véo véo lòng bàn tay mới áp xuống dục muốn phun ra lửa giận. A Cẩn gần đây nhìn chằm chằm người chỉ có thái tử, nếu là A Cẩn người cứu đại tỷ, 8-9 phần 10 là thái tử đối đại tỷ hạ tay. Tứ mội. Khương tự hướng Khương y dì hề miễn cưỡng cười cười, ta còn không có thấy vưng ra, chờ hắn trở về hỏi một câu, xem hắn có phải hay không biết chút cái gì. Nàng nói nắm lấy Khương y dì hề tay, tỷ mội hai người tay đều là lệnh. Đại tỷ, ngươi về trước phủ đi, mấy ngày nay liền không cần ra cửa, chờ hôm nay sự có cái kết quả lại nói. Chẳng sợ xác định đối đại tỷ động thủ người là thái tử, ở thái tử không có bị xử lý phía trước vẫn là không cho đại tỷ biết cho thỏa đáng. Đại tỷ biết chính mình bị đương triều thái tử nhớ thương, tất nhiên sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Khương Ý gật gật đầu, "Ân, ta chờ tứ muội tin tức." Có Yến Vương thủ hạ liên lụy tiến vào, đối nàng xuống tay người chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nàng không có tứ muội bản lĩnh thế chính mình đòi lại một cái công đạo, ít nhất phải làm đến không thêm phiền, không cho tứ muội lo lắng. Đến nỗi sợ, đương nhiên là sợ, như thế nào có thể không sợ đâu. Khương tự sai người đem Khương Ý dị hộ tống hồi Đông Bình Bá phủ, lập tức phân phó đi xuống, đem Vương gia từ nha môn thỉnh về tới. Chương 582 không cần lý do. Túc Cẩn sớm nhận được thủ hạ bẩm báo, tức giận đến trực tiếp bóc nát cái ly. Hắn nếu là không có phái người nhìn chằm chằm Điểm Nhi, một cái sơ sẩy a tự tỷ tỷ chẳng phải liền gặp độc thủ. Đến lúc đó, a tự tất nhiên sẽ thương tâm. Đối Túc Phụ mê tới nói, hết thảy làm Túc Phụ thương tâm người đều đáng chết. Túc Cẩn đứng dậy, Chuẩn bị hồi phủ cùng Khương Tự Thông cái khí, đột nhiên bước chân một đốn. Tư tử, thái tử đó là cái gì ánh mắt? Lúc trước rõ ràng đối A Tự Mưu đồ gây rối, như thế nào lại đổi thành A Tự tỉ tỉ? Như vậy tưởng tượng, Úc Cẩn liền càng tức giận. Thái tử chẳng những ngu xuẩn ti tiện, còn mắt mù. Hắn, tự hồ không cần thiết sinh khí, thiếu cá nhân nhớ thương tức phụ là chuyên tốt. Úc Cẩn yên lặng an ủi chính mình, xa xa đi ngang qua chân bảo các khi nghỉ chân nhìn một hồi cho hay, lúc này mới chạy về Yến Vân phủ. Khương Tử mới tống cổ người đi ra ngoài không bao lâu, A Sảo liền tiến vào bẩm báo nói Vương gia đã trở lại. Úc Cẩn bước chân vội vàng đi đến, mắt phong đảo qua, nhàn nhạt nói, "Các ngươi đều đi xuống." A Sảo đám người yên lặng lui ra, nhanh như vậy liền trở về. Khương Tử có chút kinh ngạc. Úc Cẩn lực ngẩn người liền minh bạch Khương Tử ý tứ, cười nói, "Nguyên lai like ngươi gọi người đi mời ta." Khương Tử tâm trầm xuống, càng thêm khẳng định cái kia suy đoán, nói như vậy Hôm nay thật là thái tử dục đối ta đại tỷ mưu đồ gây rối." Túc Cẩn gật đầu. Kia đại tỷ rời khỏi sau đầu. Suy nghĩ một chút sắc đạm Bao Thiên thái tử, suy nghĩ một chút nữa táng tận thiên lương chân bảo các trường quài, Khương Tử liền hận đến ngứa răng, một phách bản nói: "Á Cẩn, cho ta một ít người, ta đi tạm chân bảo các." Túc Cẩn đem Khương Tử kéo qua tới, cười nói: "Như thế nào tính tình so với ta còn cấp?" Khương Tử nghiêm mặt nói: "Không phải tính tính cấp, có chút khí không thể nhẫn, cũng không cần thiết nhẫn." Chỉ có đương trường ra mới đủ thông khoái. Đến nỗi nàng dẫn người đi tạp chân bảo cắt có thể hay không làm người liên hệ đến Khương Y Dì Hẻ, đừng lo. Khương Y Dì Hẻ lúc ấy thuận lợi rời đi đó là phi nơi, song việc liền sẽ không lại bị dính răng đến. Thái tử lại như thế nào xuẩn đều không thể thừa nhận háo sắc đến đệ đệ thê tỉ trên người đi, chân bảo cắt càng không có can đảm thừa nhận. Ở Khương tự xem ra, tập liên tạp, thậm chí dùng nhìn không vừa mắt cái này lý do như vậy đủ rồi, xem chân bảo cắt đến lúc đó dám lên tiếng không. Cái gì? Như vậy sẽ làm hỏng yến vương phi thanh danh. Nay liên càng không cần do dự, thanh danh nào có tạm chân bảo các hết giận quan trọng. Khương tự là cái thực có thể phân rõ nặng nhẹ nữ tử. Úc Cẩn sờ sờ Khương tự pháp, đáy mắt tràn đầy sủng lực, "A tự, chân bảo các chỉ sợ không cần phải ngươi dẫn người đi tạm." "Như thế nào? Chân bảo các náo ra mã người tới?" Khương tự giơ giơ lên đôi lông mày. Nàng chỉ nghe trưởng tỷ nói kinh tâm động phách chạy thoát trải qua, kế tiếp phát triển còn không rõ ràng lắm. Thủ hạ của ta nhìn theo Ngô đại tỷ rời đi sau lỗ sạch thái tử cùng nội thị Siemili, Ma tệ vương ở chân bảo các cũng an bài người, trước tiên liền đem này rèm pha kêu La Khai. Những cái đó hái xem náo nhiệt ba tính tất cả đều chen vào chân bảo các, sau lại ta xa xa nhìn chân bảo các một mảnh hỗn loạn, nghe nói có người lăn xuống thang lầu bị giẫm đạp mà chết. Khương Tử cười lạnh, đều là thái tử kia xúc sinh tạo nghiệt. Một cái mạng người sau lưng chính là người một nhà bất hạnh, xét đến cùng đều là bởi vì thái tử vô đức không biết xấu hổ tạo thành. Đúng vậy, làm loại người này ngồi trang sơn nơi nơi thay hòa người, còn không bằng sớm lộng chết đánh đổ. A tử, chúng ta cái này kêu vì dân trừ hại đi. Khương tự căng chặt thần sắc hơi hoãn, "Ừm, đương nhiên là vì dân trừ hại." Ngươi đoán thái tử sau lại như thế nào?" Túc Cẩn khẽ miệng ngầm cười. Khương tự lược một cân nhắc, nói, "Xem náo nhiệt người đem thái tử chấn ở chân bảo cát, thái tử sợ bị người phát hiện thân phận tất nhiên muốn chạy nhanh rời đi." Như vậy hẳn là Phiên cửa sổ chạy thoát. Úc Cẩn vỗ tay, "A tử, ngươi càng thêm thông minh." Khương Tử cười cười, "Cũng không phải ta thông minh, là thái tử Suẩn." Úc Cẩn thâm chấp nhận gật gật đầu, lại nói tiếp bọn họ đều không phải thông minh tuyệt đỉnh cái loại này người, chủ yếu là thái tử phi giống Nho Suẩn. Sau đó đâu? Hay là quăng ngã chặt đứt chân? Úc Cẩn cười, từ lầu 2 nhảy xuống đi, té gãy chân đảo không đến mức, bất quá vừa lúc ngã ở Ngô Thành Bình Mã Tư quan binh trước mặt, bị quan sai mang đi. Cứ như vậy, thái tử tưởng đem rèm pha che lấp là không có khả năng, mà dung nạp thái tử cùng nội thị khẩu thả chân bảo các còn có thể có cái gì kết cục tốt sao? Khương Tử trầm mặc một lát, nói: Quan sai không sớm cũng không muộn đổi tới, có phải hay không cùng Tề vương có quan hệ? Túc Cẩn cười lạnh, tự nhiên không thể thiếu ta kia hảo huynh trưởng hỗ trợ. Hắn nơi nào là hỗ trợ, rõ ràng là vội vã dọn dẹp rất thái tử này khối chướng ngại vật. Nhắc tới Tề vương, Khương Tử tâm tình càng thêm không tốt. Tiếp trước nàng trực tiếp chết vào Tề Vương phi tay, có lẽ là như vậy, nàng đối Tề Vương vợ chồng nhất kiêng kỵ. Không phải bởi vì Tề Vương phi có bao nhiêu cường, mà là thảm bại quá một lần, tâm thái thượng liền không khỏi coi chọc lên. Thái tử nếu là bị phế, Tề Vương có thể hay không thượng vị Khương tự lẩm bẩm nói. Tiếp trước nàng cùng A Cẩn từ Nam Cương trở lại kinh thành, đúng là mấy cái hoàng tử tranh đoạt chữ quân chi vị kịch liệt nhất thời điểm, đến tụt cùng hiếu chết về tay ai, nàng không có nhìn đến kết quả. Úc Cẩn không chút để ý nói: "Thái tử nếu là lại bị phế, tân vương đi thủ hoàng lăng, tân vương tuy rằng cư trưởng chỉ là con ruôi, con dư lại chính là Tề vương." "Luận tuổi, luận thanh danh, luận mưu tộc xuất thân, lão tứ đều có ưu thế, có thể thượng vị không phải không có khả năng." Khương Tự sắc mặt liền khó coi lên. "Úc Cẩn phát hiện, cầm tay nàng, như thế nào?" Khương Tự mím môi, nói: "Mặt khác vài vị hoàng tử ai thượng vị đều không sao cả, chỉ có Tề vương, ta không nghĩ xem hắn thượng vị." Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, kêu đến lúc đó chúng ta liền giật nhẹ hắn chân sau. Khương tự kinh ngạc, à Cẩn, ngươi đều không hỏi xem nguyên nhân. Không cần nguyên nhân, ngươi không nghĩ như vậy đủ rồi. Lại nói, xem người nào đó không vừa mắt còn cần nguyên nhân sao. Đôi khi chính là thuần túy xem hắn không vừa mắt ta, muốn nguyên nhân không phải làm khó người sao. Khương tự không khỏi cười rộ lên. Nhớ rõ lần đó tể vương phi hỏi nàng vì sao đối nàng như thế lãnh đạo, một hai phải nàng cấp ra một đáp án. Nàng chính là như vậy trả lời. Không phải người một nhà không tiến một gia môn lời này quả nhiên có đạo lý, cho nên Tề Vương phi cùng Tề Vương mới thành phu thê, mà nàng vừa ý nam nhân lại A Cẩn. Hay là cảm thấy ta nói được không đúng? Úc Cẩn bị Khương Tử cười đến không hiểu ra sao. Khương Tử dừng lại cười, cùng Úc Cẩn đối diện, trong mắt nhu tình vô hạn, "Không, ta cảm thấy rất đúng." Úc Cẩn nhất thời tâm tình phi dương. Ma thái tử giờ phút này tâm tình đã không thể dùng không xong tới hình dung. Hắn Một quốc gia chữ quân, đường đường thái tử, cư nhiên bị quăn vào đại lao. Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ à? Bởi vì mặt chấm đất mà quăng ngã hôn nội thị rốt cuộc thanh tỉnh, ôm thái tử khóc lóc nhỉ non. Thái tử đạp nội thị một chân, cúc ngay, người cái này phế vật. Ô ô ô, đều là nô tỷ phế vật, đều là nô tỷ phế vật. Nội thị tay năm tay mười đánh lên chính mình miệng. Một trận tiếng bước chân chuyển đến, cửa lao bị mở ra, nhà dịch hát mặt nói, ra tới, thẩm vấn. Trong năm 583 phong thích, sự tình phát sinh ở Phố Tây, bắt đi thái tử chính là Tây Thành binh mã tư nha dịch, thái tử tự nhiên đã bị nhốt ở Tây Thành binh mã tư nội trong nhà lao. Thái tử cùng nội thị bị mang ra nhà tù, gặp được Tây Thành tuần sát ngự sử. Ngũ Thành binh mã tư phụ trách bắt người, Nam Thành ngự sử phụ trách thẩm vấn cũng là chức trách sở phần. Các ngươi chính là ở chân bảo các hành rèm pha cư thế ba cánh dẫm đạp vong ba người, thương hơn 10 người người nhau hiểm. Tây Thành ngự sử là cái mặt vùng giải chung nhân nhân. Giờ phút này thập phần đau đầu, cảm thấy án tử có chút không dễ làm. Nay hai người hành dmathfrak pha nhưng vẻ vì đổi phong bại tục, nhưng cố tình bởi vậy dẫn ra nhân viên tương vong, này liền có chút khó chặt đứt. Cũng may còn có cái hình bộ đình, sơ thẩm lúc sau đưa đi hình bộ chính là. Đối với năm thành ngữ sử tơi nói, khó xử án tử kinh bước đầu thẩm vấn sau đưa hình bộ cũng là cần thiết. Lớn mặt, ngươi dám sưng chúng ta chủ tử vì người nham hiểm. Nội thị phẫn nộ trách mắng, Nội thị đặc có tiêm tê tiếng nói lệnh Tây Thành Ngự Sử sử sút, lập tức nhìn nội thị liếc mắt một cái, thấy nói chuyện nam tử mặt trắng không râu, trong lòng nhất thời trầm xuống. Không tốt, này hình như là một vị công công. Phóng nhãn đại chu, có thể sử dụng được với công công cũng chỉ có hoàng tộc, chuẩn xác mà nói hoặc là chính là trong cung, hoặc là chính là vương phủ. Trước mắt vị này nếu là cái vương gia, đó là đại đại đắc tội không nổi, nếu là trong cung, Tây Thành Ngự Sử đánh một cái giật mình đã không phải đắc tội không nổi vấn đề, đem bọn họ miệng cho ta lập kín. Tây Thành ngự sử bất chấp thẩm vấn, nhanh chóng quyết định ngăn trở nội thị báo cáo thân phận khả năng, trong lòng đã đem Tây Thành binh mã tư chỉ uy mắng cái chết kiếp. Nay đó Đỗ ngu có phải hay không muốn hại chết hắn, không hỏi thăm rõ ràng liền đem người trảo đã trở lại. Con hảo có hình bộ. Thái tử còn không có phản ứng lại đây là lúc, đã bị thu thập lưu loát, mấu chốt là miệng Đỗ hảo, đưa đi hình bộ. Như thế nào còn đổ miệng đâu? Hình bộ quan viên kinh ngạc, Phụ trách giúp giải lại mục chỉ chỉ đầu, hai người kia nơi này không lớn bình thường lý, không lắp kín miệng liền ái hổ ngôn loạn ngữ. Hình bộ quan viên lúc này mới thoải mái, lật xem một chút vụ án ký lục, cười nói, quả nhiên đầu hốc có vấn đề, ở địa phương nào sảng bệnh không tốt, một hai phải ở chân bảo các cái loại này người đến người đi địa phương. Hình bộ quan viên nói, đột nhiên giác ra vài phần không đối tới. Có thể đi chân bảo các sảng bệnh người, hẳn là có tiền đi. Có tiền nói, vậy không gọi đầu hốc không bình thường. Trong kinh những cái đó cậu ấm vì tìm kích thích chính là chuyện gì đều dám làm. Bằng kinh nghiệm, này hai người nói không chừng rất có thân phận. Đem bọn họ miệng bung ra. Thái tử miệng cuối cùng được tự do, từng ngụm từng ngụm hô khí. Các ngươi là người nào? Nếu là nhà cao cửa rộng con cháu, nhân cơ hội lộng chút tiền bạc cũng không tồi. Nói vậy này hai người là không muốn trong nhà trưởng đối biết làm hạ rèm pha. Đến nỗi chân bảo các giẫm đạp làm ra nhân viên tương vong, này cũng đơn giản, làm hai người nhiều bội tiền là được. Bồi không ra. Vậy ngượng ngùng, chỉ có thể thông tri người trong nhà lấy tiền bạc cho người. Hình bộ quan viên nghĩ đến pha chủ đáo, nếu là án mạng, tự nhiên không thể như vậy tùy ý, nhưng hôm nay nhân viên thương vong mãi ngoài ý muốn tạo thành, liền có rất lớn đường sống. Đối mặt hình bộ quan viên tung ra vấn đề, thái tử nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Lúc trước hắn hai lần báo cáo thân phận đều bị ngăn chặn miệng, lần này vạn nhất lại đem miệng lấp kín làm sao bây giờ? Lần đầu tiên bị lấp kín miệng đưa đi binh mã tư nha môn, Lần thứ 2 bị lấp kín miệng đưa đến hình bộ, nếu là lại bị lấp kín miệng, chẳng phải là muốn đưa đến phụ hoàng trước mặt đi. Như vậy tưởng tượng, thái tử trước mắt liền biến thành màu đen. Như thế nào không nói lời nào. Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, mau nói. Thái tử bị hỏi đến trong lòng hoảng hốt, vội vàng dưới quay đầu đi xem nội thị, nhào qua đi liền kéo xuống nội thị quần. Nội thị ngốc, hình bộ quan viên cũng ngốc. Đương nhìn đến nội thị trống rông phía dưới, hình bộ quan viên một cái giật mình tỉnh qua thần tới. Sắc mặt nhất thời thập phần khó coi. Thái tử hung hăng nhẹ nhàng thở ra, "Thấy được đi, hắn là nội thị." "Ngài là?" "Ta là thái tử." Hình bộ quan viên trực tiếp ngã quỵ. Thái tử trong lòng vui mừng, "Đây là tin. Trẫy nhanh thả bổn cung, bổn cung tha cho ngươi đại bất kính chi tội." Thái tử lời nói còn chưa nói xong, hình bộ quan viên chè mặt bay nhanh chạy. Thái tử ngẩn người, nhìn về phía nội thị, "Hắn làm gì đi?" Nội thị tái nhợt mặt lung lay sắp đổ, "Có phải hay không đi bẩm báo thượng quan?" Ở thái tử trong lòng xuân cực kỳ nội thị rốt cuộc đoán đúng rồi một hồi. Nghe xong hạ quan bẩm báo hình bộ thị lang thanh âm đều thay đổi, chộp tới người tự xưng thái tử. Hạ quan nhanh gật đầu, hạ quan đã xác nhận quá, một người khác xác thật là vô can nội thị. Hình bộ thị lang phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy, có thể tưởng tượng đến chân bảo các xuất hiện giống đạp thương vong sự cố, nếu chộp tới thật là thái tử, cuối cùng khẳng định giấu không được, trốn tránh nói xong việc sẽ bị hỏi trách, toại nghĩ ngươi bỏ chạy tính toán, sâu đến thẳng năm nhăm dâu. Đại nhân nên làm cái gì bây giờ? "Thôi, đi trước báo cáo thượng thư đại nhân lại nói." Hình bộ thượng thư so hình bộ thị lang hơi chút trầm ổn một ít, căng da đầu qua đi nhìn thoáng qua, ra đầu lập tức ạ. "Thật là thái tử." Thái tử liếc mắt một cái nhìn thấy hình bộ thượng thư, "Hô, cao thượng thư, mau thả ta." Hình bộ thượng thư cũng không biết chính mình là đi như thế nào đến thái tử trước mặt, vi thần gặp qua thái tử điện hạ. Thái tử nhẹ nhàng thở ra. Cũng may hình bộ thượng thư nhận thức hắn. Không cần đa lễ. Ngươi mau làm những người này thả bổn cung, bổn cung hôm nay hồi cung đã muộn rồi." Hình bộ Thượng thư hơi hơi cúi eo, làm điện hạ chịu hủy quất, vi thần này liền đưa điện hạ đi ra ngoài. Thái tử một lòng rốt cuộc kiên định, gần nhất hắn từ hộ bộ Nha môn trở lại hoàng thành cũng liền thời gian này, hiện tại trở về nói có thể nói thần không biết quỷ không hay. Thái tử ra hình bộ Nha môn, thẳng đến hộ bộ Nha môn mà đi, mang lên lưu tại hộ bộ Nha môn ám vệ vội vàng trốn hồi hoàng cung. Thái tử không biết chính là Hắn chân trước mới rời đi hình bộ nha môn, hình bộ thượng thư sau lưng liền đi gặp Cảnh Minh đế. Đã nháo đến cái này phân thượng, hình bộ thượng thư thật sự vô lực thế thái tử che lấp, sớm bẩm báo cấp hoàng thượng mới là người thông minh cách làm. Cảnh Minh đế mới hỏi Tuân Quá thái tử gần đây biểu hiện, đối với thần tử đối thái tử khen tự nhiên là một chữ đều không tin, bất quá thái tử có thể thành thành thật thật đi nha môn xem chính, cũng đủ để vui mừng. Không có biện pháp, ai làm hắn duy nhất con vợ cả chính là như vậy tư chất bình thường đâu. Tổng không thể nhét trở lại đi một lần nữa xinh đi. Theo lý thuyết đối thái tử dạy dỗ trước nay liền không thỏa lòng quá, rằng bài giải thích nghi hoặc đều là đương thời lại nọ, thái tử như thế nào liền không trường hảo đâu. Cảnh Minh đế thật sâu hoang mang, lại hoài nghi có phải hay không chính mình yêu cầu quá cao. "Thôi, thái tử nếu có thể thành thành thật thật là người, đưa một cái gìn giữ cái đã có chi quân vẫn là không thành vấn đề." Mới an ủi xong chính mình, Cảnh Minh đế mí mắt liền thỉnh thịch nhảy dựng lên. Cảnh Minh Đế nguyên bản bình tĩnh sắc mặt nhất thời thay đổi, trong lòng chỉ có một ý niệm, không xong, lại ra chuyện xấu, lần này lại là cái nào? Chương 584 tạp vượng. Phan Hải đi vào tới, "Hoàng thượng, Hình bộ Thượng thư cầu kiến." Vừa nghe là Hình bộ Thượng thư, Cảnh Minh Đế nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hình bộ Thượng thư cầu kiến liền không có quá lớn vấn đề, ít nhất kia mấy cái hôn chứng nhi tử hẳn là cùng Hình bộ không dính dáng, cũng không tồn tại hộ bộ cùng công bộ mở miệng đòi tiền vấn đề. Hôm nay thượng triều Công bộ cùng hộ bộ hai vị thượng thư liền bởi vì tiền bạc vấn đề thiếu chút nữa vén tay háo đánh lên tới. Ngắm lại kia tình hình, cảnh minh đế liền náo nhân như đau. Hắn cái này hoàng đế đương đến không dễ dàng à. Truyền cao thượng thư tiến bảo. Cảnh minh đế tâm bình khí hòa nói. Mỹ mắt nghẻ, không chuyện tốt là tất nhiên, bất quả hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Thu sau muốn tới, y ly hề lệ thường lại đến chém một đợt đầu thời điểm, mà đại tru đối tử hình từ trước đến nay thận chi lại thận. Cuối cùng đều yêu cầu hắn cái này hoàng thượng tới câu tuyệt. Có lẽ là gặp nghi nan án tử, đắn đo không ngừng. Cảnh Minh đế chính cân nhắc, Hình bộ Thượng thư liền đi đến. Cao Ái Khanh lúc này tiến cung có chuyện gì a? Cảnh Minh đế thong thả ung dung hỏi. Hình bộ Thượng thư thật sâu làm vài trảo, "Hoàng thượng, vi thần có tội." Cảnh Minh đế không khỏi ngồi thẳng thân mình, an uỷ nói, "Cao Ái Khanh có chuyện hảo hảo nói. Động bất động liền có tội, hù dọa ai đâu?" Hình bộ Thượng thư bay nhanh nhìn Cảnh Minh đế liếc mắt một cái. Thấy Hoàng thượng tâm tình tựa hồ tương đối bình hẳn, khẽ nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, trên mặt là nửa điểm cũng không dám lơi lỏng. Hôm nay chân bảo các nhân có người hành khẩu thả việc đưa tới ba cánh vây xem, kết quả chen chúc dưới nhiều danh bá cánh từ thang lầu lăn xuống, tạo thành nghiêm trọng giống đạm sự cố, vong ba người, thương hơn 10 người. Cảnh Minh đế trên mặt treo giận tái đi, lại có bực này sự. Kia hai người ở đâu, lại là xử trí như thế nào? Vô luận dân phong mở ra cung không? Từ xưa đến nay tư thông việc tổng chánh không được, nhưng nhân tư thông mà tạo thành nhiều người thương vong sự liền ít đi chi lại mất đi. Hung trị kia hai người là đầu gốc có vấn đề sao? Thế nhưng chạy đến chân bảo các hành khẩu thả việc. Chân bảo các hắn tuy không đi qua, xem tên đoán nghĩa, định là bán đồ chơi quý giá cửa hàng. Đây là e sợ cho không bị người phát hiện sao? Hình bộ thượng thư Trầm Mặc. Cao ái khanh vì sao không trả lời? Hình bộ thượng thư Trầm Mặc làm cảnh minh đế đột nhiên sinh ra điểm xấu dự cảm. Hình bộ thượng thư âm thầm hút khẩu khí, căng ra đầu nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, ở chân bảo các hành khẩu thả việc hai người, chính là thái tử cùng hắn nội thị." Cảnh Minh đế đầu ngóc một chút, chạm vào phiến trong tay chén trà. Chén trà rơi xuống bóng loang trưng dám gạch vàng thượng, rơi tan xương nát thịt. "Cao Ái Khanh, ngươi lặp lại lần nữa, kia hai người là cái gì thân phận?" Hình bộ thượng thư thật sâu nhìn Cảnh Minh đế liếc mắt một cái, đem vùi đầu đi xuống. Hoàng thượng chân ái lườm mình rối người, "Nay còn dùng lặp lại lần nữa sao?" Nhưng mà hoàng thượng mệnh lệnh không thể trái bối, Hình bộ Thượng thư thầm than một tiếng, vẫn là mở miệng nói, là thái tử cùng. Đủ rồi." Cảnh Minh đế quát một tiếng, bế nhắm mắt không hề ra tiếng. Hắn sợ vừa ra thanh liền đem thái tử làm thịt tính. Trong Ngự thư phòng là lệ người hít thở không thông trần mặc. Hình bộ Thượng thư tuổi không tính nghe, có một loại lao xương cốt muốn chịu không nổi cảm giác. Quán thượng như vậy trước quân, đương thần tử dễ dàng sao? Bất quá, xem một cái sắc mặt xanh mét không nói một lời Cảnh Minh đế Hình bộ thượng thư lại cảm thấy có thể ngao ngao Tâm tắc, quan thượng như vậy Nhi tử cùng người thừa kế Hoàng thượng càng không dễ ràng a Không biết qua bao lâu, cảnh minh đế rốt cuộc mở miệng Thái tử đâu Thái tử, hẳn là hồi cung đi Hình bộ thượng thư không xác định nói Cảnh minh đế lập tức phân phó phân hải Teo thái tử lăn lại đây Thái tử lưu hồi đông cung Như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõn một hơi Cuối cùng hưu kinh vô hiểm đã trở lại Mới rót mấy khẩu trà Liên có nội thị tiến vào truyền lời nói hoàng thượng triệu kiến. Thái tử trong lòng run sợ đi ngự thư phòng, vừa thấy cảnh minh đế hơi trầm xuống sắc mặt, chân liền trước mềm vài phần. Nhi tử gặp qua phụ hoàng, không biết phụ hoàng thiếu nhi tử tới có chuyện gì. "Ngươi hôm nay đi nơi nào?" Thái tử tâm kinh hoàng, nhịn xuống khóc lóc thảm thiết nói thật xúc động, cường chóng nói, "Nhi tử đi hộ bộ xem chính." "Lúc sau đâu?" "Lúc sau." Thái tử vẫn như cũ ngoan cường chết căng, lúc sau nhi tử liền hồi cung. Cảnh Minh Đế túm lên bản thượng bạch ngọc cái trận giấy liền tạm qua đi. Thái tử cuống quýt chênh né, kết quả cái trận giấy ở giữa trán. Thái tử quơ quơ thân mình, xem Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, ngã xuống. Cảnh Minh Đế cơ hồ muốn bắt cuồng. Hắn tuy rằng hận không thể đem này hỗn chướng đồ vật đánh chết, nhưng rốt cuộc không thể thật đánh chết a, ném văng ra cái trận giấy kỳ thật là chiếu bả vai đi. Trong triệu không nghĩ tới Thái tử một chốn, tập trung. Phan Hải xem một cái tạm vượng trên mặt đất Thái tử, run giọng nói, "Hoàng thượng, Chuyển Thái Y. Ấy. Đem thái tử tạp đến vỡ đầu chảy máu, cảnh minh đế còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chuyển Thái Y. Ấy. Đương trị Thái Y thì tất cả đều đuổi lại đây. Thái Y thì ở bên trong cấp thái tử trần trị, cảnh minh đế chắp tay sau lưng ở bên ngoài qua lại xoay quanh. Nghe tin tới rồi hoàng hậu thấp dọng hỏi trước một bước đuổi tới thái tử Phi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thái tử Phi lắc đầu, con dâu không biết. Thái tử rời đi đông cung khi còn hảo hảo, đảo mắt liền thành cái dạng này. Còn có thể là chuyện như thế nào, tất nhiên là lại nghiệp trường bãi. Thái tử phi đối này thế nhưng có chút tâm như nước lặng. Hoàng hậu đi đến cảnh Minh Đế bên lượi, "Hoàng thượng, thái tử như thế nào?" Hoàng thượng dừng lại, con hướng trong biên nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, "Hẳn là không chết được." Tuy nói như vậy, nội tâm lại có chút mờ mịt. Bạch Ngọc gái chặn giấy rất nặng, gạch vàng thượng còn chảy không ít huyết, nếu là thật đem thái tử tạm đã chết đâu. Đau lòng, phẫn nộ, hối hận. Cảnh Minh Đế cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ đem sở hữu cảm xúc đều nén biến. Lúc sau, chính là nói không ra mệt. Như vậy cái hôn chứng nhi tử, tập đã chết còn chưa tính, tập bất tử, còn muốn tiếp tục vô cùng vô tận sinh khí. Thái tử là bởi vì gì? Bị ta tạm. Đối mặt hoàn hầu, Cảnh Minh Đế đã không có sức lực giấu giếm. Cứ việc Nha môn sẽ đem thái tử hôm nay việc làm giấu xuống dưới, nhưng mặc dù có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, hắn lại biết ta. Như vậy một cái trước quân thật sự có thể bảo vệ cho lão tổ tông đánh hạ tới giang sân sao? Đây là Cảnh Minh đế lần đầu tiên hướng chỗ sâu trong cân nhắc vấn đề này. Hoàng hậu lắp bắp kinh hãi, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, động khí thương thân, thái tử có chuyện gì, hảo hảo quản giáo là được." Hôm nay thái tử cùng nội thị hành khẩu thả việc. Cảnh Minh đế đánh ghế hoàng hậu khuyên giải an ủi. "Hoàng hậu, ở ngoài cung." "Hoàng hậu, con đưa tới vô số ba cánh vây xem." "Hoàng hậu" Vậy xem ba tính đã xảy ra giống đạm sự cố, tử thương hơn 10 người. Hoàng hậu đỡ trán. Nói thật, hoàng thượng không đem thái tử đương trưởng đánh chết, đã là từ phụ. Lúc này một vị thái y già đi ra, "Hoàng thượng, điện hạ tỉnh." Cảnh Minh đế cùng hoàng hậu liếc nhau, cùng nhau đi vào. Nghe thế phiên lời nói thái tử phi dùng sức cắn môi, yên lặng đuổi kịp. Trên giường, thái tử phân đầu quấn lấy băng gạc, ánh mắt mờ mịt. Cảnh Minh đế đi vào thái tử trước mặt, thấy thái tử không hề phản ứng, thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Thái tử chớp chớp mắt, ngươi là ai? Chương 585 mất trí nhớ. Thái tử một mở miệng, trong phòng người đều là sững sốt. Cảnh Minh đế nhíu mày nhìn thái tử. Thái tử chuyển trong mắt khắp nơi nhìn sang, đây là chỗ nào a? Ngươi không quen biết ta. Cảnh Minh đế trong lòng phát trầm, hỏi ra những lời này tới. Thái tử mờ mịt lắc đầu, không quen biết, lão bá là ai a? Cảnh Minh đế chỉ chỉ bên người hoàng hậu, vậy ngươi nhưng nhận tức nàng. Thái tử chớp chớp mắt, trầm trồ hỏi, là ngài thê tử sao? Thái y y, đây là tình huống như thế nào?" Cảnh Minh đế trầm khuôn mặt hỏi. Vài tên thái y thì hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị thật cẩn thận trả lời, "Điện hạ phần đầu đã chịu đòn nghiêm trọng, có lẽ là trong đầu có máu bầm, nhất thời mất trí nhớ." "Mất trí nhớ?" Cảnh Minh đế lập tức nhìn về phía thái tử. Thái tử vẻ mặt vô tội, "Điện hạ, ta vì sao là điện hạ?" Cảnh Minh đế không nói một lời đi ra ngoài. Hoàng hậu thấy thế, dặn dò thái tử phi lưu lại chiếu cố thái tử. Cũng theo đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, cảnh minh đế hỏi thai y thì hề, loại này mất chi nhớ, khi nào có thể khôi phục. Cái này, theo nói thật, cảnh minh đế bị này phiên biến cố đã lộng không có kiên nhẫn. Hồi bầm hoàng thượng, người não bộ nhất phức tạp tinh tế, điện hạ khi nào có thể khôi phục như thường nói không tốt, nếu là thuận lợi có lẽ 2-3 ngày thì tốt rồi, cũng có thể vẫn luôn như vậy thai y thì không dám đi xuống nói. Thái tử nếu là vẫn luôn nghĩ không ra, vậy nên làm sao bây giờ? Cảnh Minh Đế cũng suy nghĩ vấn đề này. Xem thái tử vừa rồi như vậy, hẳn là không có tánh độc, cũng không biết còn biết chữ không. Hoàng thượng, ngài mạc sốt ruột, chờ thượng 2 ngày thái tử nói không trừng thì tốt rồi. Hoàng hậu khuyên nhủ. Cảnh Minh Đế bình tĩnh lại, lại đi vào. Thái tử thấy Cảnh Minh Đế tiến vào, trong mắt toát ra tò mò, bọn họ nói ngài là hoàng thượng, mà ta là thái tử, đây là thật sao? Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu, trong lòng cực kỳ nín thở. Bị này xúc sinh gây ra một bụng hỏa khí còn không có chỗ giải, này xúc sinh cư nhiên mất trí nhớ. Đối một cái hoàn toàn mất đi ký ức người, còn như thế nào trách tội? Ngươi cảm thấy như thế nào?" Cảnh Minh Đế hỏi. Thái tử hơi há mồm, "Ta... ta cảm thấy khá tốt, chính là cái gì đều nhớ không nổi. Đầu còn đau." Thái tử thành thành thật thật gật đầu, "Còn có một chút đau." Nhìn đầu quấn lấy băng gạc thái tử, Cảnh Minh Đế thở dài, tùy tay nhặt lên một quyển sách mở ra tới, hỏi hắn: Nhận thức mặt trên tự sao. Thái tử lập tức chiếu đọc lên. Cảnh Minh Đế hỏi lại mấy cái học vấn thượng vấn đề, thái tử tất cả đều đáp đi lên. Cảnh Minh Đế hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chỉ là không nhớ rõ người, những mặt khác không có đáng chịu ảnh hưởng. Thái tử phi, thái tử liền giao cho ngươi hảo hảo chiếu cố, có tình huống kịp thời bẩm báo. Thái tử phi quy quy củ củ ứng. Cảnh Minh Đế xem thái tử liếc mắt một cái, phân phó đi xuống, đưa thái tử hồi Đông cung. Chờ thái tử rời đi, Cảnh Minh Đế vô vô cái trán, lẩm bẩm nói: "Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, vận số năm nay không may mắn a." Hoàng hậu nghe xong, rất có chút thấy Cảnh Minh Đế chua xót, khuyên nhủ: "Hoàng thượng tưởng khai chút, thái tử ít nhất chưa quên học vấn, chẳng sợ nhất thời nhớ không dậy nổi người tới cũng không quan trọng, chậm rãi nhận là được." "Ngươi nói cái gì?" Cảnh Minh Đế đột nhiên hỏi nói. Hoàng hậu bị hỏi sững sốt, chần chờ một chút nói: "Ta nói thái tử nhớ không dậy nổi người tới không quan trọng, chậm rãi nhận là được." Cảnh Minh Đế vỗ tay, "Không tồi, người có thể trầm dãi nhận, làm người đạo lý cũng có thể một lần nữa học." Nói tới đây, Cảnh Minh Đế lại có chút kích động. Hắn lúc trước còn đang rầu rĩ đã định tính thái tử không có biện pháp đánh hồi từ trong bụng mẹ trong tạo, hiện tại cư nhiên liền có loại này khả năng. Nếu hắn mệnh đức cao vọng trọng đại nho một lần nữa dạy dỗ thái tử, thái tử có thể hay không biến hảo đâu? Không cầu thái tử trở thành phẩm cách không dành quân tử, có người thường trình độ cũng đúng a. Suy nghĩ một chút chạy đến ngoài cung đồ chơi quý giá cửa hàng cung nội thị làm bệnh thái tử, Cảnh Minh Đế liền tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mà thái tử mất trí nhớ tắc làm hắn dâng lên một tia hy vọng. Chỉ cần thái tử có thể học giỏi, liền so cái gì đều cường. Hoàng hậu Minh Bạch Cảnh Minh Đế ý tứ, đối vua của một nước Đông Dương sinh ra vài phần đồng tình, hoàng thượng đều bị thái tử bức thành cái dạng gì. Nhi tử mất trí nhớ cư nhiên cảm thấy may mắn. Cùng thái tử làm bệnh nội thị bị lặng lẽ kéo ra ngoài đánh chết không cần nói thêm. Đối thái tử sử chỉ theo hắn mất trí nhớ tạm thời đè ép xuống dưới. Trong cung gió êm sóng lặng lệnh Tề Vương kinh nghi bất định, đối Tề Vương phi nói: "Sự tình có chút cổ quái." Nói như thế nào? Thái tử theo dõi Lão Thất Thế tỷ, "Hôm nay ta người rõ ràng nhìn Khương thị vào chân bảo các, nhưng nháo ra tới sau lại biến thành thái tử cùng nội thị làm bậy." Ta hoài nghi Lão Thất nhúng tay. Hiền phi xinh nhợt khi bị Khương tự nói thẳng thấy liền phạm lệ trầm, Tề Vương phi đối Khương tự có thể nói hận thấu xương, nói: Này cũng không kỳ quái, ta mắt lạnh nhìn Lão Thất vợ chồng liền không phải như vậy dễ đối phó, vương gia không thể không phòng. Tề Vương cười lạnh, Lão Thất ra một chuyến môn liền sấm hạ lớn như vậy tên tuổi, đương nhiên không phải thoạt nhìn như vậy xúc động làm càn. Chân chính xúc động người kết cục như thế nào, xem lão ngũ sẽ biết. Hắn đôi mắt còn không hạ, đầu óc cũng không đột, đương nhiên sẽ không bị Lão Thất biểu tượng mê hoặc. Trong hoàng thất người, thật lố mãng người liền không có càng hỗn càng hô mưa gọi gió. Trương Thịnh không suy vinh dương trưởng công chúa lại như thế nào, cuối cùng còn không phải rơi xuống cái không được chết giả. Bất quá cũng không cần cấp, lao thất ở dân gian lại có danh vọng cơ hội cũng sắp rồi, chỉ một cái tuổi đứng hàng khiến cho hắn buộc lòng phải sau dự. Ta cảm thấy không thích hợp chính là trong cung. Trong cung. Tề Vương khẽ gật đầu, thái tử bị chụp tới hình bộ, sự tình khẳng định giấu không được, theo lý thuyết phụ hoàng lúc này đã biết, như thế nào còn không có trừng trị thái tử tin tức truyền ra đâu. Tề Vương phi mím môi, Phụ hoàng phục lập thái tử, tất nhiên sẽ giữ gìn thái tử thanh danh. Do vậy, cũng sẽ nương khắc cơ phát tác. Nếu không ngươi tiến cung một chuyến, tìm mẫu phi tìm hiểu một chút tin tức. "Hảo, ta đây liền tiến cung đi." Tề Vương lại lắc đầu, "Tĩnh, vẫn là trước tính xem này biến đi, chân bảo các sự không thể làm phụ hoàng phát hiện ta ở trong đó động tay động chân. Hôm nay sự giao động không được thái tử, còn có Tiền Hà huyện xử trợ." Hắn không đổi. Năm lần bảy lượt Chỉ cần thái tử vẫn là cái kia buồn nhao chết không lên tưởng thái tử, phụ hoàng kiên nhẫn sớm muộn gì có hao hết kia một ngày. Cũng may lập tức muốn trung thu, chờ đoàn viên yến khi có thể tìm tòi đến tụi cùng. Thề Vương lẩm bẩm nói. Úp cần đối trong cung phản ứng cũng tổn vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nói hoàng đế lão tử đã tu luyện thành Phật, tốt như vậy tính tình. Thôi, chờ trung thu cung yến nhìn xem hảo. Hai ngày sau chính là trung thu cung yến. Vào đầu bọc băng gạt thái tử xuất hiện ở chúng hoàng tử trước mặt. Mọi người lắp bắp kinh hãi, xôi nổi hỏi, "Thái tử đây là làm sao vậy?" Thái tử đối với các huynh đệ con con khỏe môi, cười đến dường như trong rừng vô tội nai con, không cẩn thận chạm vào đầu. Như thế nào sẽ đụng tới đầu đâu? "Thái tử cần phải tiểu tâm a." Trúng hoàng tử miệng không đúng lòng an ủi nói. Thái tử mỉm cười nói, "Không nhớ rõ như thế nào đụng tới." Chương 586 biến hóa. Thái tử nói ra lời này nháy mắt, trường hợp tức khắc một tĩnh. Không nhớ rõ là có ý tứ gì. Lỗ Vương là cái tính tính cấp, cái thứ nhất mở miệng nói, nhị ca chẳng lẽ là nói dở đi, như thế nào sẽ liền như thế nào đụng tới đầu đều không nhớ rõ. Hắc hắc, nên không phải bị phụ hoàng tấu đến đi. Không thể không nói, Lỗ Vương khuỵ được chân tướng. Lỗ Vương lời này không thể nghi ngờ hỏi ra đại gia tiếng lòng, mọi người đều nhìn thái tử chờ hắn đáp lại. Thái tử lộ ra khó xử thân sắc, thái y y nói có lẽ là đầu nội có hết thứ, cho nên nhất thời ảnh hưởng trí nhớ. Mọi người trong lòng nhảy dựng, ảnh hưởng trí nhớ. Nói như vậy, thái tử mất chi nhớ. Nhị ca mất chi nhớ lạc. Lô Vương nghĩ sao nói vậy nói. Thái tử hơi hám ổn, không nói. Thấy thái tử cam chịu, Lô Vương đột nhiên cảm thấy có chút tiếng ối. Mất chi nhớ nhiều không thú vị, Lão nhị về sau cũng không biết từng bị hắn tấu quá. Này không phải cầm ý gì hả dạ hành sao, bạch đánh. Một đạo uy nghiêm thanh âm chuyển đến, Lão ngũ, ngươi cùng ngươi nhị ca nói cái gì đâu. Trung thu gia hiến, ngoài cung chỉ thỉnh vài vị vương gia, vương phi. Này đây tương đối tùy tiện, Cảnh Minh Đế cũng vô dụng nội thị chuyển sướng, liền cùng hoàng hậu cầm tay đi đến, chính nghe được Lỗ Vương lớn tiếng ồn ào thái tử mất trí nhớ sự. Đối với thái tử mất trí nhớ, Cảnh Minh Đế cũng chưa chết chết dấu trụ tính toán, nhưng càng không có khua chiêng gõ trống tiêu cáo thiên hạ tính toán, nghe Lỗ Vương như vậy không quan tâm đàm luận, đương nhiên không mau. Lỗ Vương từ khi bị hàng thành quân vương, nhìn thấy Cảnh Minh Đế liền có điểm sợ, ngượng ngùng nói, nhi tử chính là cùng nhị ca tâm sự. Cảnh minh đế nhìn chung quanh mấy đứa con trai liếc mắt một cái, cùng hoàng hậu cùng đi hướng ghế trên ngồi xuống, chờ mọi người hành quá lễ, nhàn nhạt nói, hôm nay là trung thu gia hiến, khó được các người đều tới tể. Nói tới đây, cảnh minh đế tạm dừng một chút, nhớ tới thủ hoàng lăng tấn vương tới. Hắn trong lòng này lên vài phần chua sót. Tổng cộng tám trưởng thành nhi tử, muốn nói lên, lao thất từ nhỏ ôm ra cùng đi, chân chính thường bồi hắn chính là mặt khác bảy cái. Mà nay, minh nguyệt hay còn ở? Lão Tam lại không có khả năng lại đến thưởng này trong cung nguyệt. Cảnh Minh đế có chút khó chịu, nhưng khó chịu chung quy chỉ là khó chịu, ngẫm lại Tấn Vương gia tâm cùng phạm phải sai lầm, miễn Tấn Vương tội chịu hồi kinh thành là không có khả năng. Có một số việc một khi phát sinh, cũng chỉ có thể hoài tiếc nuối cùng chua xót tâm tình ngẫm lại. Cảnh Minh đế ánh mắt từ một đám nhi tử trên mặt chậm rãi đảo qua, thầm nghĩ, chỉ hi vọng bọn họ an phận thủ thường, chớ có bước lão Tam vết xe đổ. Cảnh Minh đế phức tạp khác thường ánh mắt lệnh chúng nhân trong lòng nghiêm nghị. Gần vui như gần cọc, lời này tuy là đối các đại thần nói, đối bọn họ làm sao không phải đâu. Ở thiên gia, muốn phụ tử gian như người bình thường ra như vậy tùy ý, đương nhiên là không có khả năng. Không khí nhất thời có chút đình trệ. Hoàng hậu nhẹ nhàng chạm vào cảnh minh đế một chút. Cảnh minh đế thu hồi suy nghĩ, khỏe miệng một lần nữa treo lên ý cười, khó được các ngươi đều tới tể, có chuyện muốn cùng các ngươi nói nói. Phu hoàng thỉnh giảng. Mọi người cùng kêu lên nói. Cảnh minh đế nhìn thái tử liếc mắt một cái, nói Thái tử ngày hôm trước chạm vào đầu, Dị vãng sự nhớ không lớn đi lên, các ngươi mấy người đều là thái tử huynh đệ, về sau muốn nhiều đảm đường chút, chớ có bởi vì thái tử tạm thời nhớ không nổi quá vãng mà xem hắn làm trò cười. Ngẫm lại thái tử này hai ngày biểu hiện, Cảnh Minh đế tâm tình thập phần phức tạp. Nhi tử bị hắn tạm mất trí nhớ, theo lý nên hối hận, tự trách, lo lắng. Nhưng này đó cảm xúc hắn hết thảy không có. Mắt lạnh nhìn thái tử này hai ngày biểu hiện, hắn chỉ cảm thấy vui mừng. Thái tử cơ nhiên so trước kia hiểu chuyện nhiều, khác không nói, ít nhất không lại đi trong hoa viên tìm tiểu cung nữ nói chuyện hiếm. Lời nói cũng ít chút, nhìn trầm ổn. Cảnh Minh đế đều không trông cậy vào đứa con trai này như thế nào kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần đạt tới người bình thường trình độ liền hảo. Mau 30 tuổi người, nên trầm ổn a. Cảnh Minh đế cảm khái, nhìn về phía mấy đứa con trai. Chúng hoàng tử tất nhiên là liên tục xứng là. Chợt này trung thu cung yến không khí vẫn luôn không ôn không hòa. Từ đầu đến cuối có thể nói nặng nghề tới cực điểm, mọi người liền tính muốn tìm một cơ hội cùng thái tử uống ly rượu, thử một phen, đều bị Cảnh Minh đế lấy thái tử phần đầu có thương tích vì từ cắp chắn. Thật vất vả ngao đến yến hội kết thúc, Cảnh Minh đế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Con hảo, lần này ra yến cuối cùng không ra chuyện xấu." Trúng hoàng tử tắc gấp không chờ nổi rời đi hoàng cung. Lỗ Vương một hồi phủ, liền nặng nề mà thở dài. "Lỗ Vương phi hôm nay tâm tình không tồi, khó được chủ động cấp Lỗ Vương rót một ly trà đưa qua đi." Liếc hắn hỏi, Vương gia than, cái gì khí? Lô Vương tiếp nhận chén trà hướng bàn trên bàn một đốn, lắc đầu nói, ngươi nói thái tử như thế nào liền mất trí nhớ đâu? Ân. Lô Vương phi nhíu mày. Nàng hôm nay cao hứng chính là cái này, vương gia đây là có ý tứ gì? Thái tử đều không nhớ rõ ta đánh quá hắn, ta này tức vị không phải bạch hàng. Lô Vương nói thầm nói. Lô Vương phi khí vui vẻ, này không phải chuyện tốt sao? Lô Vương chớp chớp mắt, như thế nào là chuyện tốt? Lô Vương Phi tuy là cái đánh đá ngay thẳng tính tình, cũng không đại biểu không đầu óc, nắm chén trà khẽ thở dài, Vương gia nghĩ tới không có, ngươi đánh thái tử khi hắn vẫn là phế thái tử, hiện tại bị phục lập, tương lai là muốn ngồi trên cái kia vị trí, đến lúc đó không thu sau tính sổ. Thái tử mất trí nhớ không phải khá tốt, có ít nhất chúng ta có thể an toàn điểm. Lô Vương lau một phen mặt, nhỏ giọng nói, ngươi nói được là. Thế Vương trong phủ, Thế Vương vợ chồng tâm tình liền chẳng ra gì. Tề Vương là cái nhất để ý quý củ, hoặc là nói hắn không phải để ý quý củ bản thân, mà là muốn cho thế nhân đều cho rằng hắn là một vị thủ lễ người. Đương hành xuất chúng, là Tề Vương muốn thế nhân cho hắn đánh giá. 15 tháng 8 như vậy nhật tử, tự nhiên muốn cùng Tề Vương phi nghỉ ở một chỗ. Thái tử hảo hảo như thế nào sẽ chạm vào đầu? Tề Vương phi nghiêng đi thân tới, lấy tay chống cằm lẩm bẩm nói. Tề Vương cười lạnh, hắn ở ngoài cung náo ra như vậy rẻ pha, phụ hoàng có thể tâm bình khí hòa. Theo ta thấy, tất nhiên là bị phụ hoàng lấy cái gì đồ vật tạm, chỉ là không nghĩ tới thái tử cư nhiên mất trí nhớ, này đối chúng ta chính là đại đại bất lợi. Bất lợi? Mất trí nhớ vốn là chuyện chuyện phiền toái, nhưng ai làm thái tử trước kia như vậy buồn nhao chết không lên tường đâu. Cứ như vậy, ngược lại làm phụ hoàng sinh ra vài phần hy vọng, cảm thấy một lần nữa Dậy Dỗ nói, có thể đem Tiêu quán buồn lầy Dậy Dỗ ra tới. Vương gia, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tề Vương ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể trước từ từ, tính xem này thay đổi. Đã xẻ ra chân bảo các sự, hắn vốn định không ngừng cố gắng đem Tiền Hà huyện sự tộc ra tới, đến lúc đó không tin phụ hoàng đối thái tử không thất vọng. Nhưng cố tình thái tử mất trí nhớ, đối với coi trọng con vợ cả phụ hoàng tới nói, Tiền Hà huyện rèm pha cũng là thái tử trước kia làm, vẫn như cũ không thể đánh mất phụ hoàng đối thái tử về điểm này hy vọng. Cứ như vậy, trước mắt đem Tiền Hà huyện sự tộc ra tới liền không phải hảo thời cơ. Hảo cương dùng ở lưới giao thượng đạo lý, tề vương thập phần minh bạch. Tiên vương phụ dục hợp viện trung, Khương Tử Công Úc cẩn rửa mặt qua đi sóng vai nằm trên giường, cũng tại đàm luận đồng dạng đề tài. "A tử, ngươi đoán thái tử là thật mất trí nhớ, vẫn là giả mất trí nhớ?" Chương 587 khác thưởng. Úc Cẩn như vậy vừa hỏi, Khương Tử không khỏi hồi ức kiến trước. Kiếp trước thái tử lần thứ 2 bị phế, nguyên nhân là mưu nghịch, nhưng cụ thể tình huống lại không người dám đệ. Nàng cung Úc Cẩn từ Nam Cương trở về, Sự tình đã đã xảy ra một thời gian, liền càng không hảo hỏi thăm. Bọn họ cũng không nghĩ hỏi thăm. Lúc ấy vô luận là nàng vẫn là A Cẩn cũng chưa nghĩ tới đương kia lạnh băng hoàng cung nam nữ chủ nhân, hỏi thăm này đó bất quá là cho chính mình chọc phiền toái, tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Ở thái tử Ngưu Lịch phía trước, có hay không mất trí nhớ đâu. Khi đó Khương Tử không nghe người ta đề qua. Nhân Ngưu Lịch bị phế thái tử, người khác sẽ không công nhiên đề cập. Cũng bởi vậy, nàng bị Úc Cẩn vấn đề này cấp hỏi kể đoán không ra. Khương Tử Thành thành thật thật trả lời. Úc Cẩn trong mắt lóe nghiền ngương quang, đẩy đẩy Khương Tử, đoán xem xem. Thật sự đoán không ra. Thấy Khương Tử không phối hợp, Úc Cẩn bất đắc dĩ cười cười. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy hắn là trang. Khương Tử ôm quá một cái thêu phong lan văn gối mềm, nhìn Úc Cẩn, như thế nào giảng? Úc Cẩn chỉ chỉ đầu, hôm nay tuy rằng không cơ hội thử, ta cố ý quan sát một chút thái tử bị thương vị trí. Cân nhắc hẳn là bị phụ hoàng dùng ngự thư phòng kia khối bạch ngọc cái chặn giấy cấp tạm ra tới. Khương Tử Nhịn không được cười, lấy cái gì đồ vật tạp ngươi đều có thể đoán được. Túc Cẩn sắc mặt nghiêm, nương tử chớ có xem thường ta, ta cũng không phải là thuận miệng nói bậy. Khương Tử vẫn như cũ có chút không tin, cười nói, "A Cẩn, chân thế bá hay là không đã nói với ngươi, sự án là muốn giảng chứng cứ." Túc Cẩn kéo kéo khóe miệng, kêu chân thế bá kêu đến còn rất thân cận, có phải hay không còn có cái chân thế huynh a? Khương Tự trừng hắn một cái, chớ có nói bậy. Úc Cẩn trong lòng phiếm toan. Lão chân cư nhiên còn vì con của hắn hướng Nhạc phụ đại nhân để qua thân, ngấm lại liền sinh khí. Một cái điểm lành, hảo hảo lấp lánh sáng lên là được, cưới cái gì tức phụ a? Khương Tự thấy Úc Cẩn lại đánh nghiêng bình giấm chua, vừa bực mình vừa buồn cười, "Hảo, đừng nói này đó có không, nói nhanh lên ngươi vì sao đoán được thái tử là bị phụ hoàng ngự thư phòng Bạch Ngọc cái chặn giấy tạm." Úc Cẩn thở dài, "A tử, ngươi không cơ hội đi ngự thư phòng không biết." gia đã sớm quan sát qua, mỗi lần phụ hoàng nghe được không lớn thống khoé sự đều thói quen tính đi sở trên bàn bãi bạch ngọc cái chặn giấy. Ta cân nhắc không chừng nào thứ hắn tức điên, liền phải đem kia cái chặn giấy tạm đi ra ngoài. Thái tử nháo ra chân bảo các rèm pha, ngược lại liền bị thương đầu, ngươi nói nhất có thể là như thế nào thương. Dung Ngự thư phòng kia khối bạch ngọc cái chặn giấy tạm khương tự than phục. Túc cần đắc ý ngắm nàng liếc mắt một cái, cười nói, cho nên nói, sự án trừ bỏ giảng trực tiếp chứng cứ, cũng không rời đi suy đoán. Đương nhiên suy đoán không thể là trống rỗng suy đoán, yêu cầu xử án người tinh tế tỉ mỉ, nhìn rõ mọi việc, thông minh tuyệt đỉnh. Khương Tự không thể nhịn được nữa đánh gãy người nào đó thao thao bất tuyệt khoe khoang, "Hảo, người này đó sở trưởng ta đều đã biết, mau chút nói nói vì sao cảm thấy thái tử là chẳng đi." Úp cần cười lạnh, "Nào có như vậy xảo sự, đầu ăn một chút tạp liền mất trí nhớ." Có lẽ chính là như vậy sao đâu? Dân gian nhân phần đầu bị thương mà trí nhớ đã chịu ảnh hưởng nghe đồn không ít. Khương Tự nói nghĩ tới chính mình trọng sinh sự, nàng liếc mắt một cái mở, liền về tới 15 tuổi khi. Mà 15 tuổi nàng bất quá là bị bệnh một hồi thôi. Có lẽ là đã trải qua trọng sinh như vậy ly kỳ sự, Khương Tử đối thái tử mất trí nhớ ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Úc Cẩn lại kiên trì chính mình cái nhìn, "A tử, ngươi cảm thấy một người mất trí nhớ sẽ là bộ dáng gì?" Khương Tử nghĩ nghĩ, nói, "Mờ mịt, sợ hãi." Úc Cẩn gật đầu, đứng vậy, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể thiếu như vậy cảm xúc. Vô Luận Thái tử cũng ngạo, bệnh nhân bá tánh cũng thế, mặc cho ai bị mất quá vãng ký ức sao có thể một chút không mà mịt. Nhưng hôm nay ta ở thái tử trong mắt cũng không có nhìn đến như vậy cảm xúc, hắn thoạt nhìn thậm chí thực thản nhiên, nhẹ nhàng liền nói ra bản thân mất trí nhớ sự. Khương Tử không khỏi gật đầu, ngươi nói được có chút đạo lý, mất trí nhớ lại không phải cái gì chuyện tốt, liền tính không nghĩ dối dếm, cũng không đáng làm cho nhiều người như vậy mặt mới hàn huyên vài câu liền chủ động nhắc tới. Hắn như vậy đảo như là Hai người nhìn nhau Úc cần nói tiếp nói, đảo như là e sợ cho người khác không biết hắn mất trí nhớ dường như. Người bảo hộ chính mình là bản năng, mất đi quá vãng ký ức kỳ thật thực không yên ổn. Người khác biết ngươi, mà người đối người khác lại hoàn toàn không biết gì cả, này cùng lột sạch siêm y đi hả đứng ở người khác trước mặt có cái gì khác nhau. Người bình thường che lấp còn không kịp, chẳng lẽ còn phải nhắc nhở người khác mau xem à, ta không có mặc siêm y đi hả sao. Khương tự thâm chấp nhận. Khác không đề cập tới, liền nói nàng trọng sinh sự, thân mật như á cẩn. Nàng đều không có thổ lộ quá. Suy nghĩ một chút, nếu là nàng mất trí nhớ, đầu tiên cần phải làm là cẩn thận quan sát, nhiều hiểu biết chính mình cùng mặt khác người quá vãng, tranh thủ không cho người khác nhìn ra khác thường tới. Thái tử ở ngoài cung náo ra như vậy rẻ pha, vốn dĩ muốn ăn không hết gói đem đi, hiện tại một mất trí nhớ, phụ hoàng chỉ có thể không truy cứu, rốt cuộc truy cứu cũng không có bao lớn ý nghĩa, ta tưởng đây là thái tử làm bộ mất trí nhớ mục đích. Trong cung như vậy trường hợp bất chấp nghĩ nhiều, giờ phút này đêm khuya tính lặng, Cùng thân cận nhất người phân tích này đó, Úc Cẩn càng thêm đầu óc rõ ràng. Khương Tử cảm khái nói, nếu thái tử thật sự làm bộ mất trí nhớ, thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Thái tử không giống có cái này đầu óc người a. Úc Cẩn cười cười, cầm thú gặp phải sinh mệnh nguy hiểm đều có thể làm ra loại người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tới, thái tử tốt xấu là cá nhân, luôn có linh cơ vừa động thời điểm. Bất quá vẫn là muốn tìm cơ hội thử thử, sắp nhận một phen. Nếu đã đối thái tử động thủ, Làm đối phương không được xoay người mới là phong cách của hắn. Hắn nhưng không nghĩ từ mất trí nhớ thái tử an an ổn ổn ngồi xuống đi, chờ hắn vô pháp lay động thời điểm, không thể nề hà nhìn cái này hỗn chứng đối á tự xuống tay. Hiện tại có thể đối á tự tỉ tỉ xuống tay, tương lai liền sẽ đối á tự xuống tay, ngay ở lúc cần xem ra đều không cần suy xét. Cần thiết xử lý thái tử. Đang bị các huynh đệ nghị luận thái tử đêm nay cùng thái tử phi nghỉ ở một chỗ. Này đối đông cung tới nói là hiếm lạ. Đông cung người đều rõ ràng, thái tử đối thái tử phi không lớn mười lòng, cho dù là mùng một, mười lăm như vậy nhật tử cũng thường xuyên đem thái tử phi ném tới một bên, tìm tiểu cung nữ nói chuyện thiếm. Thái tử thật sự cùng trước kia không giống nhau, tân thay tới vài tên bên người nội thị may mắn nghĩ. Thái tử bên người nội thị đổi đến quá nhanh, không thể không làm người sợ hãi. Nếu thái tử có thể hiểu chuyện điểm nhi, bọn họ còn có thể sống lâu điểm nhi. Thái tử thật sự cùng trước kia không giống nhau sao? Cùng thái tử cùng ngủ ở thu hương sắc màn lụa, trung thái tử phi nhẹ nhàng xoay người, nhìn chăm chú ngủ say thái tử yên lặng đặt câu hỏi. Này hai ngày thái tử cùng nàng nói chuyện quy quy củ củ, đảo có chút giống mới vừa thành thân còn không có lộ ra nguyên hình thời điểm. Không tồi, nào đối vợ chồng đều có tân hôn yến nhị thời điểm, nàng vừa mới gả lại đây khi, thái tử cũng từng ôn thanh tế ngữ quá. Nếu thái tử vẫn luôn nhớ không dậy nổi trước kia sự, có lẽ là chuyện tốt. Thái tử đột nhiên mở to mắt, cùng thái tử phi bốn mắt nhìn nhau. Trong năm 588 nguy trang, phòng trong châm một chiếc đèn, cùng người đi tiểu đêm chiếu sáng lên dùng. Ánh sáng tối tăm màn lụa nội, Thái tử phi đón nhận cặp kia đột nhiên mở đôi mắt, tim đập nhất thời đình trệ một chút. "Ngươi không ngủ?" Thái tử mở miệng, thanh âm buồn ở màn, so với nải hai ngày ôn hòa tựa hồ có loại quen thuộc tùy ý. Loại này quen thuộc cảm, lệnh Thái tử phi đình trệ tim đập dỗng nhiên khôi phục, dồn dập nhảy lên số hạ. Ngay trong nháy mắt, nàng cảm thấy cái kia quen thuộc Thái tử đã trở lại. Thái tử Phi Hà Muội, thanh âm có chút khô khốc, đột nhiên tỉnh. Điện hạ như thế nào cũng tỉnh. "Nga, mấy hai ngày thường thường có chút đau đầu, liền ngủ không an ổn." Thái tử đôi mắt ở tối tăm màn có vẻ có chút sâu thẳm. Thái tử Phi đột nhiên cảm thấy buồn, lực phảng phất đổ một cục đá, nặng nề đến không thở nổi. Nàng dứt khoát ngồi dậy tới, đem màn lụa nhấc lên. Đã là giữa mùa thu, tới rồi ban đêm liền có chút lạnh lẽo. Thái tử khó hiểu nhìn Thái tử Phi hành động, hỏi: Làm gì đem màn xốc lên? Điện hạ không thói quen. Thái tử phi thật sâu nhìn thái tử liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình với tối tăm trùng có chút mông lung, "Di vãng điện hạ thích như vậy, đúng không?" Thái tử nghe thái tử phi nói như vậy, không nói. Thái tử phi một lần nữa nằm xuống tới, nghiêng người nhìn gần trong gang tấc nam nhân, điện hạ cảm thấy hảo chút sao? "Lại cường một ít, ngủ đi." Thái tử nói. Thái tử phi gật gật đầu, "Ừ, ngủ." Thái tử phi xoay người Mặt đối với bên ngoài không hề ra tiếng. Phòng trong một lần nữa khôi phục an tĩnh. Thái tử phi tâm tình lại không cách nào bình tĩnh, một ý niệm ở nàng trong lòng lặng yên dâng lên, Thái tử thật sự mất trí nhớ sao? Thái tử chọc giận phụ hoàng, bị phụ hoàng dùng bạch ngọc cái trận giấy tạm tới rồi đầu, tỉnh lại sau liền nhớ không dậy nổi gì vắng sự. Đối này, nàng vốn dĩ không có nghĩ nhiều. Thương đến cùng, phát sinh loại sự tình này không tính ly kỳ. Nhưng hai người dù sao cũng là mười mấy năm phu thê, Chẳng sợ ngày thưởng thái tử đối nàng lại lãnh đạo, nào đó rất nhỏ chỗ nàng vẫn là hiểu biết. Liên tỷ Như vừa rồi, thái tử kia thuận miệng vừa hỏi, nếu thái tử hoàn toàn mất đi ký ức, đối nàng hẳn là hoàn toàn xa lạ, nhưng kia vừa hỏi lại là thái tử quen dùng ngữ khí. Sự tình có chút không thích hợp. Thái tử mất trí nhớ chẳng lẽ là làm bộ? Thái tử phi theo bản năng không muốn như vậy tưởng. Đối nàng tới nói, mất đi ký ức thái tử, không chỉ là thái tử một lần nữa bắt đầu, cũng là nàng một lần nữa bắt đầu. Nàng cỡ nào hy vọng đây là cái bình thường nam nhân, chẳng sợ bình thường đều là tốt, ít nhất nàng không cần vì thuần ca nhi tương lai đêm không thể ngủ. Nhưng nếu là làm bộ mất trí nhớ, nay hết thệ không thể nghi ngờ thành hy vọng xa vời. Cầu không đổi được căn phần, chẳng sợ thái tử ngu giả ngàn lượt tất có vừa được, nghĩ ra dùng mất trí nhớ trốn tránh phụ hoàng trách phạt, hắn vẫn là kia quán đù lầy. Thái tử phi tưởng xoay người, cuối cùng không có động. Nàng không nghĩ thử. Thái tử nếu là thật sự mất trí nhớ, kia giai đại vui mừng Nếu làm bộ mất trí nhớ, không chọn phá nói ít nhất có thể trang lâu một chút. Thái tử phi nhắm hai mắt, dưới đáy lòng thật sâu thở dài, khóe mắt bất tri bất giác có lễ ý. Ngủ ở giường bên trong, thái tử nghe bên người người vang lên đều đều tiếng hít thở, căng chặt tiếng lòng lỏng xuống dưới. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị nữ nhân này xuyên qua. Đến bây giờ, thái tử đều có một loại nằm mơ cảm giác. Hắn như thế nào liền nghĩ tới dạ vợ mất trí nhớ như vậy tuyệt diệu biện pháp đâu? Thái tử vô số lần vì sau khi tỉnh dậy Linh Cơ vừa động cảm thán. Bị phụ hoàng tạm vượng sau, không biết hôn bao lâu hắn liền đã tỉnh, chính là không mở ra được mắt. Hắn nghe phụ hoàng đối thái y y hỏi ý, còn có mang theo lửa giận nói những lời này đó, trong lòng miễn bản cỡ nào sợ hãi. Hắn ở ngoài cung ra như vậy lại xấu, phụ hoàng có thể hay không lại lần nữa phế mang hắn? Không, không, hắn tuyệt đối không cần lại bị phế một lần. Hắn không nốc, một cái thái tử nếu như bị phế mắng hai lần, Đoạn vô lại xoay người khả năng. Làm sao bây giờ? Không mở ra được đôi mắt hắn không ngừng nghĩ vấn đề này, sau đó nghe được hai vị thái y ỉa lặng lẽ nói nhỏ. Một vị thái y thì thấp giọng nói, thái tử thương ở phần đầu, có chút phiền phức gá người phần đầu như thế phất tạm, đừng nói đổ máu, chính là thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì đều khả năng ra vấn đề, thậm chí có người mới vừa tỉnh tình hình lúc ấy không nhớ rõ vì sao bị thương. Một vị khác thái y ỉa nhẹ giọng nói, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm Việc cấp bách là làm thái tử nhanh chóng thức tỉnh. Thái tử Sở Hữu lực chú ý đều đặt ở trước mở miệng vị kia thái úy yết nói thượng. Không nhớ rõ vì sao bị thương. Hắn nếu là chẳng những không nhớ rõ vì sao bị thương, liền chính mình lúc trước đã làm chuyện gì đều không nhớ rõ đâu. Không, hắn nếu là đã quên sở hữu sự đâu. Phu hoàng tuy rằng đối hắn nghiêm khắc chút, không có đối mặt các huynh đệ như vậy từ ái, nhưng hắn nếu là cái gì đều không nhớ rõ, tổng sẽ không hung hăng phạt hắn đi. Thái tử càng nghĩ càng cảm thấy là cái tuyệt diệu biện pháp, chờ mở mắt ra, liền thành mờ mịt vô tội mất trí nhớ giả. Chân chính trang lên cũng không khó, ít nói thiếu làm, biểu hiện thành thật điểm là được. Không nghĩ tới ban đêm ác mộng bừng tỉnh, phát hiện thái tử phi đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, nhất thời hoảng hốt buột miệng tốt ra, thiếu chút nữa bại lộ. Thái tử lặng lẽ xoa xoa ngực. Thật la dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh a. Không được, về sau vẫn là thiếu cùng nữ nhân này ở chung. Nữ nhân này chẳng những không thú vị, còn côn khéo, vạn nhất phát hiện hắn giả vờ mất trí nhớ, con nói không chừng muốn đi nói cho phụ hoàng. Giờ khắc này, thái tử đối thái tử phi phiền chán tới cực điểm. Cùng ngủ một chiếc giường thái tử hùng tự tưởng, chờ hắn đăng cơ, không ai quản tốt sau, chuyện thứ nhất chính là đem nữ nhân này hưu, cưới một cái ôn nhu hiền thục nữ tử vi hậu. Nghĩ đến đây, thái tử lại cân nhắc khởi ở chân bảo các phát sinh sự tới. Như thế nào vịt nấu chín bay đi đâu? Đáng giận hắn lúc ấy sau cổ đau xót. Lại tỉnh lại chính là một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn lý không ra cái manh môi tới. Nhưng có một việc có thể khẳng định, có người tính kế hắn. Cứu đi nàng kia, lại hại hắn xúi quẩy, chẳng lẽ là Lao Thất làm. Khá vậy không đúng, Lao Thất lại không biết hắn coi trọng nàng kia. Mặc kệ, thà rằng sai sát một ngàn không thể buông tha một cái, Lao Thất lại ba chiếm nhịn yêu, lại ba chiếm tuyệt sắc mỹ nhân nhì, vốn dĩ nên chết, chờ hắn đăng cơ sau thu sau tính sổ đi. Thái tử thật sự không nghĩ ra hại người của hắn là ai. Dư Khoát không hề đau đầu, dù sao chờ an an ổn ổn kế vị sau những cái đó làm hắn cáo giận người tìm cái cớ hết thể lộng chết hảo. Mà trước mắt hắn cần phải làm là đừng lộ ra sơ hở tới, Trang Hạo mất chi nhớ. "Con Hạo, trang này 2 ngày có chút tâm đắc, không tính khó." Thái tử thả lỏng lại, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. 8 tháng 16, trước sau có hoàng tử tiến cung thăm thái tử. Thái tử hạ quyết tâm hảo hảo ngươi trang, không thể tránh mà không thấy chọc người ngở vực. Vì thế cùng tiến cung tới thăm vài vị hoàng tử đều đánh cái đối mặt. Không bao lâu nội thị lại tiến vào, nói: "Điện hạ, Yến Vương cùng Khiếu Thiên tướng quân tới xem ngài." Thái tử sững sốt một chút, "Ai?" Nội thị cũng cảm thấy có chút hoang đường, khô khan nói: "Yến Vương cùng Khiếu Thiên tướng quân, Yến Vương thật đúng là hồ nháo a, tới xem thái tử điện hạ là hẳn là, như thế nào còn mang theo một cái cậu tới đâu? Cho dù là chính tứ phẩm cậu quan, kia vẫn là một con cậu a." Chương 589 thăm thái tử Yến Vương mang theo nhị, "Ách, mang theo Khiếu Thiên tướng quân tới." Thái tử suýt nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Quả nhiên luôn nhiều tất thật a, hắn thiếu chút nữa đem nhị Nưu tên gọi ra tới. Nhị Nưu tuy rằng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng hắn còn mất trí nhớ đâu, ở người khác trong mắt còn không có cơ hội hiểu biết đến cái này. Nội thị vội nói, "Đúng vậy, điện hạ. Khiếu Thiên tướng quân là Yến Vương dưỡng cậu, tên là Nhị Nưu, chính là Ngự Phong Chính tứ phẩm tướng quân." Khiếu Thiên tướng quân kêu Nhị Nưu, Bọn họ này đó trong cung người sớm đều đã biết, không có khả năng không biết, Khiếu Thiên tướng quân không lâu trước đây còn bị Hoàng thượng Triệu Kiến quá đâu, như vậy thủ Vinh rơi xuống một con cẩu trên người, này cẩu còn có thể là một con bừa bãi vô danh cẩu. Tất nhiên không thể a. Bất quá rõ ràng là một con cẩu, vì cái gì kêu nhịn như đâu? Nội thị không biết đệ bao nhiêu lần cân nhắc khởi vấn đề này tới, chờ thái tử lên tiếng là thấy vẫn là không thấy. Thái tử nhất thời có chút do dự, gặp qua vài cái huynh đệ Cố Đơn không thấy Lao Thất hiển nhiên không thích hợp. Hắn hiện tại chính là mất trí nhớ người, dù vãng là thân cận vẫn là xa cách đều không tính, đối này đó huynh đệ thái độ hẳn là không nghiêng không lệch mới đúng. Thấy Lao Thất tất nhiên muốn gặp, kia muốn hay không thấy nhị Nưu đâu. Ngẫm lại ở Yến Vương phủ Hoa Viên bị nhị Nưu một ngụm cắn ngum, thái tử liền có chút nghĩ mà sợ. Bất quá Lao Thất có thể mang theo nhị Nưu tới xem hắn, nhị Nưu tất nhiên sẽ không tùy tiện cắn người đi. Đối nhị Nưu Thái tử hiển nhiên sẽ không bởi vì bị cắn kia một ngụm liền hết hy vọng. Một con cẩu, cắn chủ nhân bên ngoài người, không phải thực bình thường sao? Đổi lại mặt khác cẩu, đánh chết chính là, nhưng Nhị Nưu bất đồng a, Nhị Nưu có thể biết trước địa chấn, thời khắc mấu chốt có thể tử mạng. Tham Lam chiếm cứ thượng phòng, đem nĩa mà sợ giẫm lên dưới chân, thái tử cười nói, vậy thì Nghiens Vương cùng Khiếu Thiên tướng quân một đạo vào đi, nô rất tưởng nhìn một cái chính tứ phẩm cẩu là cái dạng gì. Thái tử nói, thực vì chính mình biểu hiện vừa lòng. Ân, hắn này phản ứng thập phần tự nhiên đi. Cái nào người đột nhiên nghe nói một con thụ phong chính tứ phẩm cầu tới gặp, sẽ không hiếu kỳ đâu. Nội thị vội trở về truyền lời. Ngự thư phòng, Cảnh Minh đế buông tấu chương, tiếp nhận Phan Hải đưa qua chung trà suýt một ngụm, hỏi, thái tử bên kia rất náo nhiệt. Thái tử mất trí nhớ, có một lần nữa dậy dỗ tốt khả năng, Cảnh Minh đế đối đông cung gió thổi cỏ lay đã nhiều ngày phá lệ để bụng. Hôm qua trung thu ra yến, hôm nay mấy cái hoàng tử tiến cung thăm thái tử không ra hắn sở liệu. Thái tử này hai ngày biểu hiện không tồi, không đơn thuần chỉ là người trầm ổn rất nhiều, cư nhiên chủ động lật xem sách sử, thật là làm hắn vui mừng. Làm lão tứ bọn họ mấy cái nhìn một cái thái tử hiện giờ chuyển biến, cũng hảo nghĩ ngợi không nên có tâm tư. Phan Hải trả lời, Yến Vương vừa mới tới rồi. Lão thất. Cảnh Minh đế thuận miệng nói, so với bọn hắn mấy cái tới vẫn chút. Vương gia mang kiếu thiên tướng quân một đạo tới. Cảnh Minh đế đem chung trà buông xuống, tới hứng thú, mang theo nhị nưu tới. Đúng vậy. Thật là hồ nháo. Nào có tham người còn mang theo cẩu. Cảnh Minh Đế đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Đi Đông cung nhìn xem." Lại nói tiếp, hắn cũng có chút tưởng nghiệm khiêu gái khanh, không biết khiêu gái khanh thăng quan sau có hay không gầy một ít. Cảnh Minh Đế buồn ở trong cung, tưởng tùy ý đi ra ngoài là không có khả năng, tưởng thường thường triệu kiến khiếu thiên tướng quân càng không thể, khó được có cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ không sai quá. Cảnh Minh Đế ngồi kiệu, Phan Hải đi theo một bên, thành thôi thành thôi hướng Đông cung đi. Túc Cẩn nghe được nội thị nói điện hạ cho mời, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ thái tử bởi vì bị Nhị Nhu cắn quá cũng không dám tái kiến Nhị Nhu. Nếu là như vậy, muốn vạch Trần thái tử lại phải chờ đợi cơ hội. Túc Cẩn là cái tính nuôn nóng nảy, đối với muốn xử lý người hận không thể lập tức lộng chết, không như vậy nhiều kiên nhẫn chờ đợi. Cái gì? Thái tử có thể là bởi vì mất trí nhớ đã quên bị Nhị Nhu cắn quá mới chịu kiến? Túc Cẩn đối nảy khịt mũi coi thường. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, Dù sao ở hắn xem ra thái tử tất nhiên là trang, này có lẽ có thể quy công với ở Nam Cương bao nhiêu lần sống chết trước mắt dưỡng thành ra thú trừ giác. Vương gia bên này đi. Nội thị tất cung tất kính dẫn đường. Nghe nói Nhị Nhu cẩn thái tử sau một chút việc đều không có đâu, Yến Vương cũng không có bị hoàng thượng dằn dạy, có thể thấy được Yến Vương cùng Nhị Nhu đều là đến thánh sủng, trăm triệu không thể chấm dứt. Lúc cần mang theo Nhị Nhu vào nhà sau, phát hiện phòng trong còn có lô vương ở. Bốn dị muốn cáo tử, nghe nói thất đệ tới Đợi chút cùng ngươi cùng nhau đi." Lô Vương giải thích nói. "Kế hoạch ra hảo." Túc Cẩn thuận miệng đáp lời, đối thái tử chào hỏi, "Hôn qua biết Nhị ca bị thương, trong lòng rất lo lắng, nghề hà trong yến hội không tiện hỏi nhiều, hôm nay tiến cung đến xem Nhị ca." Nói như vậy thái tử đều nghe xong vài biến, cười nói, "Thất đệ khách khí, ta cũng không lo ngại. Nhị ca không có việc gì liền hảo." Túc Cẩn cười cười, vỗ vỗ Nhị Ngưu, "Nhị ca trước kia rất hiếm lạ nhìn Ngưu, cho nên ta đem Nhị Ngưu cũng mang đến." Theo Úc Cẩn này một phách, Nhị Nưu đi phía trước mải một bước. Kia nháy mắt, thái tử đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Úc Cẩn xem ở trong mắt, giơ giơ lên khóe môi. Thái tử quả nhiên là trang, bằng không nhìn thấy Nhị Nưu tới gần sẽ không có như vậy phản ứng. Con ngươi phóng đại, đây là khẩn trương đi. Nếu thái tử thật sự mất trí nhớ, nhìn thấy một con bị phong làm chính tứ phẩm tướng quân cậu, cái thứ nhất phản ứng chẳng lẽ không phải tò mò sao? Có cái này phát hiện, con Úc Cẩn nối tiếp xuống dưới hành sự càng thêm có năm chắc. Chỉ tiếc không thể ở hoàng đế Lao tử trước mặt vạch Trần Thái tử Nguy Trang, thoáng có chút tiếc nuối đâu. Bất quá cũng không sao, tin tức truyền tới hoàng đế Lao tử trong hai, hiệu quả là giống nhau. Chính như vậy nghĩ, liền nghe nội thị truyền sứ nói, "Hoàng thượng giá lâm." Này trong nháy mắt, Úc Cẩn đều sững sốt. Hắn đây là mới ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Ngẫm lại tiền 18 năm cha không thương mẹ không yêu, Úc Cẩn yên lặng đến ra một cái kết luận, "Cưới á tử, đổi vận." Cảnh Minh đế thực mau liền đi đến Phan Hải Yên lặng đi theo phía sau. Nhi tử gặp qua phụ hoàng. Thái tử, Úc Cẩn cùng Lô Vương cùng tê lên nói. Không cần đa lễ. Cảnh Minh Đế phảng phất cái gì tin tức cũng không biết, đối Úc Cẩn hai người nói, các ngươi cũng ở a. Lô Vương nhìn thấy Cảnh Minh Đế liền có chút khẩn trương, vội nói, ta cùng với thất đệ đến xem nhị ca. Hắn nói cấp Úc Cẩn đệ một cái ánh mắt. Phụ hoàng tới, chúng ta trở đi. Đối với Lô Vương phản ứng, Cảnh Minh Đế phà rắc một cười. Tế Vọng hắn cảm thấy đứa con trai này nhất lỗ mãng, không nghĩ tới phạt một lần, biết Thu Liễm. Lỗ Vương Yên lặng thở dài. Không Thu Liễm hành sao? Lao thất Khuê nữ vừa sinh ra chính là của chúa, hắn Khuê nữ chờ xuất cách chỉ có thể phong cái huyên chúa, đến lúc đó Khuê nữ vừa hỏi vì cái gì nha, hắn gương mặt này hướng nào gác. Gì? Khiếu Ái Khanh cũng tới. Đối với hai cái nhi tử, Cảnh Minh Đế không gì nhưng xem, tầm mắt rơi xuống nhị Nưu trên người. Nhị Nưu hướng Cảnh Minh Đế thuận theo lắc lắc cái đuôi. Thái tử xem đến mắt đều nhiệt, thầm nghĩ nhị Nưu đối hắn như vậy hùng, như thế nào ở phụ hoàng trước mặt như vậy ngoan ngoãn đâu. Úc Cẩn khẽ mắt dư quang quét Thái tử liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra phúc hậu và vô hại mỉm cười. Lúc trước ga hoan tiệc đầy tháng, nhị ca nói rất hiếm lạ nhìn Nưu, nhi tử liền đem nhị Nưu mang đến. Chương 590 vật trần. Nghe xong Úc Cẩn nói, Cải Minh đế nhìn Thái tử liếc mắt một cái. Cùng xu quận chúa tiệc đầy tháng thượng, Thái tử cố ý ra cung ăn mừng, kết quả ở Yến Vương phủ Hoa Viên bị nhị Nưu cấp tấn. Việc này hắn sớm biết rằng, náo nửa ngày thái tử trêu đùa nhị Nhu là xuất phát từ thích mà không phải nhàn. Như vậy tưởng tượng, Cảnh Minh Đế lượt cảm vui mừng. Tuy rằng kết quả đều là giống nhau mất mặt, nhưng lý do bất đồng, trong lòng thoải mái điểm. Thái tử bị Cảnh Minh Đế này liếc mắt một cái xem đến pha hủy quất, phụ hoàng đem hắn trở thành người nào, hắn nếu không phải nhìn chúng nhị Nhu, ăn no căng đến đi đậu cầu sao? Thích cậu, giữa một con cũng có thể, chỉ là chớ có mê muội mất cả ý chí. Ngắm lại thái tử này hai ngày biểu hiện, Cảnh Minh Đế cảm thấy không thể một mặt nghiêm khắc, cấp chút khích lệ nói không chừng có thể biểu hiện càng tốt đâu. Thái tử bỗng nhiên mở to hai mắt, có loại đi đào lộ thai xúc động. Hắn có phải hay không nghe lầm? Phu hoàng cư nhiên chủ động nói thích cẩu liền có thể dưỡng, hắn trước kia không này đãi ngộ a. Quả nhiên giả vừa mất trí nhớ chỗ tốt nhiều hơn. Giờ khắc này, thái tử lại lần nữa may mắn chứng minh cơ trí. Hắn nhìn nhìn Ngưu, lộ ra tò mò chi sắc. Vừa mới nghe nội thị nói Nhị Nhu là chính tứ phẩm khiếu thiên tướng quân, ta còn tò mò đâu, đáng tiếc không nhớ rõ trước kia cùng Nhị Nhu gặp qua. Nhị Nhu khả năng không thích quá vội vàng, hắn một lần nữa bắt đầu, từ từ mưu tính, thời gian lâu rồi nói không chừng là có thể làm Nhị Nhu thích. Thái tử Mỹ Tư tư nghĩ, ốc cần ý vị thâm trường xem thái tử liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, Nhị ca không nhớ rõ không quan trọng, hôm nay Nhị Nhu tới, không phải gặp qua. Hắn nói, vô vô đại cầu đầu, tới, Nhị Nhu Cùng thái tử chào hỏi một cái. Như Ngoan Bảo bảo giống nhau khẩn ai úc cần mà ngồi nhị Nưu đứng lên, phe phẩy cái đuôi thong thả ung dung đi phía trước đi rồi hai bước. Thái tử thấy nhị Nưu cái đuôi lay động, biểu tình mang theo thân cận, trong lòng nhất thời thả lỏng cảnh giác. Lúc trước cái kia trong nhà dưỡng quá cẩu nội thị nói, cẩu nếu là đối người vẫy đuôi, thuyết minh nó đối người nhỏ có hảo cảm. Quả nhiên là ngày đấy quá vội vàng, hiện giờ xem ra, nhị Nưu xác thật thuận theo lại nghe lời, định là còn nhớ kia bao bỏ kho hảo đâu. Cái này ý niệm mới hiện lên, trước mắt đại cẩu đột nhiên thay đổi mặt. Dịu ngoan ngoan ngoãn biến thành vẻ mặt dữ tợn, lộ ra một ngụm làm cho người ta sợ hãi răng ngành, hai điều trước chân còn đột nhiên nâng lên. Thái tử trong đầu đột nhiên hiện lên ngày ấy bị nhịn như cắn tình cảnh. Thái tử thân phận tôn quý, từ nhỏ tuy rằng đã chịu đến từ hoàng đế lão tử giống giận cửa trách, tinh thần chịu đủ tàn phá, lại thân kiều thị quý. Thái miếu tiền căn địa chuẩn bị cột cờ tạm phía sau lưng là một lần, ước cần cùng Lô vương các tấu một lần bị Cảnh Minh Đế lấy bạch ngọc cái chặn giấy tạm một lần, sau đó chính là bị Nhị Nhu cắn. Trừ cái này ra, nhiều năm như vậy liền cái va chạm thương cơ hồ đều chưa từng từng có. Mà ở thái tử trong tiềm thức, vô luận phụ hoàng cùng các huynh đệ nhiều đáng sợ, vẫn là sẽ có lý trí ở Nhị Nhu liền bất đồng, lại như thế nào có linh tính vẫn là thú loại, một khi nổi điên thật có thể cắn chết người. Bởi vậy cũng biết, Nhị Nhu cắn thái tử mông cấp thái tử lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý. Mắt thấy Nhị Nưu phản ứng cùng ngày đấy cắn han phía trước không có sai biệt, thái tử phản xạ có điều kiện liền bưng kín cái mông, hốt hoảng lui về phía sau hô: "Mau đem Nhị Nưu lộng đi, nó lại muốn cắn ta ngông." Đại cẩu chỉ dùng hai điều chân sáu đứng, vươn một con chân trước bảy ra vẫy tay động tác, vẻ mặt vô tội quay đầu nhìn về phía chủ nhân. Úc cần đầy mặt kinh ngạc: "Nhị ca, Nhị Nưu chỉ là muốn cùng ngươi chào hỏi một cái mà thôi, ngươi chạy cái gì?" Thái tử còn không có từ khẩn trương trung phục hồi tinh thần lại, buột miệng thốt ra nói: Cái gì? Chào hỏi a, nó vừa mới rõ ràng muốn cắn ta, cũng ngay đấy ở nhà ngươi trong vườn giống nhau. Leo lên nơi này, Thái tử Phảng Phất bị thần tiên làm định thân thuật bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó sắc mặt đại biến nhìn về phía Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế giờ phút này đã mặt trầm như nước, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm Thái tử. Thái tử hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đi. Hắn, hắn lộ hãm. Xong rồi, xong rồi, phụ hoàng nhất định sẽ giết hắn. Lô Vương kinh ngạc thanh âm vang lên nhĩ ca, ngươi nhớ ra rồi a. Lời này dường như cấp thái tử đệ một cây cứu mạng dâm dạ, làm hắn bỗng nhiên tỉnh quá thần tới, cười gượng nói, bị nhịn nhũ như vậy mà dọa, đột nhiên nghĩ tới một ít. Đủ rồi. Cảnh Minh đế một tiếng gầm lên, phất tay áo xoay người, lăn đến ngự thư phòng tới. Phu hoàng, thái tử bạch mặt hô một tiếng, thấy Cảnh Minh đế cũng không quay đầu lại đi xa, chỉ có thể căng ra đầu đuổi theo đi. Lô Vương nhìn xem Úc Cẩn, thất đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa mới phụ hoàng nói lăn đến Ngự thư phòng đi, hẳn là chỉ là nói thái tử đi. Giờ phút này Lô Vương chỉ nghĩ chạy nhanh chạy lấy người. Náo nhiệt cố nhiên đẹp, nhưng phụ hoàng biểu tình quá giò người, hiện tại cũng không phải là xem náo nhiệt hảo thời điểm. Úc Cẩn liếc xéo Lô Vương, hắn không thể đem này ngu xuẩn một chân đá phi. Thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngoạn ý nhi, nếu không phải lão ngũ lắm miệng nhắc nhở, thái tử phòng trường liền trực tiếp thừa nhận giả vờ mất trí nhớ. Úc Cẩn vừa giận Tự nhiên không có khả năng làm Lỗ Vương hài lòng, nghiêm mặt nói, "Ngũ Ca chẳng lẽ không nghe thấy phụ hoàng làm chúng ta đi ngự thư phòng sao? Đi thôi." "Đi ở đi ngự thư phòng trên đường?" Lỗ Vương hậu chi hậu giật phản ứng lại đây, nhỏ giọng nói, "Thất đệ, phụ hoàng hẳn là chỉ là làm thái tử qua đi đi." Úc Cẩn Mĩ mắt đều không ngẩng, nhàn nhạt nói, "Phụ hoàng nhưng không chỉ tên nói lời cảm tạ, vạn nhất kêu chúng ta, tới rồi ngự thư phòng vừa thấy chúng ta không cùng qua đi làm sao bây giờ?" "Phải biết rằng phụ hoàng đang ở nổi nóng." Lô Vương vừa nghe, không dám lại ôm may mắn, chỉ phải thành thành thật thật theo sau. Cảnh Minh Đế sải bước trở về ngự thư phòng, quay người lại thấy thái tử đứng ở cửa cọ sát, quát, "Lan tới đây." Thái tử thói quen tính muốn dụ dỗ nghe vỡ, nhưng Lô Vương nhắc nhở cho hắn một tia hy vọng, làm hắn cường chống chấn định đi vào. Cắn chết nói là đã chịu kinh hách mới khôi phục ký ức, hẳn là không thành vấn đề đi. Thái tử thất vọng, có loại muốn khóc xúc động. Đứng ở Cảnh Minh Đế trước mặt, thái tử ngượng ngùng nói, "Phụ hoàng, Cảnh Minh Đế giơ giơ lên đôi lông mày, "Như thế nào? Khôi phục ký ức." Thái tử không dám nhìn Cảnh Minh Đế đôi mắt, rũ mắt nói, "Đột nhiên nhớ tới một chút." Nhớ tới nhiều ít. Cảnh Minh Đế ngự khí bình tĩnh. Thái tử trong lòng vui mừng, phụ hoàng đây là tin. Bởi vậy, hắn là gan lớn điểm nhi, nói, bị nhị Nhu mượn dọa, liền nhớ tới ở thất đệ trong phủ bị nhị Nhu cắn sự. Dù sao ai đều không thể đem hắn đầu mổ ra xem, phụ hoàng cũng không thể. Còn có hay không nhớ tới khác? Còn không có ngẩng đầu, nhìn ta đôi mắt. Thái tử dương mắt, cùng Cảnh Minh Đế đối diện. Cảnh Minh Đế gắt gao nhìn chằm chằm Thái tử, ánh mắt bình tĩnh đến làm người bất an, ngươi thật là vừa mới nhớ tới, mà không phải vẫn luôn không mất trí nhớ. Thái tử không khỏi rời đi tầm mắt. Ta nói, nhìn ta đôi mắt. Cảnh Minh Đế tăng thêm ngữ khí. Thái tử âm thầm cầm quyển, lòng bàn tay tất cả đều là ướt rẩm rễ mồ hôi. Nhi tử làm sao dám lừa ngài đâu, thật là vừa mới nhớ tới. Cảnh Minh Đế túm lên án thượng tân đổi bạch ngọc cái chặn giấy. Chương 591 toàn thân mà lui. Nhìn thấy Cảnh Minh Đế động tác, thái tử ánh mắt co rụt lại, phản xạ có điều kiện dùng đôi tay bảo vệ mặt. Cảnh Minh Đế tay vỗ về thấm lạnh bạch ngọc cái chặn giấy, so cái chặn giấy càng lạnh chính là hàn tâm. Cái này xúc sinh thế nhưng là trang. Cái gì một lần nữa dạy dỗ, cái gì ổn trọng hiểu chuyện, hết thảy đều là chó má, bất quá là này xúc sinh vì trốn tránh trách phạt lửa gạt hắn thôi. Cảnh Minh Đế lạnh lùng nhìn thái tử. Lửa giận càng tích càng vượng, Tân đổi Bạch Ngọc cái chặn giấy rời tay mà ra. Thái tử tuy rằng khó được linh cơ một hồi nghĩ ra mất trí nhớ biện pháp tới, cũng thuận lợi ngụy trang vài ngày, nhưng một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức nguyên hình tất lộ. Hắn hài đến chân mềm nhũn quỷ dạm xuống đất, hốt hoảng hô, phụ hoàng, nhi tử sai rồi. Bạch Ngọc cái chặn giấy ly thái tử pha xa phương hướng bay qua đi, tập tới rồi gần cửa chỗ trên vách tường, ngay sau đó đạn dừng ở mà, phát ra một tiếng vang lớn, đem vừa tới tới cửa lô vương hoàng sở. Lúc này đây, Cảnh Minh Đế vốn dĩ liền không nghĩ lấy cái trận giấy tạm thái tử. Thân vọng cực kỳ, liên chừng phạt cũng chưa sức lực. Nhìn không đánh đả đá khai thái tử, Cảnh Minh Đế tâm tắc không thôi. Hoặc là cũng đừng chàng, nếu chàng, lại như thế thiếu kiên nhẫn, một chút kinh hách liền lộ tẩy, đại chu Giang Sơn giao cho này xúc sinh nên sẽ không muốn vong đi. An An vận phận, phận đương một cái gìn giữ cái đã có chi quân, chỉ sợ chỉ là hắn chắc hẳn phải vậy hy vọng xa vời. Thái tử phát hiện Cảnh Minh Đế không có động tĩnh. Bây nhanh ngước mắt nhìn thoáng qua. Nay liếc mắt một cái, nhất thời làm hắn như truy động băng. Phu hoàng đó là cái gì ánh mắt? So với phẫn nộ, như vậy ánh mắt càng làm hắn hoảng hốt. Cảnh Minh đế quét liếc mắt một cái đứng ở cửa ốc cẩn cùng Lô Vương, cũng không mở miệng làm cho bọn họ tiến vào, tiếp tục nhìn chằm chằm thái tử, ngươi là nghĩ như thế nào ra giả vở mất trí nhớ biện pháp? Thái tử biết dâu không nổi nữa, căng da đầu nói, nhi tử chính là. Linh quang chợt lóe. Lô Vương không khỏi manh chủ khóe miệng. Nguyên Lai Linh Quang chợt lóe còn có thể như vậy dùng, trường kiến thức. Cảnh Minh Đế thật sâu hít một hơi, chỉ chỉ cửa phòng, đi ra ngoài đi. Phu hoàng. Chấm làm ngươi đi ra ngoài. Thái tử sợ tới mức đầu co rú lại, không dám nói thêm nữa, vội dậy chạy đi ra ngoài. Ngự thư phòng ngoài cửa thêm đá thượng, nằm một cái đại cẩu, vẻ mặt vô tội nhìn phía vội vàng chạy ra thái tử. Nhìn thấy nhịn nhíu, thái tử sắc mặt biến đổi, cái loại này đem thần khuyễn chiếm làm của riêng tâm tư phai nhạt, thay thế chính là sát tâm đều do này xúc sinh, bằng không hắn có thể tiếp tục chứa đi, ai đều phát hiện không được. Nhị Nưu thấy thái tử biến sắc mặt, vẫn như cũ vẫn duy trì thuận theo bộ dáng, lười biếng vây vây bơi. Người như vậy, nó một ngủn có thể cắn chết một cái. Hừ. Thái tử rốt cuộc không dám ở lâu, vội vàng đi rồi. Cảnh Minh đế mặt vô biểu tình quét thúc gần cùng Lỗ Vương liếc mắt một cái, phun ra hai chữ, "Tiến vào." Hai người đi vào. Trong phòng không khí ngưng trọng đến cơ hồ lệnh người không thở nổi. "Phu hoàng, chúng ta" Lỗ Vương khô cằn mở miệng. Cảnh Minh Đế liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Ai cho các ngươi theo tới?" Lỗ Vương hắn theo bản năng nhìn về phía Úc Cẩn, trong lòng chỉ có một ý niệm, bị lao thân hố. Úc Cẩn há mồm địa chuyện, nhi tử sợ ngài tức điên, liền tới đây. Lỗ Vương, nói tốt phụ hoàng không chỉ tên nói họ, cho nên muốn lại đây đâu. Giờ khắc này, Lỗ Vương có loại đề đại đao chém chết Úc Cẩn xúc động. Cảnh Minh Đế thâm trầm ánh mắt vẫn luôn không rời Úc Cẩn, sau một lúc lâu, trầm rãi hỏi: Nói như vậy, ngươi sớm nhìn ra tới thái tử làm bộ mất trí nhớ. Vấn đề này hỏi đến có điểm quanh, Úc Cẩn đương nhiên sẽ không đem chính mình đáp đi vào, nghiêm mặt nói, Nhị Nưu hướng Nhị Ca chào hỏi, nhìn thấy Nhị Ca phản ứng, nhi tử mơ hồ đoán được. Phía trước đâu? Phía trước. Úc Cẩn trên mặt treo vô tội biểu tình thiên ý dĩ vi vô phùng. Cảnh Minh Đế nhíu mày nói, "Hôm nay ngươi vì sao mang Nhị Nưu đến thăm thái tử?" Phòng tới ngày thường, hắn mặc dù tâm sinh nghi hỏi cũng sẽ không như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Đặc biệt bị hỏi chính là một cái nhi tử, còn làm cho một cái khác nhi tử mặt. Nhưng hiện tại hắn tức giận tới cực điểm, liền bất chấp nhiều như vậy. Nghe được Cảnh Minh đến nói, Lỗ Vương kinh ngạc nhìn Úc Cẩn. Không thể nào, lão thất to gan như vậy, dám tính kế thái tử. Úc Cẩn mặt không đổi sắc nói, phu hoàng có điều không biết, a hoan tiệc đẩy tháng ngày ấy, Nhị ca từng chính miệng thảo muốn nhịn ưu, chỉ là lúc ấy nhi tử liên tiếp không có đáp ứng, không nghĩ tới mới qua mấy ngày Nhị ca cư nhiên mất trí nhớ. Ngắm lại nhị ca tao ngộ, nhi tử liền hối hận ngày đó quá keo kiệt, lúc này mới mang theo nhị Nhu cùng nhau tiến cung thăm nhị ca. Ta nghĩ nhị ca thấy nhị Nhu nếu còn thích, liền đem nhị Nhu đưa cho nhị ca hảo, tuy rằng nhi tử thập phần luyến tiếp, nhưng rốt cuộc thủ túc chi tình càng quan trọng. Ngoài cửa thêm đá thượng nằm nhị Nhu một sửa lười biếng tư thái, cảnh giác dựng lên lô thai. Tổng cảm thấy có nguy hiểm. Phong trong, Úc Cẩn Ngữ khí bình tĩnh nói ra mang nhị Nhu tiến cung lý do, cuối cùng hổ thẹn nói không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu, làm nhị ca đã chịu kinh hách. Cái gì hảo tâm làm chuyện xấu? Cảnh Minh đế đánh ghế úp cần nói, lạnh lùng nói, nếu không phải nhịn nhưu, chẳng lẽ tùy ý thái tử chứa đi chính là chuyện tốt? Chân chính truy cứu lên, thái tử phạm vào tội khi quân. Chỉ là Cảnh Minh đế nhất thời còn không có tưởng hảo đến tuột cùng nên cấp thái tử như thế nào xử phạt. Có chút quyết định bạo nộ dưới có thể xúc động làm hạ, có chút lại không thể. Tỷ Như phế thái tử, đã phế mà phục lập. Chẳng lẽ muốn phí lần thứ hai sao?" Cảnh Minh Đế thật sâu nhìn Úc Cẩn, thấy hắn ánh mắt thênh triệt, thân xác thản nhiên, đối Úc Cẩn cấp ra lý do tin bảy tám phần. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm con mặt không đổi sắc, hẳn là không có chột dạ. Con nữa nói, liên hắn cũng chưa phát hiện thái tử là chàng, lão thất cùng thái tử cơ hồ không có tiếp xúc, hẳn là cũng sẽ không phát hiện, hôm nay việc này đại khái chính là trùng hợp. Liên vận khí đều không đứng ở thái tử bên này, như vậy tưởng tượng, Cảnh Minh Đế càng thêm cảm thấy tuyệt vọng. Thử qua Úc Cẩn không có phát hiện vấn đề, Cảnh Minh Đế không nghĩ cùng hai cái nhi tử nhiều lời, xua tay nói, "Được rồi, các ngươi ra cung đi." Đi ra cửa cung, Lỗ Vương xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hai nói, "Ta còn tưởng rằng phụ hoàng muốn đem thái tử đầu khai giao đâu." Hắn tuy rằng chán ghét thái tử, cần phải chính mắt nhìn phụ hoàng đem thái tử đánh chết, gia đầu cũng sẽ tê dại. Đều là đương nhi tử, phụ hoàng có thể đánh chết thái tử, là có thể đánh chết hắn. Thấy Úc Cẩn thân sắc nhăn nhăn, Lỗ Vương nhỏ giọng nói, "Lão thất, hôm nay ngươi thật không phải cố ý." Túc Cẩn cười cười, "Ngô ca nói đùa, ta là có thể trước tiên biết thái tử làm bộ mất trí nhớ, vẫn là có thể trước tiên dự đoán được thái tử nhìn thấy Nhị Nưu có cái kia phản ứng. Ta nào có loại này liệu sự như thần bản linh a, hôm nay thật sự chỉ là tưởng đem Nhị Nưu đưa cho thái tử mà thôi." Lỗ Vương gãi gãi đầu, "Tin, nói được cũng là, không nói cái gì liệu sự như thần, muốn thật là cố ý." Đối mặt phụ hoàng như vậy đề ra nghi vấn sao có thể một chút không chột dạ a. Thay đổi hắn, phòng trưng đầu lưỡi đều thắt, sao có thể giống lao thất như vậy thản nhiên tự nhiên. Túc Cẩn trong lòng ha hả cười, ai quy định nói dối liền phải chột dạ. Hắn mới không phải loại người này đâu. Đi theo phía sau nhị Nhu nhìn chằm chằm chủ nhân mộng vệ, ánh mắt thâm trầm, đem nó tặng người. Chương 592 người trong lòng. Thái tử mơ màng hồ đồ trở lại đông cung, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đông cung trên dưới sớm cảm thấy đại sự không ổn, đều ly thái tử rất xa không dám tới gần. Thái tử đi vào thái tử phi phòng. Ngồi ở ghế trên thái tử phi liếc hắn một cái, không có động, tái nhợt sắc mặt sớm tại thái tử rời đi trong khoảng thời gian này khôi phục bình tĩnh. Nay bình tĩnh cùng tâm bình khí hòa không quan hệ, mà là đối ý trời trêu người tuyệt vọng. Ông trời làm nàng đi theo như vậy một người nam nhân, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Người nam nhân này nếu không phải thái tử nên thật tốt, chẳng sợ gia tộc phản đối. Nàng cũng muốn hòa ly tránh thoát cái này vũng bùn. Thái tử phi nghĩ này đó, thấy thái tử đi vào nàng trước mặt, mới nhàn nhạt nói, "Điện hạ đã trở lại, uống ly trà đi." Thái tử Phảng Phất đã chịu kích thích, đột nhiên đem chén trà đánh rớt trên mặt đất, thân hồn lạc phách hồ, còn uống cái gì trà, nói không chừng ta thực mau liền không phải thái tử." Thái tử phi nhìn chằm chằm trên mặt đất toé sứ, không có hé răng. Lúc này, những cái đó sẽ nói chuyện phiếm tiểu cung nữ ở thái tử trong mắt liền không có thái tử phi đáng tin cậy. Hắn bắt lấy thái tử phi thủ đoạn, hỏi: "Ngươi nói phụ hoàng có thể hay không trị ta tội khi quân?" Thái tử phi nhẹ nhàng tránh thoát, bình tĩnh nói: "Phụ hoàng đã là điện hạ quân chủ, cũng là điện hạ phụ thân. Ta tưởng, chỉ cần điện hạ thành tâm hướng phụ hoàng nhận sai, phụ hoàng sẽ chậm rãi nguôi giận. Nàng không dám lửa cháy đổ thêm dầu." Người nam nhân này như vậy suẩn, tuyệt vọng dưới ai biết sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Thật sự, thái tử dường như bắt được cứu mạng rơm rạ, vội vàng hỏi: phụ hoàng là vị nhân từ phụ thân. Thái tử há miệng thở dốc, nhưng nhưng ta mới trọng họa, lại lừa phụ hoàng. Lại nhân từ, cũng có khó thở thời điểm, hắn lần này tựa hồ đem phụ hoàng tức điên. Kia điện hạ khiến cho phụ hoàng nhìn đến ngài ăn năn quyết tâm đi. Thái tử phi bình tĩnh thanh âm sử thái tử mau hỏng mất cảm xúc được đến một chút trấn an, ba ba hỏi, như thế nào làm phụ hoàng nhìn đến ta ăn năn quyết tâm? Nhìn cái này mờ mịt vô thố nam nhân, thái tử phi chỉ cảm thấy bi ai. Ngươi nói a? Như thế nào làm phụ hoàng nhìn đến đâu? Thái tử phi than nhẹ một tiếng, không phải làm cấp phụ hoàng xem. Điện hạ thật sự ăn năn, không hề làm hoang đường sự, lòng mang ra quốc ba tính, phụ hoàng tự nhiên sẽ nhìn đến. Thấy thái tử vẫn là một bộ mờ mịt bộ dáng, thái tử phi nói thẳng nói, giả thật không được, điện hạ giả vờ mất trí nhớ cuối cùng vẫn là bị xuyên qua, hay là còn không rõ sao? Thái tử mặt chướng đến đỏ bừng, ta không phải cố ý. Tiệu kêu, kêu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhanh trí, Như thế nào có thể kêu cô ý đâu? Thái tử phi nhấp môi không nói. Thái tử một ngông ngồi xuống, ngữ khí suy sụp, tính, đã trọng phụ hoàng sinh khí, hi vọng ngươi nói có thể dùng được đi. Úp Cẩn trở lại Yến Vương phủ, liền đem thái tử bị vạch trần tin tức tốt nói cho Khương Tử. Hôm nay Nhị Nhu kể công cử vĩ, không bạch đem nó dưỡng lớn như vậy. Nhị Nhu đoán giận nhìn Úp Cẩn liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng nó không nghe hiểu, nuôi lớn liền chuẩn bị đem nó tặng người. Lại nói Nó rõ ràng là bằng bản lĩnh ăn nhiều thịt lớn lên. Khương Tự xoa xoa nhị Nưu đầu, cười nói, "A Cẩn, ngươi như thế nào trêu chọc nhị Nưu? Ta xem nhị Nưu tùy thời muốn cắn bộ dáng của ngươi." Cúc Cẩn trừng mắt, "Nó dám?" "Nhị Nưu cái này thích cắn người mông hư tật xấu vốn dĩ nên sửa sửa, nếu là còn dám như vậy cắn hắn, kia hắn định đem nhị Nưu hầm thịt ăn." Nhị Nưu nhận thấy được Cúc Cẩn tràn đầy sát ý, vội hướng Khương Tự ủy khuất kêu hai tiếng. Vì thế Khương Tự bạch thúc Cẩn liếc mắt một cái, Thiếu Hưu Dọa Nhị Nưu, hôm nay không có Nhị Nưu, còn không biết khi nào vạch Trần Thái tử Ngụy Trang. Nhị Nưu đắc ý ngắm Úc Cẩn liếc mắt một cái, ném cái đuôi đi rồi. Úc Cẩn một phách cái bàn, này cẩu đồ vật càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nói đến này, Đoan Dầu nhìn Khương Tử. Khương Tử cười, thật đúng là cùng Nhị Nưu sinh khí nha. Úc Cẩn nghiêm túc hỏi, "A tử, ta ở ngươi trong lòng địa vị có phải hay không lại trở xuống?" Ân. "A hoan đại nhất, nhạc phụ đại nhân đệ nhị, Khương Trạm đệ tam." Nhị Nưu đệ tử, ta thứ năm. Đi đến ngoài cửa Nhị Nưu giật giật lốt hai. Nó chỉ bài đệ tử. Hừ, chứ bỏ tiểu chủ nhân, xếp hạng nó phía trước về sau hết thảy chờ ai cắn. Phát ngoan Nhị Nưu hùng hổ đi rồi. Khương Tự giơ tay chụp thúc cẩn một chút, rồi nói, có thể hay không thiếu ba hoa? Cái gì lung tung rối loạn xếp hạng, còn đem phụ thân cùng Nhị Ca xả vào được. Thúc cẩn thấy Khương Tự tránh mà không đáp, tâm lạnh một đoạn. Hắn quả nhiên đoán được không sai. Khương Tự đỡ trán, Bất đắc dĩ nói, ngươi bài đệ nhất. Thật sự. Khương Tự trả lời làm Úp Cẩn pha ngoài ý muốn. Khương Tự trừng hắn một cái, đương nhiên là thật sự. A Hoan, phu thân, Nhị ca, còn có Nhị Nưu đều là ta thân nhân, mà ngươi không phải. Ta đây là cái gì? Úp Cẩn cơi hỏi. Khương Tự chớp chớp mắt, nghịch ngầm nói, người trong lòng. Úp Cẩn nhất thời tâm hoa nộ phóng, đối với Khương Tự đỏ bừng môi hung hăng thân đi lên. Khương Tự vội né tránh, ban ngày ban mắt Đợi chút á hoan nên tới tìm ta. Úc Cẩn hữu lực hai tay đem người siết chặt, tới sẽ có nha hoàn bà, đường động. Hắn rũ tay, nhẹ mà thuần thục cởi bỏ đối phương váy thượng. Sau một hồi, Khương Tử đỏ mặt sửa sang lại đệm giường. A cẩn tên hôn đản này, ba ngày ban mặt thế nhưng làm vậy, nếu như bị nha hoàn bà tử phát hiện liền mất mặt. Úc Cẩn nhưng không để bụng nha hoàn bà tử ý tưởng, kéo qua Khương Tử, ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng hỏi, người trong lòng biểu hiện như thế nào? Nóng dục hơi thở phun ở non mềm gò má thượng, Khương Tự mặt không khỏi càng đỏ. Úc Cẩn liền vừa lòng cười rộ lên, nghĩ thầm, hắn muốn vẫn luôn vẫn luôn đương á tử người trong lòng, đời đời kiếp kiếp đều ở tại á tử trong lòng. Suy nghĩ cái gì? Khương Tự dựa vào Úc Cẩn trong lòng ngực, ngửa đầu hỏi. Úc Cẩn nhẹ giọng nói, suy nghĩ người có hay không tiếp sau? Tất nhiên có. Khương Tự không chút do dự nói, như vậy khẳng định, ta tin tưởng sẽ có. Ở Khương Tự xem ra, người nếu có thể trọng sinh, vi tự nhiên sẽ có kiếp sau. Ta đây cũng tin tưởng. Úc cần nói, ngoài phong đình thảo giao thú, phòng trong phong nguyệt vô biên, liền thu dương đều càng thêm tươi đẹp. Như vậy ngày lành, chuyên bắt quái tựa hồ càng tiện lợi chút, thực nhanh có tâm người sẽ biết thái tử làm bộ mất trí nhớ sự, tỉ như Tể Vương vợ chồng. Không nghĩ tới thái tử lại gan lớn như vậy, thế nhưng giả vờ mất trí nhớ lừa gạt phụ hoàng. Vương gia, thái tử này đều có thể xem như tội khi quân, phụ hoàng hắn. Còn chưa đủ Tề Vương đánh gãy Tề Vương Phi nói: "Vương gia, như vậy còn chưa đủ." Tề Vương lắc đầu, "Phu hoàng còn ở do dự. Thái tử ở chân bảo các nhào ra rèm pha hơn nữa làm bộ mất trí nhớ, vẫn như cũ không đủ hắn làm ra quyết định. Không biết hơn nữa Tiễn Hà huyền sự có đủ hay không đâu." "Có đủ hay không?" Tề Vương không dám khẳng định, rốt cuộc lòng người khó dò, thánh tâm càng khó chắc, nhưng có một chút có thể khẳng định, trước mắt chính là dụ ra Tiễn Hà huyền chuyện đó tốt nhất thời cơ. Tề Vương là cái xem chuẩn liền không hề do dự người, thực mau lặng lẽ an bài đi xuống, ngồi chờ lại một hồi náo nhiệt đã đến. Chương 593 thế tử tìm phụ. Gió thu tiêm lạnh, hoàng diệp đầy đất, kinh thành lớn lớn bé bé đường phố vẫn như cũ đông như chợ hội. Vô luận không lâu trước đây địa chấn, vẫn là các quý nhân mỹ loạn, chỉ là vì kế sinh nhai bận rộn ba tánh thêm chút trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, nhật tử vẫn như cũ làm từng bước quá. Một người 20 tuổi xuất đầu nữ tử đứng ở người đến người đi đầu đường trầm trập không có động tĩnh. Đi ngang qua người đi đường xô nổi đầu tới tò mò ánh mắt. Không biết qua bao lâu, nữ tử đột nhiên ngăn lại một cái người đi đường hỏi: "Lại ca, Thuần Thiên phủ nha đi như thế nào?" Bị ngăn lại người cũng là hơn 20 tuổi bộ dáng, ánh mắt linh hoạt, không lớn như là trung tử người. Nam tử thấy ngăn lại chính mình chính là cái tư sắc thượng nhưng tuổi trẻ phụ nhân, nhất thời tới nhiệt tình, duỗi tay một lòng tay nói: "Từ này thẳng đi, đến một cái giao lộ rẽ trái." Sau đó hướng tây đi hai cái giao lộ lại rẽ trái, liền đến. Nữ tử biểu tình mờ mịt. Nam tử vừa thấy, cười nói, "Dứt khoát ta mang ngươi đi đi, dù sao ta cũng không có gì việc gấp." Mỹ nhân luôn là nổi tiếng, trước mắt nữ tử đối gặp qua kinh thành giai lệ nam tử tới nói không coi là đại mỹ nhân, nhưng cũng thập phần không tồi, đặc biệt là da thịt bạch bạch nõn nõn, nhìn thấy mà thương. Nam tử rất vui lòng giúp điểm tiểu đội, không cầu khác, nhiều lời hai câu lời nói cũng là tốt. Nữ tử gật gật đầu. Đi theo nam tử đi phía trước đi. Chú ý tới một màn này người tưởng, tâm tắc, này tiểu tứ phụ là người bên ngoài đi, như vậy lô mạng hấp tấp liền cùng người đi rồi, cũng không sợ bị quải. Không được, đến theo sau nhìn một cái, nói không chừng có náo nhiệt nhưng xem đâu. Như vậy tưởng lại không có gì việc gấp người cũng không ít, tốt năm tốt ba theo đi lên. Trên đường, nam tử hỏi, đại muội tử là người bên ngoài đi. Nữ tử nhấp môi không nói. Một người tới kinh thành. Nam tử hỏi lại, Nữ tử vẫn như cũ không hé răng. Thượng Tuận Thiên phủ nha làm gì đâu? Nữ tử vẫn là không nói lời nào. Nam tử sờ sờ cằm, trầm ngĩ, "Mày ta cũng may Tuận Thiên phủ nha không tính xa, không đi bao lâu nam tử giơ tay một lòng tay, đại muội tử nhìn đến không, Tuận Thiên phủ nha tới rồi. Cảm ơn đại ca." Nữ tử lúc này mới mở miệng nói lời cảm tạ, đi bước một hướng nha môn khẩu đi đến. Mang xong lộ nam tử không có đi. Nói giỡn, không nhìn xem náo nhiệt liền như vậy đi rồi. Vậy cần mệt. Nữ tử ở nha môn khẩu bồi hồi một lát, đi đến trống to trước mặt, cầm lấy dùi trống dùng sức gõ lên. Thịch thịch thịch. Tiếng trống hỗn hậu, đánh vỡ phủ nha nặng nề. Chân thế thành đem hồ sơ vụ án hướng bàn thượng một phóng, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Minh oan cứ trống, lại có việc làm. Thức mau chân thế thành liền thấy được kích trống tuổi trẻ phụ nhân, một phách kinh đường mục hỏi nguyên do. Nữ tử khẽ vướt bụng nhỏ, một mở miệng khiến cho đại đường người xửng sốt. Tiểu phụ nhân nghe nói Trần Thanh Thiên một lòng vì dân làm chủ, lần này thượng kinh, là tưởng cầu Trần Thanh Thiên đại lao ra giúp ta trong bụng hài nhi tìm phụ. Tìm phụ. Không ít nha dịch cho nhau tée nháy mắt, đã nghĩ ra vô số khả năng. Nay tiểu phụ nhân sinh đến trắng nõn tú khí, rất có vài phần tư sắc, nên không phải bị nào đó cậu ấm hoang hoa, bộ tình bạc niết đi. Tiểu phụ nhân là người bên ngoài, cũng nói không chừng là nam nhân tiên tiến kinh mưu sinh lộ, kết quả phát đạt, khắp chí kiểu thế mỹ thiếp. Nhất không thú vị chính là cùng nam nhân thất lạc, cầu đến nha môn hỗ trợ tìm người tới. So sánh với bọn nha dịch tò mò, chân thế thành liền bình tĩnh nhiều, ôn hòa hỏi, người ra sao phương người? Tiểu phụ nhân mãi tiền hà huyện cẩm lý chân người. Vừa nghe nữ tử nói là cẩm lý chân người, chân thế thành theo bản năng nhíu một chút mi, sinh ra một kia không ổn dự cảm. Nhưng có đường dẫn. Nữ tử lấy ra lộ dẫn, giao cho nha dịch trình chân thế thành kiểm tra thực hư. Xác định nữ tử tới chỗ, chân thế thành nói tiếp. Nói một câu ngươi vào kinh tìm phu cụ thể tình huống. Nữ tử cao giọng nói: "Đại nhân, tiểu phụ nhân không phải tìm phu, là thế trong bụng hải nhi tìm phụ, bởi vì người nọ không phải tiểu phụ nhân phu quân." Lời này vừa nói ra, hướng phương diện này suy đoán nha dịch nhất thời hưng phấn. Chân thế thành thần sắc đông lạnh. Tiên Hà huyện mấy tháng trước địa chấn, trong kinh phái ra không ít người đi cứu tế, này phụ nhân người định chẳng lẽ là triều đình người trong? Quan lại bao che cho nhau đương nhiên không phải chân thế thành phong cách. Tiếp tục nói, ngươi nọ muốn tiểu phụ nhân bồi hắn mấy ngày, không ngờ hơn 1 tháng sau tiểu phụ nhân phát hiện có thai, cùng đường dưới chỉ có thể tới tìm hắn. Chân Thế Thành loát loát râu, nói như vậy, phu quân của ngươi có khác một thân. Nữ tử thấp giọng hẳn là. Bọn nha dịch nhìn về phía nữ tử ánh mắt nhất thời vô cùng khinh thường. Có phu quân còn đi bồi nam nhân khác, này nữ tử không giữ phụ đạo a. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao xác định trong bụng Hải Nhi là người khác? Chúng nha dịch bội phục nhìn Chân Thế Thành. Vẫn là đại nhân nhất trâm kiến hối ta. Nữ tử cắn cắn môi nói: "Tiểu phụ nhân thành thân nhiều năm vẫn luôn không con, bồi vị kia quý nhân sau liền phát hiện có thai, hai tử không phải vị kia quý nhân lại có thể là ai đâu." Có nha dịch nói thầm nói: "Này nhưng nói không hảo, có thể bồi quý nhân liền không thể bồi người khác." Không ít người hắc hắc cười rộ lên. Nữ nhân ánh mắt như dao nhìn về phía người nói chuyện, mặt chướng đến đỏ bừng. "Tiểu phụ nhân không phải kia chờ lạ lơi ong bướm, là ta nam nhân thu vị kia quý nhân tiền bạc." Nang rốt cuộc nói không được, che mặt khóc thút thít. Chúng nha dịch nghe sửng sốt. "Con, con có loại này nam nhân?" Chân thế thành ho nhẹ một tiếng, "Ngươi cũng biết người nọ thân phận." Tiểu phụ nhân biết, chỉ là vô pháp tìm được, cho nên quỳ cầu thành thiên đại lao ra tương trợ. "Ách, người nọ là ai?" Nữ tử trầm mặc một lát, run giọng nói, "Vị kia quý nhân là thái tử." Lời này vừa nói ra, mãn đường toàn kinh. Chân thế thành biểu tình vặn vẹo một chút, nhìn trong tay nhân khiếp sợ mà năm xuống dưới mấy cây trọm râu đau lòng đến thẳng hốt khí. "Tôi lớn" Vốn dĩ liền ái rất dâu, lại nắm liền phải chọc. Ngay sau đó, chân thế thành liền đầu lớn. Nay phụ nhân thế nhưng nói trong bụng hải tử là thái tử, danh danh như thế hoang đường ly kỳ, nhưng tưởng tượng đến thái tử liền hoàng thượng phi tử đều dáng ngủ, hắn thế nhưng một chút không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi cũng biết lung tung dính lưu thái tử ra sao tội. Nữ tử cả người run lên, tiểu phụ nhân không dám, tiểu phụ nhân có chứng cứ. Chứng cứ ở đâu? Nữ tử do dự một lát, từ trong lòng móc ra một vật trình cấp chân thế thành. Đó là một quả ngọc bội. Nhìn thấy ngọc bội thượng bốn trảo long văn, chân thế thành ánh mắt co rú lại. Nữ tử tối đầu nói, "Này ngọc bội là quý nhân sở cấp." Chân thế thành nhất thời trầm mặc. Thái tử đại biểu hoàng thượng đi an ủi nạn dân, kết quả tiêu tiền đem nạn dân tức phụ ngủ. Nay cũng liền thôi, ngủ xong còn muốn lưu cái tín vật, đây là e sợ cho người khác không chứng cứ sao? Ngẫm lại đại chu có như vậy trước quân, chân thế thành chỉ cảm thấy tâm mệt. Thấy chân thế thành trầm mặc, nữ tử phanh mã khái một cái đầu, "Đại nhân Tiểu nữ tử thật sự không có đường sống. Quý nhân đi rồi, phu quân chê ta thất trình, thực mau nạp một phòng tiệc tiếp, tận tình hưởng lạc, chờ đến phát giác ta có thai, hắn đã đem được đến tiền bạc bại tổn, liền bức ta thượng kinh tìm quý nhân thảo muốn tiền bạc. Nếu ta không tử, hắn liền phải đánh chết ta. Mấy ngày sau, Chân Thế Thành tiến cung diện thánh. Chương 594 tâm nếu cho tàn. Chân Thế Thành nhìn thấy cảnh minh đế khi, phát hiện hoàng thượng biểu tình có chút suy sụp. Chân Thế Thành yên lặng thở dài, Hoàng thượng cũng thật kiên cường a, nếu là hắn có thái tử như vậy nhi tử, đâu chỉ là suy sụp, liền này đem dâu đều phải xấu đến rất hết. Chân Hái Khanh có chuyện gì? Vi thần mấy ngày trước thẩm tra xử lý một án, yêu cầu báo cấp hoàng thượng biết được. Hắn suy xét hơn phân nửa đêm, vẫn là quyết định đăng báo cấp hoàng thượng. Thái tử từ căn tử thượng liền lặng, phế mã phục lập đều không phải là xã tắc chi phúc, mà là đại chu họa. Lần thứ 2 bị phế lại như thế nào, nhất thời dung chuyển lại như thế nào? chọn lựa một vị không nói xuất chúng nhưng ít ra bình thường trước quân, Đại Chu Giang Sơn tốt xấu có thể truyền thừa đi xuống. Hắn là thần, cho tới nay vẫn là thuần thần, buồn không nên trộn lẫn này đó. Nhưng thực quân chi lộc gánh quân chi ưu, hắn không thể trơ mắt nhìn Đại Chu giao cho như vậy chữ quân trong tay, sau đó vong. Đương nhiên, hắn này cử thập phần mạo hiểm, nếu thái tử thuận lợi kế vị, tất nhiên không có kết cục tốt. Điều hắn cũng nhận. Cảnh Minh đế nhìn chằm chằm chân thế thành, bỗng nhiên giơ tay đè đè mí mắt. Xong rồi Xong rồi, mí mắt lại nhảy. Chân Thế Thành tàn nhẫn hạ quyết tâm treo ở giữa không trung. Hắn còn chờ hoàng thượng đáp lời đâu? Hoàng thượng nhìn chằm chằm hắn không rên một tiếng vẫn luôn ấn mí mắt làm gì? Khụ khụ. Chân Thế Thành lấy quyền để môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cảnh Minh Đế rốt cuộc làm tốt chuẩn bị tâm lý, mở miệng hỏi, "Cái gì án tử?" Chân Thế Thành êm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chịu nói tiếp liền hảo, như vậy hắn mới hảo đi xuống nói. "Này án cùng thái tử có quan hệ." Cảnh Minh Đế đằng mà đứng lên, Ở chân thế thành kinh ngạc dưới ánh mắt một lần nữa ngồi xuống, thanh âm đều không giống chính mình, nói đi, thái tử lại làm sao vậy? Một cái lại tự, lệnh chân thế thành đối cảnh minh đế càng thêm đồng tình. Mấy ngày trước có một năm nhẹ phụ nhân đi vào Thuận Thiên phủ nha môn trước khi trống, thế trong bụng thai nhi tiền phụ, người định đúng là thái tử. Từ từ. Cảnh Minh đế đánh gãy chân thế thành nói, "Chân thái khanh, ngươi là nói thái tử cùng ngoài cung nữ tử có liên lụy?" Thái tử không bị hắn tạm phá đầu phía trước kia mấy ngày có thể mỗi ngày ra cùng, nhưng thời gian như vậy đoạn, còn không kịp làm ra Hải tử đến đây đi. Giờ khắc này, Cảnh Minh Đế thập phần bội phục chính mình lý trí, cư nhiên còn có thể phân tích ra nhiều như vậy. Có lẽ là đối cái kia hôn trường quá thất vọng rồi, bất luận hắn làm sảy ra chuyện gì tới đều bất giác hiếm lạ. Cảnh Minh Đế tự giễu nghĩ, nàng kia là người phương nào? Hồi bẩm hoàng thượng, kia phụ nhân Mai Tiễn Hà huyện Cẩm Lý chớ người, phu quân Tê Đỗ Nghị. Trẫm trên người đều kêu nàng Đỗ gia. Cảnh Minh đế há mặt, một chữ một chữ hỏi, nàng kia là phụ nữ có chồng. Chân thế thành rũ mắt nói, theo phụ nhân sở giảng, là thái tử bên người nội thị cùng Đỗ Nghị làm giao dịch, đem nàng đưa đến thái tử bên người mấy ngày. Sau lại Đỗ Nghị đem đoạt được tiền bạc tiêu xài không còn, thậm chí còn thiếu hạ nợ cơ bạc, phát hiện nàng có thai sau liền bức nàng thượng kinh tìm thái tử thảo muốn tiền bạc. Phụ nhân vào kinh sau không biết như thế nào tìm được thái tử, vì thế đi vào Thuận Thiên phủ nhà xin giúp đỡ. Cảnh Minh Đế đều bội phục chính mình có thể lẳng lặng nghe xong, chỉ là bãi ở trên bàn bạch ngọc cái trận giấy bị hắn cầm lấy lại bung, bung lại cầm lấy, nhìn đến chân thế thành hãi hùng kia vía. Hoàng thượng nếu là khí tán nhẫn, nên sẽ không lấy cái trận giấy tạm hắn đi. Khụ khụ, hy vọng hoàng thượng có thể kiên trì một chút, vẫn là chờ thái tử đến đây đi. Sau một lúc lâu, Cảnh Minh Đế chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí, phụ nhân lời nói chỉ là lời nói của một bên. Chân thế thành lưu loát đem lòng văn ngọc đội chỉnh lên. Cảnh Minh Đế gắt gao nhéo ngọc bội, sắc mặt xanh mét. Nay ngọc bội hắn đương nhiên là qua. Chân Thế Thành không quên giải thích, phụ nhân nói là thái tử cho nàng. Ngay sau đó lại trình lên một phần hồ sơ vụ án. Vì thần sai người đi trước tiền Hà huyện điều tra, đây là đoạt được lời chứng. Chân Thế Thành cũng không biết con nên hay không đồng tình thái tử dễ dàng như vậy đã bị chứng thực trộm tanh sự thật, trách chỉ trách thái tử không hiểu đến thọ khôn không ăn cỏ gần hang đạo lý, đối cẩm lý trấn ngựa tử xuống tay vô tình còn chạy đến cầm lý trấn 3 tính trước mặt khẳng khái trấn tử, làm một thị trấn người đều nhớ kỹ hắn. Cảnh Minh đế xem qua hồ sơ vụ án, nhắm hai mắt lại. Chân Thế thành lẳng lặng chờ. Hồi lâu, Cảnh Minh đế mở mắt ra, nói: "Trân Ái Khanh, ngươi trước tiên lui hạ đi, nàng kia tạm thời giản xếp hảo." Chân Thế thành ứng một tiếng là đi ra ngự thư phòng. Ngẩng đầu là trời cao vấn đạm, hắn trong lòng lại ngâm một tầng khói mù. Hoàng thượng không có gọi tới thái tử đối chất nhau. La chuẩn bị thế thái tử che hạ rèm pha, vẫn là vì bảo hộ hắn cái này buộc tội thái tử thân tử. Vô luận là nào một loại tình huống, có phải hay không thuyết minh thái tử chữ quân chi vị khó có thể dao động. Thâm tư trong sáng chân thế thành hiếm có mờ mịt. Cảnh Minh đế ở chân thế thành rời đi không lâu liền triệu kiến thái tử. "Phu hoàng, ngài cuối cùng bằng lòng gặp nhi tử?" Nhi tử vẫn luôn không cơ hội đối ngài nói, "Ta thật sự biết sai rồi." Về sau không bao giờ làm hôn trướng sự nhiều ngày tới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh minh đế, thái tử có chút kích động. Thái tử phi nói muốn thành tâm ăn ăn, hắn chiếu làm, chủ động tới tìm phụ hoàng nhận sai, nhưng phụ hoàng lại một lần lại một lần hứng cự tuyệt hắn cầu kiến. Hiện tại nhất định là chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Nhìn vẻ mặt kích động thái tử, Phan Hải lặng lẽ đầu đi đồng tình ánh mắt. Trước kia hoàng thượng liền không thể gặp thái tử sợ hãi rụt dẹ bộ dáng, cố tình mỗi lần thái tử tới đều là hình dáng này. Hiện tại thật vất vả thái độ khất thưởng, kết quả. Thần sự biết sai rồi. Cảnh Minh đế lẩm bẩm niệm những lời này. Thái tử Mạnh gật đầu, thật sự biết sai rồi, nhi tử về sau không bao giờ làm vậy, không đối ngài có bất luận cái gì lừa gạt. Cảnh Minh đế đem Long văn ngọc bội đẩy qua đi. Thái tử vừa thấy, sắc mặt xoát địa liền trắng. Nay có phải hay không ngươi? Thái tử Mạnh lắc đầu, giơ lên một nửa lại gật đầu, thành nếu rồi muốn nói, là nhi tử Vậy ngươi nói nói này cái ngọc bội là chuyện như thế nào đi?" Cảnh Minh Đế nói lời này, có chút hứng thú dã rời. Không biết vì sao, lúc này ở đây hắn liền tức giận cảm xúc đều điều động không đứng dậy, có lẽ đây là tâm nếu cho tàn đi. Như vậy nghĩ, Cảnh Minh Đế chỉ cảm thấy vô cùng bi ai. Ta thái tử hơi hơi hé miệng, hoàn toàn không biết như thế nào nói lên. Ông trời chơi hắn. Hắn cũng muốn biết này cái ngọc bội là chuyện như thế nào a, em đẹp vì sao sẽ tới phụ hoàng trong tay. Đối ta lại vô lựa gạt. Cảnh Minh Đế lạnh lạnh cười. Thái tử đột nhiên sợ hãi vô cùng, tâm một hoành đem sự tình công đạo, hoán hợp tưởng chỉ cần làm hắn qua này một đạo cửa ải khó khăn, ngày sau định đem kia đối tiện dân nghiền xương thành tro. Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm vào thái tử, bắt giữ đến thái tử đấy mắt chợt lóe rồi biến mất hung ác, tâm càng thêm lạnh. Hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm, đứa con trai này đại khái là thật sự đỡ không đứng dậy. Chính là nhị phế thái tử, cũng không phải đơn giản như vậy sự. Ngươi hồi đồng cung đi. Phu hoàng Cảnh Minh Đế nhìn thái tử liếc mắt một cái, ánh mắt vô cùng thâm trầm. Thái tử cơ hồ là bản năng cảm giác được nguy cơ, sắc mặt trắng bệ. "Đi thôi." Cảnh Minh Đế xua xua tay. Thái tử ra ngự thư phòng, hốt hoảng tưởng, lúc trước làm bộ mất trí nhớ, hơn nữa hôm nay việc phụ hoàng thế nhưng không có nói cập bất luận cái gì trừng phạt, phụ hoàng rốt cuộc làm sao vậy? Chương 595 bệnh tới. Thái tử rời đi sau, Cảnh Minh Đế trở lại dưỡng tâm điện. Một suốt đêm như bánh nướng áp chảo giống nhau trên giường lăn qua lộn lại, vẫn luôn không có ngủ. Sáng sớm khi, Cảnh Minh Đế mới mơ mơ màng màng ngủ, này một ngủ liền không có lên giường. Cảnh Minh Đế bị bệnh. Một ngày, hai ngày, 3 ngày. Không dùng tới chiều các đại thần bắt đầu hoảng hốt. Các hoàng tử cũng bắt đầu hoảng hốt, trong đó nhất hoàng đường thuộc Tề Vương. Phu hoàng bệnh đến không phải thời điểm Tề Vương đối Tề Vương phi thở dài. Thái tử liên tiếp tìm đường chết, hơn nữa Tiền Hà huyện gièm pha thóc đến Cảnh Minh Đế trước mặt. Có rất lớn khả năng dao động thái tử chữ quân chi vị. Cố Tình cảnh minh đế bị bệnh. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, chờ bệnh thượng một đoạn thời gian, cảnh minh đế đọng lại lửa giận tan đi, niệm khởi cố Tình, kia cổ phế mัง thái tử ý niệm chắc chắn dao động. Thề Vương nghĩ này đó, liền dắc phiền lòng. Hay là ông trời đều đứng ở thái tử bên kia? Thề Vương phi khuyên nhủ, vương gia chớ có như thế tưởng. Nếu ông trời thật sự đứng ở thái tử bên kia, Lại như thế nào sẽ làm thái tử lần lượt gây họa còn đều bị phụ hoàng biết được đâu. Thái tử không ngừng tiêu hao cùng phụ hoàng gian phụ tử chi tình, sớm muộn gì có một ngày phụ hoàng sẽ đối hắn hoàn toàn thất vọng. Tề Vương cười cười, lần lượt gây họa đều bị phụ hoàng biết được, cùng ông trời có quan hệ gì, bất quá là hắn âm thầm suốt đời thôi. Đương nhiên, chỉ sợ cũng không thể thiếu mặt khắc huynh đệ ra tay. Muốn tác sinh biến, ai biết cái này sớm muộn gì là khi nào. Tề Vương vi ánh mắt lập lòe, vương gia ý tứ là Tề Vương ánh mắt lánh lệ, tự nhiên là vội không đợi vãn, bắt lấy phụ hoàng sinh bệnh cơ hội này. Nếu phụ hoàng không vừa vặn ở ngay lúc này bị bệnh, thì hắn liền biến chuyện xấu cho thỏa đáng sự, làm phụ hoàng hoàn toàn đối thái tử hết hy vọng. Lúc này đây, hắn muốn thái tử mệnh. Tề Vương trong mắt làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo lệnh Tề Vương phi không xin hỏi đi xuống, chỉ là nói, "Chúng ta khi nào tiến cung thăm phụ hoàng?" Cảnh Minh đế một bệnh, khai phủ bên ngoài hoàng tử vô luận có thể hay không nhìn thấy hắn mặt, Mỗi ngày tất nhiên muốn vào cung một chuyến lấy kỳ hiếu tâm, thu thập một chút, nay liền đi thôi, tổng không thể để cho người khác giành riêng tên đẹp với trước. Tề Vương vợ chồng đuổi tới trong cung, phát hiện mấy cái huynh đệ mang theo tước phụ không sai biệt lắm đến đông đủ, chỉ trừ bỏ Yến Vương vợ chồng. Khương Tử cung Úc cần lúc này đang ở chạy tới trong cung trên xe ngựa. Sáng sớm thượng lâm gia cửa A Hoan phun mãi, làm này đối sơ vì phụ mỗ vợ chồng một trận luống cuống tay chân, xác định Nữ Nhi không có việc gì lúc này mới yên tâm rời đi. Hai người lúc này cũng tại đàm luận cảnh minh đế bệnh. Phu hoàng bị bệnh mấy ngày, lại không thấy người, cũng không biết bệnh tình như thế nào. Úc Cẩn cười lạnh, còn không phải bị thái tử khí. Cầm Lý trấn nữ tử tử thượng kinh thế trong bụng hải tử tìm phụ sự tuy rằng không có chuyên khai, nhưng hắn cùng Thuận Thiên phủ người đều thuộc, càng là thừa dịp ở Thuận Thiên phủ rèn luyện cơ hội thu vài người, tất nhiên là trước tiên đã biết. Hung chi nữ tử sự vẫn là hắn không giấu vết tiết lộ cho Tề Vương, đối một màn này phát sinh sớm có đón trước. Khương Tự nhấc lên cửa sổ xe mảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngay mùa thu trời cao vân đạm, lãng rộng vô biên, lệ người vọng chi lòng dạ sầu rộng. Nàng buông cửa sổ xe mảnh, nói: "Thái tử chỉ sợ đương không lâu." Nghị phế thái tử sự nàng còn không có cùng A cần nghiêm túc đề qua, trước mắt đúng là thích hợp thời cơ. Úp cần cười, "Lão tứ so chúng ta cấp, nói không chừng liền phải sân phụ hoàng này một bệnh muôn thái tử mệnh." Khương Tự than nhẹ, "Đúng vậy, nếu thái tử lần thứ 2 bị phế, có thể lưu lại tánh mạng khả năng không lớn. Kiếp trước thái tử lần thứ 2 bị phế tội danh làm lưu nghịch, ban diệu độc, thái tử phi cũng bị ban chết, chỉ có thái tôn cùng hai cái nữ nhi lưu đến tánh mạng. Thái tôn bị giam cầm, hai cái nữ nhi tắc không biết đưa đến nhà ai trong phủ gầy nuôi. Khương tự đối thái tử chết không có chút nào đồng tình, chỉ là đáng tiếc thái tử phi. Hai người nói liền đến cửa cung trước, một đạo xuống xe ngựa đi trước Dương Tâm điện. Thất đệ, các ngươi chính là nhất muội. Lô Vương thấy Úc Cẩn tiến vào, Liên hô. Úc Cẩn liếc Lô Vương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không thấy được phụ hoàng đều là giống nhau, sớm tới nói chuyện phiếm sao? Lô Vương sờ sờ cái mũi, không hé răng. Mỗi lần cùng Lao Thất giao tiếp đều phải có hại, hắn vẫn là quản được miệng đi. Cửa chuyên đến động tĩnh, liền thấy Phan Hải đã đi tới. Phan công công, phụ hoàng thế nào? Mọi người xôi nổi hỏi. Bọn họ hợp với tới mấy ngày, đến nay còn không có nhìn thấy cảnh minh đế người. Phan Hải nhìn chung quanh một vòng cả mọi người gặp qua lễ sau nói, hoàng thượng tỉnh vài vị vương gia, vương phi đi vào. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy người. Trong đó đương thuộc thái tử nhất kích động. Đã nhiều ngày hắn lo lắng hãi hùng, giấc đều ngủ không yên ổn, thời thời khắc khắc đều ở cân nhắc phụ hoàng sẽ như thế nào phạt hắn. Cố tình không thấy được phụ hoàng mặt, liền càng thấp hỏng. Thái tử gấp không chờ nổi đi ở phía trước. Phan Hải giơ dự một chút, nói, điện hạ xin dừng bước. Mọi người đều dừng lại. Nhìn về phía thái tử cùng Phan Hải. Thái tử không kiên nhẫn hỏi, "Phu hoàng không phải kêu chúng ta đi vào sao? Phan công công gọi lại ta làm gì?" Phan Hải cười gượng nói, "Điện hạ, hoàng thượng kêu vài vị vương gia, vương phi đi vào." Thái tử ngẩn ra, kinh ngạc nói, "Phu hoàng không thấy ta?" Phan Hải khẽ gật đầu. Thái tử một khuôn mặt nhanh chóng trở thành màu gan heo, run rẩy môi muốn chất vấn, lại ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Mọi người thu hồi khác nhau ánh mắt, theo Phan Hải hướng nội đi đến. Thực mau trong phòng chỉ để lại thái tử cùng thái tử phi. Phu hoàng vì cái gì không thấy ta? Bọn ngươi đi rồi, thái tử kìm nén không được, nỗi giận đùng đùng đối thái tử phi thấp giọng nói. Thái tử phi nhìn thái tử liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, điện hạ hẳn là minh bạch đi. Thái tử cứng lại, đem nắm tay niết đến kêu kẹt vang. Làm cho nhiều người như vậy mặt, phu hoàng chỉ cần không thấy hắn, này cũng quá mất mặt. Không, không đơn thuần chỉ là là mất mặt mà sự, phu hoàng có phải hay không chuẩn bị từ bỏ hắn? Thái tử đánh một cái giật mình, gan heo sắc mặt chuyển vì tái nhuận. Thấy thái tử không nói chuyện nữa, thái tử phi tự nhiên cũng không có hứng thú để ý tới hắn. Đối cái này phụng mệnh đi chợ cấp nạn dân kết quả còn muốn ngủ nữ nhân nam nhân, nàng đã liền thất vọng cảm xúc cũng chưa, hiện giờ chỉ ngóng trong một sự kiện. Đại phụ hoàng lành bệnh, liền lấy thái tử thất đức vì tử phế mang thái tử đi, như vậy người một nhà ít nhất còn có thể an ổn sinh hoạt, cũng sẽ không làm thái tử kế vị thai họa đại tru Giang Sơn. Hai người không nói một lời. Vẫn như cũ chờ ở trong sảnh. Vô luận có thể hay không bị triệu kiến, bọn họ đều không thể trước tiên rời đi, đây là một cái thái độ vấn đề. Cảnh Minh Đế bệnh không tính trọng, hoặc là nói thuần túy là một đợt lại một đợt bị thái tử cấp khí ra tới. Giờ phút này nhìn chung quanh một vòng mấy đứa con trai, một người nói vài câu, liền xua xua tay tống cổ một đám người đi ra ngoài. Hôm nay triệu kiến, chính là nói cho này đàn nhãi ranh, hắn còn không chết được, không cần tưởng đông tường tây. Cảm ơn trời đất. Phu hoàng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chắc chắn thực mau rất tốt. Thái tử tâm tình nôn nóng nghe thế sao một câu, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời là bi là hỉ. Phan Hải ho nhẹ một tiếng, điện hạ, ngài vẫn là trở về đi, vài vị vương gia cũng muốn đi rồi. Thái tử hất mặt đi ra ngoài, Thái tử phi yên lặng theo ở phía sau. Khương Tự xem một cái Thái tử phi, nghĩ nghĩ, hoãn lại bước chân. Chương 596 tấn hiếu. Thái tử phi không nghĩ tới Khương Tự có tìm nàng nói chuyện ý tứ. Nàng giờ ư lại nhạt, Tề Vương phi nhiều lần hướng Yến Vương phi kỳ hảo, lại nhiều lần bị nhục. Rõ ràng, Yến Vương phi không phải cái loại này bắt diện linh lung người. Khương Tử chủ động khơi mào đề tài, nhị tộc như thế nào không mang thái tôn tới đâu? Phu hoàng thích nhất thái tôn. Thái tử phi miễn cưỡng cười cười, sợ thuần ca nhi xảo phu hoàng. Đúng rồi, thuần ca nhi rơi xuống nước sự, ta còn vẫn luôn không hảo hảo đối thất đệ muội nói lời cảm tạ. Khương Tử cười nói, nhị tộc khách khí, vương gia chuyện nhỏ không tốn sức gì không cần vẫn luôn để ở trong lòng. Thái tử phi lúc đầu, với thất đệ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, với ta lại là nhất mấu chốt sự. Thất đệ cứu thuần ca nhi, ta sẽ cả đời ghi khắc trong lòng, chỉ là chỉ sợ không có cơ hội báo đáp thất đệ cùng thất đệ muội. Khương Tử ánh mắt chuyển thâm. Thái tử phi lời này pha bi quan, xem ra đối thái tử tiền đồ cũng không xem trọng. Khương Tử lại lần nữa cảm thán. Như vậy tâm tư thông thấu người, lại rơi vào thái tử cái kia số hồ phân, thật là thời vận không tốt bệnh đô nhiều trong gai. Nghị Tẩu thật sự không cần để ở trong lòng. Hiện giờ phụ hoàng có bệnh nhẹ, ta cùng với vương gia ở tại ngoài cung, không có phương tiện lâu dài lưu tại trong cung. Nghị Tẩu thường mang thái tôn tới thăm phụ hoàng, cũng coi như là thay chúng ta tận một phần hiếu tâm. Thái tử phi nghe Khương Tử nói như vậy, không khỏi thật sâu nhìn nàng một cái. Nàng có chút lấy không chuẩn yến mương phi ý tứ, mà đối phương thần sắc chân thành, phảng phất không có bất luận cái gì thâm ý. Thật đệ muội hiếu tâm đáng khen, làm ta hổ thẹn. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, hạ giọng nói: "Hôm nay nhìn thấy phụ hoàng, phát hiện phụ hoàng bên mái thêm không ít đồ bạc. Người đang bệnh sẽ càng thêm nhớ thân tình, nhị tẩu mang thái tôn nhiều hơn làm bạn phụ hoàng, phụ hoàng tâm tình một hảo tất nhiên sẽ thân thể rất tốt, cũng cho chúng ta đều có thể an tâm." Thái tử phi gật đầu, thất đệ muội nói được là: "Ta không bằng thất đệ muội nghĩ đến chu toàn." Nhị tẩu nơi nào lời nói, ngài hiếu tâm phụ hoàng sẽ nhìn ở trong mắt, phụ hoàng là minh bạch người. Khương Tự nói xong này đó, hướng thái tử phi khẽ gật đầu. Nhanh hơn bước chân đuổi kịp Úc Cẩn. Ngồi trên xe ngựa, Úc Cẩn cười hỏi, "Cùng thái tử phi nói cái gì đâu?" Chính là nhắc nhở thái tử phi thường đi phụ hoàng nơi đó tân hiếu. Úc Cẩn thật sâu xem Khương Tử liếc mắt một cái, thở dài, "Ngươi a, chính là Thiện Tâm." Khương Tử không cho là đúng, nói mấy câu mà thôi, chưa nói tới Thiện Tâm. Nang tuy đồng tình thái tử phi kiếp trước tao ngộ, lại không có khả năng nhắc nhở thái tử phi thái tử sẽ mưu nghịch sự, có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Cải Minh Đế là cái mềm lòng nghiệm tình người, Thái tử Phi mang theo thái tôn nhiều hơn xuất hiện ở trước mặt hắn, chờ đến thái tử Mưu nghịch sự phát, nhớ tới này đó, có lẽ sẽ bỏ qua cho thái tử Phi tánh mạng. Úc Cẩn híp híp mắt, cười nói, mấu chốt nói mấy câu, thường thường sẽ thay đổi rất nhiều sự. Bất quá cũng hảo, thái tử Phi xác thật là cái không tồi người. Khương Tử Dương môi cười, ngươi không chê ta nhiều chuyện liền hảo. Úc Cẩn buồn cười kéo qua Khương Tử tay, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, không có nhiều chuyện này vừa nói. Khương Tử dựa vào Úc Cẩn, nhẹ nhàng thở phào. Thái tử một khi lại lần nữa bị phế, bọn họ Nhật Tử chỉ sợ cũng càng không bình tĩnh. Bất quá cũng không sao, nếu thật sự tránh bất quá, vậy nhiều xử lý mấy cái tiểu mục tiêu hảo, dù sao chuyện này nàng có kinh nghiệm. Trước mắt trước giải quyết thái tử cái kia cầm thú không bằng xúc sinh lại nói, "A tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi đâu?" Khương Tử cười hỏi lại. Úc Cẩn môi mỏng cong ra đẹp độ cùng, "Ta suy nghĩ, mặc kệ về sau thế nào." chút xử lý thái tử hảo. Khương tự cười rộ lên, ống cần ôm lấy nàng vai, cười hỏi, "Chúng ta có phải hay không tâm hữu linh tê?" Khương tự liếc xéo hắn liếc mắt một cái, "Ai cùng ngươi tâm hữu linh tê? Chính là tâm hữu linh tê, ngươi còn không thừa nhận?" "Hảo, ngươi nói là chính là đi. Rõ ràng chính là." Thùng xế nội vang lên hai người vui cười thành. Thái tử ở hồi đông cung trên đường chờ thái tử phi theo kịp, tức giận nói, "Cọ sát cái gì đâu?" Cung Yến Vương phi nói chuyện phía vài câu, Các ngươi có cái gì hảo liêu? Thái tử vô cơ có chút tá bạo. Hắn tổng lòng nghi ngờ ngày đấy là lao thất người cứu đi Yến Vương phi tỷ tỷ, hại hắn thịt dê không ăn đến phản chọc một thân tao. Hiện giờ thấy Yến Vương phi cùng thái tử phi sát lại gần, tổng cảm thấy không có hảo ý. Về sau cách này những người này xa một chút, một đám cũng chưa cái gì hảo tâm. Thái tử phi lời đến cùng thái tử nhiều lời, nhàn nhạt nói, "Đã biết." Thái tử phien muộn vô cùng, trở lại đông cung không muốn đối với thái tử phi mặt lạnh. Một đầu trui vào trong thư phòng. Nơi đầu sóng ngọn gió thượng, tim tiểu cung nữ nói chuyện phiếm là không được, tránh ở trong thư phòng nhìn xem xuân cung đồ phát tiết phiền muộn vẫn là có thể. Thái tử phi vẫn luôn suy tư Khương tự nói. Nàng cung Yến Vương phi cũng không tham giao, thật lại nói tiếp, chính là Yến Vương cứu thuần ca nhi, nàng bên này nhiều chút lui tới. Yến Vương phi kia lời nói cũng không quá khác người chỗ, nhưng cố ý nói lên, liền có vẻ cổ quái. Nương, ngài hôm nay đi thăm hoàng tổ phụ sao? Thuần ca nhi vào cửa, Cấm Thái tử phi gặp qua lễ hỏi. Đi qua. Thuần Ca Nhi hôm nay ở học đường như thế nào? Thuần Ca Nhi cười nói, thiên sinh khen ta gái sách đến hảo. Thái tử phi pha giác vui mừng, hơi hơi cong khóe môi. Nương, ngài đừng lo lắng, hoàng tổ phụ nhất định sẽ rất tốt. Thuần Ca Nhi nghiêm túc gân uổi Mẫu thân. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ta sẽ càng nỗ lực đọc sách. Bộ dáng này, Mẫu thân có phải hay không liền sẽ không mỗi ngày không vui. Nhìn tiểu đại nhân nhi tử, Thái tử phi có loại rơi lệ xúc động, giơ tay nhẹ nhàng vỗ về Thuần Ca Nhi phát. Con trai của nàng, như thế thông minh ngoan ngoãn, lại quán thượng một cái như vậy phụ thân. Nếu thái tử gặp phải lớn hơn nữa nhiễu loạn, liền an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại đều không thành nên làm cái gì bây giờ. Nàng cả đời này không đủ tích, nhưng Thuần Ca Nhi đâu? Không được, nàng không thể bị động chờ, nàng muốn tận lớn nhất nỗ lực bảo hộ nàng Thuần Ca Nhi. Giờ khắc này, thông tuệ như thái tử phi bỗng nhiên lĩnh hội khương tự ý tứ. Nếu nàng mang theo thuần Ca Nhi hảo hảo ở phụ hoàng trước mặt tận hiếu, ít nhất so cái gì đều không làm hiếu thắng. Thái tử phi thực mau hạ quyết tâm, bưng lên một chén ngao đến kim hoàng gạo kê cháo, nam thuần Ca Nhi tay đi trước giường tâm điện. Hoàng thượng, thái tử phi mang theo thái tôn đến thăm ngài. Cảnh Minh đế có chút ngoài ý muốn. Hắn cái này con râu thông tuệ khéo léo, thực thủ buồn phận, lúc trước đã theo thái tử đã tới một chuyến, hiện giờ lại mang theo thuần Ca Nhi tiến đến, nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn. Hoàng thượng Có phải hay không? Truyền vào đi. Thái tử phi chờ ở bên ngoài, trong lòng có chút thấp hỏm, Nam thuần ca nhi tay lạnh lẽo. Thuần ca nhi phảng phất cảm giác được mẫu thân cần trường, thoạt nhìn càng thêm ngoan ngoãn. Phan Hải ra tới, nói, "Thái tử phi, Thái tôn, hoàng thượng truyền ngài nhị vị đi vào." Thái tử được đến tin tức, xoa xoa mắt. "Nay không đúng à, phu hoàng thấy sở hữu nhi tử con râu, liền thái tử phi đều thấy, cô đơn không thấy hắn." Lúc sau mấy ngày Thái tử phi một ngày 3 lần mang theo thuần ca nhi tiến đến thăm cảnh minh đế, cảnh minh đế nhìn thấy yêu thích nhất tôn tử trên mặt dần dần có ý cười. Mà thái tử càng ngày càng hoang hốt, triệu tới thuộc nghiệp quan lượng biện pháp. Chương 597 khổ nhu kế. Đông cung thuộc quan, cùng thái tử có thể nói cùng Vinh Hoa trung tổn hại. Bất quá thái tử lần đầu tiên bị phế, thuộc quan phần lớn đều gặp dáng trước, hiện giờ thuộc quan thay đổi một đám, trước mắt triệu tới chính là còn sót lại mấy cái lão nhân trí nhất, nguyên bản không có gì phân lượng. Hiện tại nhưng thật ra được thái tử thân cận. Nhưng được thái tử thân cận vị này thuộc quan lại vui mừng không đứng dậy. Hắn tận mắt nhìn thấy những cái đó đồng liêu sối quậy, thái tử phục lập hậu vốn tưởng rằng có thể an ổn một đoạn thời gian, không nghĩ tới thái tử vẫn là cái kia thái tử, một chút đều không mang theo biến. Ngươi nói Ngô nên làm cái gì bây giờ? Phu hoàng bị bệnh, mỗi cái hoàng tử đều triệu kiến, liền thái tử phi cùng thái tôn đều thấy, cô đơn không thấy Ngô thái tử xấu đến không được, liền tóc bạc đều toát ra tới một cây. Thuộc quan nghĩ nghĩ nói, hoàng thượng không thấy điện hạ, có lẽ là còn ở nổi nóng. Ý thị thần tới xem, ngài nên biểu hiện ra càng nhiều thành tâm, dung ngài thành tâm cùng hiếu tâm đả động hoàng thượng. Thái tử tức giận nói, nói được nhẹ nhàng, hiện tại phụ hoàng liền ta mặt đều không thấy, ta như thế nào biểu hiện ra thành tâm. Liền tính tưởng biểu hiện, phụ hoàng cũng thấy không, nghe không được. Điện hạ sai rồi, nô nơi nào sai rồi. Thái tử nhíu mày nhìn thuộc quan. Thuộc quan nhẹ giọng nói, hoàng thượng thấy không. Nghe không được, đều có người khác đem điện hạ việc làm bẩm báo cấp hoàng thượng, kia cùng hoàng thượng chính mắt thấy vô dị. Vậy ngươi cấp nô tưởng cái biện pháp đi, dù sao không thể người khác đều có thể nhìn thấy phụ hoàng, cô đơn ta không được. Hôm sau, mọi người theo thường lệ đi thăm cảnh minh đế. Không bao lâu, Phan Hải Thỉnh mọi người đi vào, theo thường lệ đem thái tử lưu lại. Lỗ Vương hướng thái tử tễ nháy mắt, cười nhẹ nói, Nhị ca, dù sao phụ hoàng cũng không thấy ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Thái tử hung hăng trừng mắt nhìn Lô Vương liếc mắt một cái, không có hé răng. Lô Vương có chút ngoài ý muốn. "Gì?" Thái tử cư nhiên học được nén giận. Bên hung một trận đau truyền đến, là Lô Vương Phi âm Thẩm Linh, Lô Vương một fan. Vương gia còn không đi nhanh chút. Lô Vương phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong lòng đã tức chết đi được. Thật là 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, mỗi ngày khiêu khích thái tử, một khi thái tử kế thế năng có bọn họ cái gì hảo. Lô Vương sờ sờ cái mũi, đi rồi. Hắn nói sai rồi, không phải thái tử học được nén giận, là hắn học được nén giận. Chỉ cần thái tử vẫn là thái tử, Cố Kỵ thái tử tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn lại xem thái tử không vừa mắt đều đến nghẹn. Nếu không, Lô Vương bước chân một đốn, ánh mắt lập lòe. Tìm một cơ hội đem thái tử xử lý đi. Lô Vương lần đầu tiên sinh ra như vậy ý niệm. Chờ mọi người tham quá cảnh minh đế ra tới, kinh ngạc phát hiện thái tử quỳ gối ngoài điện thềm đá thượng. Nhị đệ, ngươi đây là Thái tử Dương mắt nhìn nhìn đặt câu hỏi Tân Vương, nói: "Ta trọng phụ hoàng sinh khí, quý gối nơi này cầu phụ hoàng ngu giận, đồng thời khẩn cầu phụ hoàng sớm ngày khang phục." Mọi người trao đổi một chút ánh mắt. Thái tử đây là đối tính. Không tốt ở trong cung ở lâu, Tân Vương ôn thanh nói, "Kia nhị đệ cần phải cố thân mình, trên mặt bất lạnh." La Nha, Nhị ca, quỳ lâu rồi để ý đầu gối chịu không nổi." Thế Vương ngữ mang quan tâm. Đa tạ các huynh đệ quan tâm, chỉ cần phụ hoàng chịu ngu giận thân thể có thể sớm hảo lên, ta này không tính cái gì." Thái tử nghiêm nghị nói. "Gia hoàng cung môn, Lô vương thở dài, đáng tiếc không thể lưu lại xem náo nhiệt." Lô vương phi trắng Lô vương liếc mắt một cái, nhìn cái gì náo nhiệt, chạy nhanh hồi phủ đi. Bên này Lao Tần đã ném động dõi ngựa, sử động yến vương phủ xe ngựa. Bên trong xe, Ức Cẩn cười lạnh nói, không nghĩ tới thái tử còn sẽ sử khổ nhục kế, cũng liền điểm này năng lực. Khương tựa dựa lưng vào thoải mái gối đầu, không nhanh không chậm nói, Khổ nhục kế không ở như thế nào phức tạp cao thâm, đánh cuộc chính là bị thi triển khổ nhục kế người kia hay không mềm lòng. Ngươi đoán phụ hoàng có thể hay không mềm lòng? Khó nói, bởi vì nàng trọng sinh, rất nhiều sự đều đã xảy ra biến hóa, nàng không xác định nhị phế thái tử rốt cuộc ở khi nào. Vậy nhìn xem đi, mềm lòng chỉ đại biểu phụ hoàng đối thái tử thượng dư vài phần phụ tử chi tình, không đại biểu một cái đế vương còn tán thành thái tử cái này người thừa kế." Túc Cẩn nhàn nhạt nói. Nếu đều như vậy, Hoàng đế Lao tử vẫn như cũ không có phế mang thái tử tâm tư, kia chỉ có thể nói đại chu muốn vong. Giữa tâm điện nội, Phan Hải nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, thái tử còn ở bên ngoài quỷ." Lâm Hán Quỷ, Cảnh Minh Đế cả giận nói, "Phan Hải không dám nhiều lời, yên lặng lui đến một bên. Chúng hoàng tử là sớm tới tìm thăm Cảnh Minh Đế, mắt thấy sắp đến trưa, ủy gối thèm đá, thượng thái tử đầu v้าง mắt hoa, ở trong lòng đem thuộc quan mang cái chết khiếp. Cái kia hôn trướng đồ vật trở ra cái gì cho má chú ý?" Hắn đều phải quỳ đã chết, phụ hoàng cũng chưa thấy hắn. Hảo thông khổ, thật là khó chịu. Thái tử vô số lần tưởng bỏ dậy, nhưng ngẫm lại mấy ngày nay thấp thỏm khủng hoảng, vẫn là cắn răng gắt gao chống. Không thể công mệt với hội, lại kiên trì trong chốc lát nói không trường phụ hoàng liền thấy hắn. Phụ hoàng nhìn thấy hắn thảm như vậy nhất định sẽ mềm lòng, từ nhỏ đến lớn hắn trọc phụ hoàng sinh như vậy nhiều lần khí, cuối cùng phụ hoàng đều mềm lòng. Thái tử mơ mơ màng màng nghĩ, mắt tối sầm thân mình hướng một bên ngã quỳ. Nội thị vội vàng đi vào bẩm báo Cảnh Minh Đế. Thái tử ngất xỉu. Cảnh Minh Đế theo bản năng xem một cái đồng hồ cát. Vừa mới đến chưa liền quy hôn, nếu là thay đổi lão ngũ hoặc lão thất, quy đến buổi tối cũng không có vấn đề gì. Như vậy tưởng tượng, Cảnh Minh Đế càng khí. Đem thái tử nâng hồi Đông cung. Thái tử tỉnh lại, phát hiện đã về tới Đông cung, đương nhiên ngồi thẳng thân mình, ta như thế nào sẽ ở chỗ này? Một người nội thị nói, ngay ở giường tâm điện ngoại ngất xỉu, hoàng thượng sai người đưa ngài trở về. Nói như vậy, phụ hoàng không gặp ta." Thái tử lẩm bẩm nói, nội thị không dám hé răng. "Thái tử phi đâu?" Thái tử bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. "Thái tử phi ở ngao cháo." Thái tử mặt tối sầm. "Không cần hỏi, nay cháo là cho phụ hoàng ngao. Đã nhiều ngày thái tử phi ngày ngày thân thủ ngao cháo đưa đến dưỡng tâm điện đi, cứ việc cảnh minh đế sẽ không ăn, lại đều sẽ nhận lấy, xem như tán thành thái tử phi tâm ý." Thái tử càng nghĩ càng bực bội. "Thái tử phi như vậy lệnh bợ phụ hoàng là chắc chắn hắn không còn dùng được. Hừ, hắn càng muốn cầu được phụ hoàng hồi tâm chuyển ý, chờ tương lai đăng cơ lại hảo hảo thu thập tiện nhân này. Không được, ngày mai còn muốn đi quỷ. Hắn hôm nay đều quỳ ngất xỉu, ngày mai lại đi quỳ, phụ hoàng nhất định hội kiến hắn. Thái tử đã hạ quyết tâm, sờ sờ xương đỏ sinh đau đầu gối, lại có chút do dự. Đã cuối mùa thu, thêm đá lạnh như nước, quỳ gối nơi đó quá thống khổ, sẽ không đem chân quỳ quay đi. Nghĩ nghĩ, Thái tử đem ngày xưa nói chuyện phiếm nhiều nhất một cái tiểu cung nữ gọi tới, hỏi, "Sẽ việc may và sao?" Tiểu cung nữ gật đầu, "Sẽ." Thái tử hướng đầu gối khoe tay múa chân một chút, cấp nô làm một đôi cái bao đầu gối miên cái đệm. "A." Tiểu cung nữ sửng sốt. Thái tử mặt trầm xuống, "Rốt cuộc có thể hay không?" Tiểu cung nữ vội nói, "Sẽ, không biết điện hạ nghĩ muôn cái gì dạng." "Gián chắc điểm là được." Thái tử tưởng tượng kia lạnh lẽo thêm đá, liền cảm thấy càng hậu càng tốt nhưng lại lo lắng bị người nhìn ra, bổ sung nói, án mặc áo ngoài không thể nhìn ra tới, hiểu chưa? Tiểu cung nữ ngơ ngác gật đầu, minh bạch. Chương 598 công mệnh một quý. Ngày thứ 2, thái tử lại quỳ gối dưỡng tâm điện ngoại thèm đã thượng, kiên trì quỳ đến mau bữa trưa, lại té xỉu. Hoàng thượng, điện hạ ngất xỉu. Phan Hải tiến đến cảnh minh đế trước mặt, nhẹ giọng bẩm báo nói. Cảnh minh đế bị bệnh chút thời gian, sắc mặt khô vàng, nghe vậy giật giật mí mắt, nói, nâng hồi đồng cung. Phan Hải đi ra ngoài điện, giương giọng nói, "Đưa thái tử hồi cung." Gé vào lạnh lẽo thềm đá, thượng thái tử lặng lẽ giật giật mí mắt. Lúc này đây, hắn là trang hôn. Đầu gối dùng miên cái đệm chính là hảo, không hôn quá như vậy khó chịu, nhưng vẫn luôn quỷ cũng chịu không nổi, vẫn là ngày mai tái chiến đi. Thái tử thực mau đã bị vài tên nội thị nâng đi rồi. Phan Hải quay lại đi. Cảnh Minh Đế mở mắt ra, thái tử đi trở về. "Đúng vậy." Phan Hải thò qua tới, thế Cảnh Minh Đế xoa bóp cả chân. Cảnh Minh Đế không nói một lời, nghĩ tâm sự. Ngày thứ 3, mọi người chờ ở trong sảnh, mắt thấy Phan Hải đi tới, đồng thời nhìn về phía thái tử. Ngày thứ 3, phụ hoàng đến tụt cùng có thấy hay không thái tử đâu. Thái tử cũng nhịn không được hẩn trương. Hôm nay phụ hoàng còn không thấy hắn, hắn lại muốn đi bên ngoài quỷ. Phan Hải nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, nói, hoàng thượng kêu vài vị vương gia, vương phi đi vào. Thái tử vẻ mặt thất vọng. Quả nhiên lại không thấy hắn. Thái tử khẽ cắn môi xoay người hướng ngoài điện đi đến. Quy Liên Quy, hắn cũng không tin phụ hoàng làm hắn vẫn luôn như vậy quỳ xuống đi. Lô Vương yêu nhất xem thái tử chế giễu, quay đầu nhìn thái tử đi ra ngoài, đôi mắt nhíu lại, như suy tư gì. Nhìn cái gì đâu, còn không đi, liền thừa chúng ta ở phía sau biên. Lô Vương phi kéo Lô Vương một chút. "Ách, đi." Lô Vương theo mọi người hướng nội đi, trong lòng cân nhắc. Thái tử hành động gian có loại mạc danh quen thuộc cảm. Cảnh Minh Đế nhìn oà vào tới mấy đứa con trai. Thần sắc quỷ mải. Chấm nói qua, các ngươi không cần mỗi ngày lại đây. Mọi người xôi nổi nói, nhi tử, con râu, không thể canh giữ ở phụ hoàng bên người hầu bệnh đã là không nên, nếu là không tới thăm phụ hoàng, liền càng bất hiếu. Cảnh Minh đế ánh mắt từ mấy đứa con trai trên mặt chậm rãi đảo qua, nói, các ngươi có thể có cái này tâm, ta thực vui mừng, chỉ mong các ngươi huynh đệ rằng có thể hữu ái hỗ trợ, chính là lớn nhất hiếu tâm. Mọi người vội ứng. Tề Vương nói, phụ hoàng, nhị ca quỷ ba ngày Chân mình khủng chịu không nổi. Ngai liền xin bất giận, làm nhị ca đứng lên đi. Lô Vương lặng lẽ bĩu môi. Phu Hoàng mới vừa nói huynh đệ gian muốn hữu gái hỗ trợ, lão tứ liền thế thái tử cầu tình, đủ sẽ tận dụng mọi thứ. Đúng vậy, Phu Hoàng, thêm đá lạnh, Quỳ lâu rồi chân liền đạp hư tần vương đi theo khế nủ. Cảnh Minh Đế biểu tình có bương lòng. Hắn đối thái tử hoàn toàn nản lòng, cũng không đại biểu muốn thái tử quý phế đi hai chân. Thôi, như thế chẳng có cũng không cần thiết. Tìm một cơ hội đối thái tử nói rõ ràng, làm hắn về sau đường cái nhàn tản vương ra đi, như vậy vô luận đối đại chu vẫn là đối cái này không nên thân nhi tử chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cảnh Minh đế có quyết định, đối Phan Hải nói, truyền thái tử vào đi. Thấy Cảnh Minh đế hạ giá, mọi người thần sắc vui giệu. Quỳ ba lần phụ hoàng liền mềm lòng, quả nhiên ở phụ hoàng trong lòng thái tử quan trọng nhất. Phan Hải ra cửa điện, đi hướng thái tử, điện hạ, hoàng thượng truyền ngài đi vào. Thái tử đột nhiên đứng lên, phụ hoàng thấy ta Điện hạ thịnh đi. Thái tử gấp không chờ nổi đi vào, vừa thấy đến cảnh minh đế mặt liền bồn quỳ xuống tới, kích động nói: "Nhi tử cấp phụ hoàng thịnh an." Lô Vương nhìn chằm chằm thái tử, cái loại này quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt. Vừa mới thái tử quỳ xuống đi nháy mắt, tổng cảm thấy hắn đầu gối nơi đó quái quái, như là tắc thứ gì, Lô Vương đôi mắt đột nhiên mở to vài phần, nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt, hận không thể chụp đầu. Hắn liền nói: "Như thế nào cảm thấy quen thuộc đâu? Hắn niên thiếu khi thường xuyên ai phạt?" Không phải trộm hướng đầu gối nơi đó tắc miên cái đệm sao? Chỉ cần dùng tới miên cái đệm, hắn có thể từ buổi sáng quỳ đến mặt trời xuống núi. Đối với như thế nào hướng đầu gối nơi đó tắc đồ vật mà không bị nhìn ra, Lô Vương rất có tâm đắc, thái tử ở trước mặt hắn chính là gặp sư phụ. Hắc hắc, nếu là phụ hoàng phát hiện thái tử hướng đầu gối chỗ tắc miên cái đệm, sẽ thế nào đâu? Lô Vương luốt ve cằm, bắt đầu cân nhắc như thế nào làm thái tử lộ hãm. Thái tử cũng không biết bị Lô Vương theo dõi, thỉnh xong ăn cũng không đứng dậy. Đáng thương vô cùng nhìn cảnh Minh đế. Nhìn thái tử đáng thương dạng, Cảnh Minh đế nói không nên lời cái gì tư vị, lạnh lùng nói: "Đứng lên đi." Thái tử vội vàng bò dậy, cũng mặc kệ mọi người đều ở, hỏi: "Phụ hoàng ngài hảo chút sao? Mấy ngày nay nhi tử đều không thấy được ngài, lo lắng hỏng rồi." Cảnh Minh đế tức giận nói: "Không chết được." Thái tử sững sốt, giương tay đánh chính mình một cái táp, đều là nhi tử sai, trọng phụ hoàng sinh khí. "Thôi, ngươi về sau chớ có tái phạm hỗn liền hảo." Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói, trong lòng có quyết định, không hề đem thái tử đương người thừa kế đối đãi, đối mặt đứa con trai này hắn tâm thái thế nhưng bình thản không ít. Có lẽ là ái chi thâm trách chi thiết đi, mà nay nguôi tâm, là có thể bình tĩnh. Thái tử lại không hiểu Cảnh Minh Đế tâm tư vi diệu biến hóa, nghe vậy vui vẻ. Thật tốt quá, phu hoàng không cùng hắn so đo, cuối cùng không bạch quỷ. Ta mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Cảnh Minh Đế bắt đầu đổi người. Phu hoàng hảo sinh nghỉ ngơi, nhi tử, con râu lui. Lô Vương có chút nóng nảy. Liền như vậy đi rồi nhưng không thành a, thái tử về sau không cần đi quỷ, chẳng phải là làm hắn hôn đi qua. Lô Vương trong mắt chuyển động, cố ý đi ở thái tử bên người, lặng lẽ bước chân. Thái tử nhất thời không chú ý, thân mình đi phía trước tái đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lô Vương nháy mắt dẫm trụ thái tử ông quần, theo thái tử té ngã, quần bị dẫm xuống dưới, cũng may có áo ngoài che đậy, chỉ lộ ra nửa thanh chân. Trường hợp một tính. Một hồi lâu Tuổi nhỏ nhất Tương Vương mới nói, "Nhị ca đầu gối là cái gì?" Thái tử rơi thất điên bắt đầu, nghe Tương Vương nói như vậy, sắc mặt đại biến, vội nhảy dựng lên để thượng quần. Mọi người yên lặng quay đầu, nhìn về phía Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Thái tử. Thái tử chân mềm nhũn quỳ xuống tới, "Phụ, phụ hoàng." Vừa mới phụ hoàng không thấy được đi. Cảnh Minh Đế bế nhắm mắt, phục lại mở, ngữ khí lạnh băng nói, "Thái tử cùng Lô Vương lưu lại, các ngươi đều đi ra ngoài." Vài vị hoàng tử tuy thập phần không tha bỏ lỡ trận này náo nhiệt, trên mặt lại nửa điểm không dám biểu lộ, vội vàng lui lại đi ra ngoài. Cảnh Minh đế lúc này mới nói, đem thái tử quấn phơi, chấm coi một chút rốt cuộc là cái gì. Thái tử luống cuống, "Phu hoàng, phu hoàng." Vài tên nội thị tiến lên, lưu loát kéo xuống thái tử quần, lộ ra cột vào đầu gối đầu miên cái đệm. Thái tử trước mắt từng trận biến thành màu đen, chỉ có một ý niệm, lúc này ở đây thật sự xong đời. Cảnh Minh đế hít sâu một hơi, ngăn chặn bạo nộ xúc động. Ngự khí không gọn sóng nói: "Phan Hải, làm người đưa Thái tử hồi Đông cung." "Phụ hoàng, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngài tha thứ ta đi." Thái tử dễ giỗ kêu, vẫn là bị nội thị tặng đi ra ngoài. Cảnh Minh đế nhìn Lô Vương liếc mắt một cái. Lô Vương bị xem đến trong lòng run sợ, cười gượng nói: "Phụ hoàng." Cảnh Minh đế chỉ chỉ ngoài cửa: "Quỳ đi." Chương 599 độc nghiệm sinh. Mọi người không bỏ được đi, đều thả chậm bước chân chờ ở bên ngoài. Không bao lâu Liên thấy thái tử bị nội thị giá ra tới, hướng Đông cung phương hướng đi. Thái tử phi nhấp nhấp môi, yên lặng theo sau. Ngay sau đó Lỗ Vương ra tới, thành thành thật thật quỳ tới rồi thèm đá thượng. Mọi người trừu động một chút khóe miệng, suýt nước cười. Lỗ Vương phi hắc mặt đi qua đi, cắn răng thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không ăn nhiều? Đương phụ hoàng ngốc từ đâu, không biết hắn là cố ý. Lỗ Vương Trừng Lỗ Vương phi liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi này bà nương, như thế nào cùng ngươi nam nhân nói lời nói đâu? Hắn hao tổn tâm huyết mới đương trường vạch Trần Thái tử, cư nhiên nói hắn nhàn. Lỗ Vương phi trầm khuôn mặt ở Lỗ Vương bên người quỳ xuống tới, cả giận, phụ hoàng vừa mới nói xong huynh đệ gian muốn hiu gái hỗ trợ, ngươi quay đầu liền giẫm rứt Thái tử quần, này không rõ rảnh rảnh cùng Thái tử không đối phó, làm phụ hoàng như thế nào xem ngươi. Lỗ Vương không cho là đúng điều môi, ta đều là quận vương, còn có thể thấy thế nào ta. Hảo, ngươi quỷ gối này làm gì, chạy nhanh hồi phủ mang hải tử đi, nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Hắn bảo ai phạt nguy hiểm vạch Trần Thái tử, làm phụ hoàng đối thái tử ấn tượng càng thêm không xong, nói không chừng liền thúc đẩy phụ hoàng hạ quyết tâm phế thái tử, như vậy tưởng tượng, quả thực quá đáng giá. Quỳ một chút tính cái gì, hắn đầu gối có vết ai? Tề Vương trở lại Tề Vương phủ, sướng hoải cười to. Không nghĩ tới Lao Ngô cũng trộn lẫn một trận, đảo làm phụ hoàng đối thái tử càng thêm hết hy vọng. Tề Vương phi có chút bất an, vương gia, Lỗ Vương có phải hay không cũng có cái kia tính toán? Tề Vương không cho là đúng cười cười, "Không sao. Lão ngu hiu dung mưu, phụ hoàng không có khả năng nhìn chúng hắn." Tề Vương phi gật gật đầu, "Vương gia, ngài nói phụ hoàng lần này đối thái tử hết hy vọng sao?" Tề Vương nâng chung trà lên suýt một ngụm, khóe miệng ý cười không cạn, "Lấy ta đối phụ hoàng hiểu biết, hẳn là hết hy vọng. Nếu phụ hoàng đối thái tử còn có kỳ vọng, sẽ không liền sinh khí đều lườm đến sinh. Đây là đối thái tử hoàn toàn từ bỏ, mới như thế lãnh đạm." Tề Vương phi trên mặt vui vẻ, nói như vậy Phụ hoàng cố ý nhị phế thái tử. Tề Vương đem chén trà hướng trên bàn trà một phóng, lạnh lùng nói, "Này còn chưa đủ." "Vương gia." Tề Vương trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, thánh tâm khó dò. Thái tử lúc trước bị phế có thể phục lập, nào biết lần thứ 2 bị phế hậu sẽ không đông sơn tái khởi. Ngài ý tứ là? Tề Vương bình tĩnh không gợn sóng nói, "Người đã chết mới sẽ không đông sơn tái khởi." Tề Vương phi nhíu mày, ta mắt lại nhìn, phụ hoàng chẳng sợ cố ý trọng tuyển trước quân, cũng sẽ không muốn thái tử tánh mạng kia nhưng không nhất định. Thề Vương ý vị thẩm trưởng cười rộ lên. Thái tử bị nội thị đưa về đông cung, cả người đều là tuyệt vọng, bắt lấy thái tử phi thủ đoạn hỏi, phụ hoàng có phải hay không không có khả năng tha thứ ta. Thái tử phi nhìn chằm chằm bị thái tử niết đến sinh đau thủ đoạn, nhàn nhạt nói, ta không biết. Chuyện tới hiện giờ, người nam nhân này chẳng lẽ còn xem không rõ. Phàm la phụ hoàng đối hắn còn có một tia chờ mong, đều sẽ không liền mắng đều lười đến mắng. Thái tử ném ra thái tử phi tay, cả giận nói, Không biết, không biết, vậy ngươi biết cái gì? Ngươi liền biết mang theo thuần Ca Nhi đi phụ hoàng trước mặt lấy lòng, lại không nghĩ nếu ta có cái cái gì, các ngươi còn có thể đến hảo. Thái tử phi nhìn thái tử nhẹ nhàng thở dài, khó được phụ họa hắn nói, điện hạ nói không sai, chúng ta là người một nhà, ngươi nếu không tốt, ta cùng với thuần Ca Nhi tự nhiên đến không hảo, cho nên thỉnh điện hạ làm bất luận cái gì sự phía trước nhiều thế thuần Ca Nhi ngẫm lại. Nay đó không cần ngươi nói. Thái tử nội tâm buồn khổ không chỗ phát tiết bỏ xuống một câu lời nói, xoay người đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Thái tử liền dưỡng tâm điện cũng chưa có thể tới gần, đã bị nội thị thị̉nh trở về. Hoàng thượng miễn điện hạ thịnh an, điện hạ về sau không cần lại đây. Thái tử lập tức mắt choáng váng, trở lại Đông cung mơ màng hồ đồ hướng trong hoa viên đi, không biết đi rồi bao lâu một ngông ngồi xuống. Dưới thân là mềm mại mặt cỏ, quanh thân là lạnh lùng mùi hoa. Thái tử bụm mặt, tuyệt vọng đạt đỉnh. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đúng nhiên có thấp thấp nghị luận thành cách hoa mục truyền đến. Điện hạ một khi lại bị phế, chúng ta những người này nên làm cái gì bây giờ nha? Thái tử nắm tay, hắn không thể lập tức đem nói lời này người bắt được tới hành hung một đốn. Bên ngoài người như vậy xem cũng liền thôi, hắn trong cung người cư nhiên cũng nói như vậy. Hắn vẫn là thái tử đâu. Mạc nói bậy, thái tử mới bị phục lập không bao lâu, sao có thể lại lần nữa bị phế? Nói bậy, ngươi chẳng lẽ không biết hoàng thượng đối thái tử thái độ Hoàng thượng đối điện hạ giống như không như thế nào phát hỏa. Lúc này mới thuyết minh không hảo. Nói như thế nào? Ngươi tưởng à, chữ quân liên quan đến ta Đại Chu Thiên Thu và Đại, hoàng thượng có thể không coi trọng. Hiện giờ đối thái tử liền sinh khí đều lười đến sinh, có thể thấy được đã có cái kia tâm tư. Ngươi là nói nhị phế thái tử. Nói nhỏ chút. Lúc trước người nói chuyện khẽ quát một tiếng, các quý nhân sự chúng ta quản không được, nhưng chúng ta đều là đồng cung người, thái tử một khi bị phế mắng. Chúng ta những người này chỉ sợ đều không có kết cục tốt, ngẫm lại lúc trước những người đó sẽ biết. Kia nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn khắc mưu đường ra? Khắc mưu đường ra? Ha ha, đã đánh thượng Đông cung dấu vết, còn có thể mưu cái gì đường ra? Chúng ta cùng thái tử đó là nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh. Nếu là điện hạ có thể kế vị thì tốt rồi. Muốn chết, lời này ngươi cũng dám nói. Chúng ta lặng lẽ nói nói, lại không ai nghe được. Ta chính là cảm thấy đáng tiếc Điện hạ đương ba mươi mấy năm thái tử, liền kém như vậy một chút. Lúc trước người nọ thở dài, thổn thức nói, đây cũng là mệnh, ai làm thái tử từ nhỏ không có nguyên hậu che chở. Thái tử đem quần càng nắm chặt càng chặt, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Bên kia không có nói chuyện thành, chỉ có tiếng bước chân dần dần đi xa. Từ đầu đến cuối, thái tử không có hiện thân. Phòng đôi di vãng, lấy hắn tính tình tất nhiên đem kia hai người bắt được tới hung hang giáo huấn, nhưng hiện tại hắn đã không có cái này tâm tư. Bọn họ nói đúng. Phụ hoàng đối hắn liền tính tình đều không đã phát, nhất định là hạ quyết tâm muốn phế mang hắn. Lần thứ hai bị phế, hắn quả thực thành sử thượng chê cười. Thái tử dưới chân lơ mơ, một đầu chui vào thư phòng, bắt đầu lật xem sách sử. Từng quân sử sách phiên xuống dưới, những cái đó bị phế thái tử kết cục làm hắn nhìn thấy gây người. Hắn thậm chí phát hiện một sự kiện, những cái đó phủ vừa sinh ra đã bị lập vì thái tử người, cuối cùng thuận lợi kế vị ít đòi không có mấy, tam chín phần mười đều rơi vào bi thảm kết c� Thái tử bỗng nhiên đấm một chút án thư. Không, hắn không cần rơi vào như vậy kết cục. Chính là nên làm cái gì bây giờ đâu? Thái tử đột nhiên nhớ tới nghe tới nói, nếu là điện hạ có thể kế vị thì tốt rồi. Điện hạ đương ba mươi mấy năm thái tử, liền kém như vậy một chút. Thái tử tâm dồn dập nhảy lên lên. Nếu hắn kế vị đâu? Cùng với cả ngày lo lắng đề phòng, lo lắng bị phụ hoàng phế mắng, hắn nếu là đương hoàng thượng, ai còn có thể phế mắng hắn? Đối, hắn muốn kế vị đương hoàng thượng đuổi ở phụ hoàng phế mắng hắn phía trước. Thái tử giơ tay ấn ở ngực chỗ, nơi đó xoay quanh một ý niệm, muốn cái vị phụ hoàng cần thiết đến chết. Chương 600 đường ngang ngõ tắt. Một cái thái tử, một cái không tiền đồ thái tử, muốn lộng chết hoàng thượng khó khăn trình độ có thể so với heo mẹ lên cây. Hành thích vua khẳng định là không cơ hội, hắn hiện tại liền phụ hoàng mặt cũng không thấy. Khải binh. Đừng nói giỡn, hắn chỉ có như vậy điểm lệ thuộc đông cung phủ binh, muốn được việc khó hơn lên trời. Thái tử năm năm tóc Xem ra muốn từ đứng đắn lộ tử giải quyết phụ hoàng quá khó khăn. Làm sao bây giờ đâu? Dưỡng Như không xương cốt nằm liệt ngồi ở ghế trên thái tử phát sầu nhìn chằm chằm nóc nhà, minh tư khổ tưởng lên. Suy tư vấn đề này còn có Tề Vương. Hắn hiện tại cũng thập phần tò mò thái tử sẽ như thế nào làm. Gây xích mích khởi thái tử được an cả ngã về không tâm tư, nhưng hắn vị này xuân nhị ca rốt cuộc có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tới, hắn cũng không biết. Đây cũng là Tề Vương cảm thấy tiếc nuối địa phương. Hắn ở ngoài cung, khó có thể bắt tay rối đến trong cung đi. Đông cung kia hai cái tiểu nội thị sở dĩ hảo thu mua, còn muốn quy công với hiện giờ Đông cung phong vũ phiêu diêu. Hắn hứa hẹn tương lai hảo hảo cất nhắc hai người, kia hai người tự nhiên liền động tâm. Thế hắn làm việc thượng có tương lai, đi theo thái tử chỉ có đường chết một cái, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết nên như thế nào lựa chọn. Thái tử lo lắng sốt ruột, cả ngày phát lốc, tựa hồ tổng nghĩ đến cái gì. Nhìn thái tử bộ dáng, thái tử phi mạc danh có chút bất an. Tuy rằng đối người nam nhân này đã thất vọng tột đỉnh, vẫn là khuyên nhủ, điện hạ vẫn là đánh lên tinh thần tới, chớ có tự sa ngã. Ngao đi, ngao đến phụ hoàng thân thể rất tốt, có tinh thần xử lý phế mang thái tử sự, làm cho bọn họ một nhà có thể an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại liền hảo. Thái tử nghe xong thái tử phi nói, càng thêm phiền lòng, như thế nào đánh lên tinh thần tới? Ngươi còn có tâm tư ngày ngày ngao cháo đi lấy lòng phụ hoàng, lấy lòng có ích lợi gì? Phụ hoàng nếu là phế đi ta Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đương thái tử phi? Thái tử phi không thể nhịn được nữa, nói, "Ta cũng không hiếm lạ đương thái tử phi." Thái tử thẹn quá thành giận nắm thái tử phi cằm, cắn răng hỏi, "Vậy ngươi muốn làm cái gì? Không nghĩ đương thái tử phi, coi thường hắn cái này thái tử, hay là muốn làm yến vương phi sao?" Hắn liền biết tiện nhân này đối lão thất không bình thường. Thái tử phi hoàn toàn không biết thái tử lễ khí từ đâu mà đến, run rẩy lông mi, nhếch môi nói, "Ta chỉ nghĩ lâu lâu giải giải đương thuần ca nhi mẫu thân." Cho dù là bình dân áo vải nàng cũng nhận, nàng liền sợ đi theo thái tử như vậy nam nhân không được chất giả, vô pháp nhìn thuần ca nhi trưởng thành, thậm chí liền thuần ca nhi đều. Thái tử phi sắc mặt tái nhợt như tuyết, không dám nghi tiếp đi xuống. Cái này trả lời làm thái tử ngẩn người, rồi sau đó bạo nộ, một cái tát huy ở thái tử phi trên mặt, môi sao trổi, ngươi chú ta đâu. Thái tử phi che lại nóng rát gương mặt, không thể tưởng tượng nhìn thái tử. Nàng cùng thái tử quan hệ vẫn luôn không ngủ. Nhưng thái tử đối nàng động thủ này vẫn là lần đầu tiên. Thấy thái tử phi như thế, thái tử có loại mặt danh thông khoái, cười lạnh nói, dù sao phụ hoàng đã đối ta thất vọng to đỉnh, ngươi cho rằng ta còn sẽ để ý. Thái tử phi tâm càng thêm lạnh. Nguyên lai like người nam nhân này trước kia không đánh nàng, chỉ là sợ phụ hoàng đã biết sinh khí, mà hiện tại tắc bất chấp tất cả, không kiêng nể gì. Về sau ít nói đen đuổi lời nói, thái tử lược hạ những lời này, phất tay áo bỏ đi. Thái tử phi không nói một lời nhìn chằm chằm thái tử rời đi bóng dáng, trong lòng xoay quanh một ý niệm, thái tử nếu đã ý thức được chữ quân tri vị khó bảo toàn, kia hắn kiên cường từ đâu mà đến? Thái tử từ thái tử phi nơi này rời đi, nhấc chân đi thích nhất tiểu cung nữ nơi đó. Tiểu cung nữ thật cẩn thận hỏi, điện hạ không vui sao? Thái tử liếc tiểu cung nữ liếc mắt một cái, không hề răng. Sinh khí thương thân, điện hạ uống ly trà xin bớt giận đi. Tiểu cung nữ phụng cấp thái tử một chén trà nóng. Thái tử uống một ngụm trà, Vẫn như cũ tâm phiền ý loạn, đem chén trà thật mạnh hướng bàn trên bàn một phóng, lẩm bẩm nói, như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay lộng chết một người đâu. Điển hạ nói cái gì? Thái tử tìm cái này tiểu cung nữ nói chuyện phía mấy năm, ở hắn xem ra là cái đáng tin cậy, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới nhịn không được hỏi, ngươi nói, như thế nào có thể lộng chết một người mà không bị phát hiện? Tiểu cung nữ sắc mặt vi bạch, cắn cắn môi nói, hạ độc. Thái tử lắc đầu, hạ độc không được, vẫn là có thể bị điều tra ra. Đầu tiên hắn muốn lộng tới độc dược, tiếp theo có thể cho phụ hoàng hạ độc, mà này hai điểm vô luận cái nào đều không thể. Thái tử có chút nản lòng. Hắn thật là xấu đến không biện pháp, cư nhiên hỏi một cái tiểu cung nữ. Hắn đều không nghĩ ra được biện pháp, chẳng lẽ tiểu cung nữ có thể nghĩ ra được? Lúc này lại nghe tiểu cung nữ nói ra hai chữ, "Vô cổ". Thái tử một cái giật mình, dông nhiên nhìn về phía tiểu cung nữ, "Ngươi nói cái gì?" Tiểu cung nữ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nói Nô tỳ quê nhà lưu hành một loại vu cổ chi thuật, có thể bất chi bất giác trí người vào chỗ chết. Như thế nào thi triển? Thái tử ngứ khí run rẩy truy vấn. Tiểu cung nữ cắn cắn môi nói, cũng không khó, lấy đồng mục làm một cái người gỗ, viết thượng người nọ sinh thần bát tự cùng chú ngữ, chôn với nơi nào đó có thể. Thái tử ánh mắt lập lòe, tim đập thình thịch. Bệnh tới như núi lảo, bệnh đi như kéo tơ. Cảnh Minh đế bị bệnh một đoạn nhật tử, tuy rằng có chút không tin thần, vẫn là quyết định thượng triều. Bài triều lâu rồi không phải chuyện tốt. Chờ ở Càn Thanh Môn ngoại chúng thần đến nghe hoàng thượng triệu kiến, không khỏi đại hỉ. Hoàng thượng thân thể cuối cùng rất tốt, bọn họ treo tâm rốt cuộc có thể buông xuống. Mấy ngày nay chúng thần vẫn như cũ như thường lui tới như vậy sớm đi vào Càn Thanh Môn ngoại chờ, chẳng qua chờ tới đều là hoàng thượng bệnh thể chưa lành tạm không thượng triều tin tức, mà nay có thể nhìn thấy hoàng thượng, mỗi người vui sướng. Không có biện pháp, chư quân tuy rằng tới rồi tuổi nhi lập, nhưng ai làm như vậy không đáng hoàng đâu. Lúc này hoàng thượng nếu là ngã xuống, đại chu chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cảnh Minh đế từ Phan Hải đỡ ở long ỷ chỗ ngồi xuống, chờ chúng thần gặp quá lễ, chậm rãi nói, "Các khanh bình thân." Chúng thần ngồi dậy tới, bay nhanh ngắm liếc mắt một cái Cảnh Minh đế, thấy hắn khí sắc tạm được, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng thoạt nhìn sắc thật rất tốt, cảm ơn trời đất. "Chư vị ái khanh có chuyện gì, nhất nhất báo đến đây đi." Cảnh Minh đế nhiều ngày không thượng triều cũng quấy tưởng nghiệm, trở lại quen thuộc hoàng cảnh trung, trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Hắn hồi lâu không nghe đến mấy cái này, mấy lao ra hỏa tranh đến đỏ mặt cổ thổ. Một vị đại thần đứng ra, bẩm báo gần đây chuyện quan trọng. Ngay sau đó lại một vị đại thần đứng dậy. Bọn họ vẫn luôn chờ cảnh minh đế thượng triều, các bộ đều đọng lại không ý chuyện. Cảnh Minh Đế kiên nhẫn nghe chúng thần thượng đấu, âm thầm cân nhắc khởi phế mัง thái tử sự. Nhị phế thái tử không phải việc nhỏ, vẫn là chướng hoán một chút, ít nhất không thể ở hắn thân thể mới vừa hảo, văn võ bá quan tâm còn chưa đủ yên ổn thời điểm nhắc tới. Trúng thần thông cảm cảnh minh đế bệnh nặng mới khỏi, không có đem quá mức phiền lòng sự thượng đấu, Cảnh Minh Đế hoài niệm chúng thần tranh đến đỏ mặt cổ thô cảnh tượng cũng không xuất hiện, liền đến tan triều thời điểm. Có việc bẩm tấu, không có việc gì bái triều. Trúng thần không người, thân chờ cung tiễn hoàng thượng. Cảnh Minh Đế đỡ Phan Hải tay đi phía trước đi rồi hai bước, đột giác ngực một trận đau nhức đánh út lại, một cái lảo đảo đi phía trước tay đi. Chương 601 đau lòng. Cảnh Minh Đế một đầu tai đi xuống, đem chúng thần sợ hãi. Hoàng thượng Tiếng kinh hô hết đợt này đến được khác, dừng ở Cảnh Minh Đế trong hai, như rồi ở môi ngoang ngoang. Hắn đã bất chấp ở quần thần trước mặt thất thố, ống ngực mồ hôi lạnh rào rạt mà rơi. Phan Hải dùng hơn phân nửa cái thân mình chống Cảnh Minh Đế, thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?" Cảnh Minh Đế thanh nếu rồi môi oi: "Đỡ. Đỡ chấm đi vào." Phan Hải không dám lại nói, đỡ Cảnh Minh Đế vội vàng rời đi. Trong đại điện đã loạn thành một đoàn. Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng không phải đã rất tốt Như thế nào sẽ? Đúng vậy, xem hoàng thượng bộ dáng, thật là lệnh người lo lắng. Chẳng lẽ hoàng thượng có khác bệnh kín? Trương Đại Nhân nói cẩn thận. Không bao lâu, một người nội thị ra tới, dương giọng nói, các vị đại nhân tan đi. Chúng thần nơi nào chịu y ghi hề, phần phật vây qua đi đem nội thị vây đến chật như nêm tối. Mồm năm miệng mời hỏi, hoàng thượng như thế nào? Nội thị liên tục nói, các vị đại nhân yên tâm, thái y ghi hề đã cấp hoàng thượng trần bệnh qua, hoàng thượng cũng không lo ngại. Kia hoàng thượng thân thể rốt cuộc như thế nào? Là lúc trước bệnh chưa khỏi hẳn. Nội thị bị hỏi đến mồ hôi đẫm, xoa xoa cái chán nói, cụ thể tình huống nhà ta cũng không rõ ràng lắm, các vị đại nhân vẫn là trở về chờ tin tức đi. Hoàng thượng bị bệnh, kẻ bề tôi như thế nào có thể trở về an tâm chờ tin tức? Đúng vậy, tổng phải biết rằng hoàng thượng rốt cuộc như thế nào mới an tâm rời đi. Nội thị ho nhẹ một tiếng, hoàng thượng sắc thật không có trở ngại, làm các vị đại nhân trở về cũng là hoàng thượng ý tứ. Các vị đại nhân không đi? là muốn cái lời hoàng mệnh sao?" Chúng thần sửng sốt một chút. Nội thị thừa dịp cơ hội này vội vàng thoát thân. Chờ nội thị vừa đi, chúng thần cho nhau nhìn xem, thở dài, tâm sự nặng nề đi rồi. Giờ đi hoàng thành, đúng lúc là trời đầy mây, ảm đạm sắc trời chính như chúng thần giờ phút này tâm tình. Đại Chu Thiên nên sẽ không muốn thay đổi đi. Xoay quanh ở chúng thần trong lòng nghi vấn thực mau lan tràn đến trong chiều hướng ra ngoài, nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Cảnh Minh đế tái nhợt mặt hỏi Thái y y chấm dứt cuộc hoạn dị bệnh. Thái ý trong lòng run sợ nói, "Hoàng thượng, ngài tựa hồ đột phát bệnh tim." Bệnh tim? Cải Minh đế ngẫm lại vừa rồi xuyên tim đau đớn, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái loại này nhân đau đớn mà mang đến cảm giác vô lực thổi quét toàn thân, làm hắn sinh ra dự cảm bất tường. Chẳng lẽ hắn đã không được? Hắn cũng không có nghĩ tới đế vương là có thể thiên thu vạn đại, khá vậy tuyệt không tưởng lúc này ra trạng huống. Chữa quân không triền vọng, nếu hắn hiện tại xẻ ra chuyện, Giang Sơn xã tắc nguy rồi. Hắn thật sự sẽ chết không nhắm mắt. Cảnh Minh đế như vậy tưởng tượng, chỉ cảm thấy bi từ tâm tới, khóe mắt đã ướt nước. Hay không nghiêm trọng. Kịch liệt đau đớn qua đi, Cảnh Minh đế nói chuyện sức lực đều không có, suy yếu hỏi. Thái úy ỉ bị hỏi đến mồ hôi lạnh rơi, ngập ngừng nói, vi thần chức khai một bộ dược cấp hoàng thượng dùng. Cảnh Minh đế môi run lên, ẩn ẩn minh bạch. Đây là liền hắn nguyên nhân bệnh gì dựng lên đều lấy không chuẩn. Cảnh Minh đế tâm tình càng kém, xua xua tay ý bảo chúng thái úy ỉ lui ra. Vội vàng chạy tới hoàng hậu sắc mặt đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu, nắm lấy Cảnh Minh đế tay hỏi, "Hoàng thượng, ngài là khi nào bắt đầu tim đau thắt?" Cảnh Minh đế dựa vào gối mềm, cái trán toàn là mồ hôi lạnh, hít khí vô lực nói, "Chính là chuẩn bị tan triều thời điểm, phía trước cũng không đau quá." Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, lúc trước kia bệnh là bị thái tử khí ra tới, rõ ràng đã hảo đến không sai biệt lắm, như thế nào sẽ đột phát bệnh tim? Hoàng hậu lấy khăn thế Cảnh Minh đế đem cái trán han lau đi, trầm mặc sau một lúc lâu, Nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, ngài có cảm thấy hay không này bệnh tới kỳ quặc?" Ân. "Hoàng hậu mỉm môi, có lẽ không phải bệnh tật đâu. Ngươi nghĩ tới cái gì?" Cảnh Minh Đế ánh mắt chuyển thâm. Hoàng hậu do dự thật lâu sau, mới nói, "Ta chính là nhớ tới 15 nô hại, còn có Thanh Lương sân sự. Lúc ấy cấp 15 hạ độc cái kia vũ cơ cùng với Dương Phi đều là đột phát bệnh tim mà chết." Hoàng hậu không dám nói tiếp, thấp phẩm đánh giá Cảnh Minh Đế sắc mặt. Cảnh Minh Đế thần sắc đại biến, tay không chịu khống chế run rẩy. Điểm này hắn kỳ thật ẩn ẩn có phán đoán, chỉ là không dám nghĩ lại, mà nay bị Hoàng hậu nói ra, rốt cuộc vô pháp lửa mình rối người. Hắn đột nhiên tim đau như cắt, chẳng lẽ là có người làm hại hắn? Chính là Đóa Ma Ma đã chết cảnh minh đế nhíu mày nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu đồng dạng không nghĩ ra, nhíu mày không nói. Cảnh minh đế sắc mặt càng thêm khó coi, run giọng nói, hay là trong cung còn có Đóa Ma Ma đồng loại? Hoàng thượng, chưa chắc không có loại này khả năng. Lời còn chưa dứt, Cảnh Minh Đế đột nhiên ôm ngực, nháy mắt đổ mồ hôi đầm đìa. Hoàng hậu hoảng sợ, cao giọng hô: "Thái úy Yie, Thái úy Yie!" Mấy vị thái úy Yie vội vàng vọt tiến vào, mắt thấy Cảnh Minh Đế đau đến chết đi sống lại, lại bó tay không biện pháp. Các ngươi đều là phế vật sao? Hiếm khi cao giọng nói chuyện hoàng hậu cả giận nói: "Chúng thái úy quý đầy đất thỉnh tội." Hoàng hậu bất chấp lại trách cứ thái úy Yie, thế Cảnh Minh Đế vô vẻ ngực. Một hồi lâu, Cảnh Minh Đế mới chịu đựng đau đớn. Cả người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hoàng hậu thấy cảnh Minh đế như vậy thật sự không được, lạnh lùng nói, "Các ngươi đều lui ra." Chúng thái úy liên quan một ít hầu hạ nội thị đều lui xuống đi, chỉ chờ Phan Hải ở đây. Nay phiên lăn lộn lệnh cảnh Minh đế càng thêm suy yếu, con cố hết sức mở mắt ra nhìn hoàng hậu. Hắn biết hoàng hậu làm người lui ra tất nhiên có quan trọng nói. "Hoàng thượng, không bằng triệu Yến Vương phi tiến cung đến xem đi." Cảnh Minh đế mí mắt run rẩy. Hoàng hậu nhìn chăm chú cảnh Minh đế, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng bệnh tim có thể hay không cũng như phúc thanh mắt tật như vậy đâu. Bố luận như thế nào, trước kê uyên vương phi tới nhìn một cái đi." Cảnh Minh Đế gật đầu, suy nghĩ một chút nói, "Không cần chuyên môn truyền lao thất tức phụ tiến cung. Bọn họ mấy cái lúc này hẳn là đã được đến tin nhi, không dùng được bao lâu liền sẽ tiến cung tới. Nếu hắn đau lòng cùng đóa ma ma có quan hệ, không nên đem lao thất tức phụ bại lộ ra tới." Quả nhiên, không chờ bao lâu nội thị liền lục tục tới báo, vài vị vương gia huệ vương phi tiến cung thăm. Đông cung bên kia, thái tử cùng thái tử phi cũng tới rồi. Phan Hải đi vào mọi người chờ đại sảnh, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nói, hoàng thượng truyền yến vương cùng yến vương phi đi vào. Mọi người thần sắc nhất thời vi diệu, chờ Úc Cẩn cùng Khương Tự theo Phan Hải rời đi, hai mặt nhìn nhau. Phụ hoàng đột phát bệnh tận, cư nhiên cái thứ nhất Triệu Kiến Lão Thất hai vợ chồng. Lô Vương nuốt căm lầm bầm nói, thật không thấy ra tới, phụ hoàng nhất đã thấy cư nhiên là lão thất. Lô Vương phi trừng hắn một cái, nhỏ giọng nói, bớt tránh cái Tề Vương trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng trầm xuống. Thời khắc mấu chốt mới có thể thấy thiết tình, Phù Hoàng lúc này cái thứ nhất triệu kiến Lao thất vợ chồng, đến tuột cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói một khi Thái tử đổ, hắn lớn nhất đối thủ sẽ là Lao thất? Tim đau thắt khó có thể chịu đựng, Cảnh Minh Đế đã không để bụng mọi người điểm này ý tưởng, còn nữa nói, Lao thất hai vợ chồng xác thật thế hắn phân không ít yêu, hắn không ngại biểu lộ ra vài phần yếu hái. Trở ốc cần hai người gặp qua lễ, Cảnh Minh Đế nói thẳng, Lao thất tức phụ Người đến xem chấm thân thể có gì không ổn. Chương 602 không quan hệ. Khương tự theo bản năng nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Nghe huyền ca mà biết nhạc ý, phù hoàng kêu nàng tới xem, hay là hoài nghi không phải sinh bệnh. Úc Cẩn hơi hơi gật gật đầu. Mọi việc có lợi có tệ, A tự nếu không có lựa chọn dấu rốt, kia tự nhiên sẽ có rất nhiều yêu cầu nàng biểu hiện thời điểm. Nếu là chống đẩy, ngược lại có vẻ trộn hợp dạng. Khương tự tiến lên đây, đánh giá cảnh minh đế. Cảnh Minh Đế bị nhìn chằm chằm đến có chút lâu rồi, nhịn không được hỏi, không cần bắt mạch sao? Khương Tự nhõn miệng cười, "Không cần, phụ hoàng chờ một lát." Nàng trước từ Cảnh Minh Đế đôi mắt tra khởi, lại xem qua miệng mũi, phần cổ, ngón tay chờ chỗ, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Cảnh Minh Đế mặt không đổi sắc, tâm lại hồi lên. Lão thất tức phụ trầm trạp không có định luận, hay là tình huống của hắn so thái hậu khi đó còn muốn phiền toái? Hoang hậu có thể thông cảm cảnh Minh đế khẩn trương lại không bằng lòng ở con râu trước mặt rụt rè tâm tình, hỏi: "Yến Bương phi, hoàng thượng đến đột cùng như thế nào?" Khương Tử trầm ngâm một chút, hỏi: "Phu hoàng kêu ta tới, hay là hoài nghi không phải bình thường chứng bệnh?" Hoang hậu xem cảnh Minh đế liếc mắt một cái, gật đầu, "Không đổi." Lúc trước thập ngũ công chúa bị vũ cơ độc hại, thần vẫn khi vũ cơ đột phát bệnh tim mà chết. Hoàng thượng lần này chứng bệnh tới kỳ quặc, hoài nghi có phải hay không cùng đóa ma ma có quan hệ? Khương Tự cùng Úc cần liếc nhau. Đóa Ma Ma đã chết, đế hậu đây là lòng nghi ngờ trong cung còn có Đóa Ma Ma đồng loại. Khương Tự thân sắc có chút cổ quái. Hoàng hậu nhịn không được nói: "Yến Vương phi, vô luận tình huống như thế nào, ngươi nói thẳng liền hảo, ta cùng với ngươi phụ hoàng đều có thể thừa nhận trụ." Yến Vương phi đã có áp chế cổ trùng bản lĩnh, liên Đóa Ma Ma cho thái hậu hạ mẫu tử liên tâm cổ đều có thể giải quyết, nói vậy thế hoàng thượng phân ưu cũng không thành vấn đề. Cảnh Minh đế đi theo nói: "Không tồi." Lão thất tức phụ Thân thể của ta đến tột cùng như thế nào ngươi nói thẳng chính là, chẳng sợ không thể giải quyết cũng không sao." Khương tự lúc này mới nói, "Phu hoàng, mẫu hậu cũng không là con dâu không dám nói, mà là trải qua một phen kiểm tra, phát hiện phụ hoàng bệnh trạng cũng cổ trùng không quan hệ. Đây mới là nàng cảm thấy kỳ quái, đế hậu bệnh đa nghi chứng có dị, cố tình tra tới tra đi không có vấn đề." Cảnh Minh đế cùng hoàng hậu toàn ngẩn người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. "Chẳng lẽ nói, châm thật sự chỉ là bệnh tim?" Cảnh Minh đế lẩm bẩm, Một lòng trầm đi xuống. Nếu là cổ trùng, có lao thất tức phụ ở, ngược lại hảo thuyết. Mà hắn nếu là thật sự hoạn bệnh tim, chỉ sợ tình huống không ổn. Cảnh Minh đế biểu tình hạ xuống đi xuống. Yến Vương phi, ngươi có thể xác định hoàng thượng bệnh trạng cùng cổ trùng không quan hệ. Hoàng hậu hỏi. Cảnh Minh đế liếc mi nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Hoàng hậu như vậy hỏi, chính là khó xử lao thất tức phụ. Hắn là phụ, cũng là quân, thập phần minh bạch có chút vấn đề không phải như vậy hảo trả lời. Lúc này lại nghe Khương Tự nói, "Xác định." Ngắn ngủn hai chữ, lưu loát lại dứt khoát. Cảnh Minh đế không khỏi nhìn nhiều Khương Tự vài lần. So với thưởng mai bữa tiệc lần đầu nhìn thấy cái kia phong hoa tuyệt đại nhỏ yếu thiếu nữ, trước mắt nữ tử càng nhiều vài phần phong dong, có loại thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến đương nhiên. Cảnh Minh đế pha giác vui mừng. Hoàng gia con dâu, vốn nên như thế. Hoàng hậu tắc ngoài ý muốn Khương Tự lớn mật. Nàng như vậy hỏi, chỉ là không cam lòng hoàng thượng thật sự sinh bệnh. Cô có, có thể áp chế cổ trùng yến mương phi ở, sinh bệnh mới là phiền toái nhất. Không nghĩ tới yến mương phi như thế khẳng định cấp ra đáp án. Đế hậu trao đổi một chút ánh mắt. Cảnh Minh đế tự giễu cười nói, xem ra là ta nhiều lo lắng. Hoàng hậu hổ thẹn nói, không phải hoàng thượng nhiều lực, là ta miên man suy nghĩ. Cảnh Minh đế lắc đầu đánh gãy hoàng hậu nói, hoàng hậu cũng là vì ta suy nghĩ, không cần phải nói này đó. Khương Tử Yên lặng lui đến úp cẩn bên cạnh. Phan Hải, gọi bọn hắn mấy cái đều vào đi. Phan Hải do dự một chút, thật cẩn thận hỏi: "Kia thái tử?" Cảnh Minh Đế trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Cung theo thái tử tiến vào." Thân thể hắn nếu không hảo, vậy càng phải ổn định nhân tâm, thả cho hắn hơi chút khôi phục một chút, lại cùng quần thần hảo hảo nghị phế mang thái tử sự. Nghe xong Cảnh Minh Đế quyết định, Phan Hải ánh mắt chợt lóe. Hắn theo hoàng thượng vài thập niên, quá hiểu biết hoàng thượng. Loại này thời điểm hoàng thượng ngược lại bằng lòng gặp thái tử, đối thái tử tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Xem ra Đại Chu Thiên Chân muốn thay đổi. Suy nghĩ một chút nhị phế thái tử, Phan Hải liền cảm thấy không có đơn giản như vậy, ở trong lòng thở dài một hơi đi ra ngoài. Vừa thấy Phan Hải ra tới, mọi người lập tức vây đi lên hỏi, phu hoàng như thế nào? Mọi người đều suy nghĩ, phu hoàng cái thứ nhất thấy lao thất vợ chồng, như vậy tiếp theo cái muốn gặp ai đâu? Phan Hải xem một cái mọi người, nói, hoàng thượng kêu vài vị vương gia, vương phi đi vào. Mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời tâm tình lại có chút vui giỡn. Đơn độc Triệu Kiến lao thất vợ chồng, lại cùng nhau thấy bọn họ, phụ hoàng này cử quả thực làm người cân nhắc không ra. Mặc kệ nghĩ như thế nào, mọi người vẫn là hướng nội đi đến, lưu lại thái tử lẻ loi đứng. Phan Hải hướng thái tử chắp tay nói, "Điện hạ, hoàng thượng cùng kêu ngài đi vào." Thái tử sững sốt một chút, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt hồi hộp, buột miệng thốt ra nói, "Phụ hoàng muốn gặp ta?" Mọi người xôi nổi quay đầu lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới phụ hoàng lại bằng lòng gặp thái tử. Thái tử ở nhiều nói dưới ánh mắt cố gắng trấn định, thật tốt quá, phụ hoàng cuối cùng chịu thấy ta. Trong lòng lại bất ổn, có loại cất bước mà chạy xúc động. Hắn chọc phụ hoàng sinh như vậy lại khí, phụ hoàng vì sao đột nhiên bằng lòng gặp hắn? Hay là đã nhận ra hắn làm sự? Không có khả năng, kia sự kiện trừ bỏ hắn cũng chỉ có tiểu cung nữ biết được, lại vơ người thứ ba biết, phụ hoàng sẽ không phát hiện. Đối, sẽ không phát hiện, hắn không thể hoảng. Thái tử tự mình an ủi một phen, theo mọi người đi vào đi. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy chính là sóng vai mà đứng úp cẩn cùng thân tự, tiếp theo mới là nửa dựa vào đầu giường Cảnh Minh Đế. Mọi người xôn nổi hỏi, "Phu hoàng, ngài như thế nào?" "Ta không có việc gì." Cảnh Minh Đế từ từ Vương bắt đầu, một đám đem vài vị hoàng tử nhìn qua. Lão đại ổn trọng buồn phận, nhưng mà dù sao cũng là con nuôi, hắn cũng là có tư tâm. Lão tứ kế thái tử cùng lão tam lúc sau tuổi già nhất, thả thanh danh không tồi, nhưng hắn mạc danh không quá thích. "Lão ngu nếu là đương thái tử, Phòng Trừng muốn mỗi ngày đi ngoài điện thềm đá thượng quỷ. Lão Lục thông tuệ lại không trải qua sóng gió, lão thất lại có chút gan lớn, lão bát tuổi nhỏ nhất càng không thể suy xét. Cảnh Minh Đế bay nhanh chuyển qua cái này ý niệm, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng thái tử. Thái tử hô hấp cứng lại, tâm dồn dập nhảy số hạ, căng ra đầu nói: "Phụ hoàng, ngài thế nào?" Nhi tử hảo lo lắng. Lời còn chưa dứt, Cảnh Minh Đế lại đột nhiên bưng kinh ngực, biểu tình bởi vì đau đớn mà vô cùng dữ tợn. "Mọi người hãy nhảy dựng, phụ hoàng" Ngài không có việc gì đi. Vài tên thái y hề vọt vào tới, lại là một phen luống cuống tay chân, Cảnh Minh Đế mới chịu đựng kia một thời gian, mồ hôi lạnh đã đem quần áo ướt đẫm. Hoàng hậu giận dữ, các ngươi đều là phế vật sao? Khai dược nửa điểm không dùng được, chẳng lẽ liền nhìn hoàng thượng một lần một lần như vậy đau đi xuống? Chúng thái y quỳ rạp xuống đất, liên tục thỉnh tội. Thái tử ngơ ngẩn nhìn này hết thảy, kinh hoàng ở ngoài, trong lòng lại lên mừng như điên, kia người gỗ thật sự dùng được. Lúc này Úc Cẩn đột nhiên nhìn thái tử liếc mắt một cái. Chương 603 trò dạ. Thái tử Suýt nữa bị Úc Cẩn này liếc mắt một cái cấp dọa nằm liệt, da đầu từng trận tê dại. Chẳng lẽ không chăng hảo, bị lão thất cấp phát hiện. Lão thất gia hỏa này cũng không phải là dễ đối phó, thật đâu. Giờ khắc này, thái tử sớm đem Úc Cẩn cứu con của hắn sự quên tới rồi trên chín tầng mây đi. Úc Cẩn cười như không cười nhìn thái tử. Thái tử đây là có tật giận mình. Cứ việc không biết thái tử lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nhưng liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, làm hắn chột dạ là được rồi. Ngu ngốc chính là ngu ngốc, chột dạ liền sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Úc cẩn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng mỹ tư tư nghĩ. Thái tử mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Lao thất rốt cuộc phát hiện cái gì? Thái tử trong lòng bất ổn, có loại muốn căng không đi xuống cảm giác. Hoàng hậu thế cảnh minh đế đáp lên trấn mỏng, xoay người nhìn mọi người, các ngươi đều trở về đi, hoàng thượng yêu cầu nghỉ ngơi. Hôm nay sự, ra cửa cung chớ có nhiều lời để tránh nhân tâm hoang sợ, Cẩn Tuân mỗ hậu dạy bảo, "Mọi người cùng theo lên ứng, lui đi ra ngoài." Tề Vương nghĩ nghĩ, mang theo Tề Vương phi đi Ngọc Tiên cung. Hiền phi chính phiền muộn. Rõ ràng trước kia cảm thấy hoàng hậu không được sủng, từ khi nào bắt đầu hoàng thượng cũng không có việc gì liền hướng Khôn Linh cung chạy. Nay không nói đến, hoàng thượng thân thể có bệnh nhẹ, nàng ngày ngày đều đi thăm, thường thường đi 3 lần có thể nhìn thấy một lần hoàng thượng mặt liền không tồi. Vừa mới truyền đến hoàng thượng bệnh tình tăng thêm tin tức, Nàng vội vàng đuổi tới Dưỡng Tâm Điện lại liền hoàng thượng mặt cũng chưa thấy. Quả thực buồn cười, nàng tốt xấu thân cư phi vị, hoàng hậu dựa vào cái gì không cho nàng thấy hoàng thượng. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, trang phi các nàng cũng không có thể ở trước tiên nhìn thấy hoàng thượng mặt. Nương nương, Tề Vương cùng Tề Vương phi tới. Nghe xong cung tỳ bẩm báo, Hiên phi lập tức sai người đem hai người mời vào tới. Các người mới từ Dưỡng Tâm Điện lại đây, nhìn thấy các ngươi phụ hoàng sao? Hiên phi cũng không giương giải. Bành lui hầu hạ người liên thanh hỏi. Tề Vương gật đầu, "Gặp được. Hoàng thượng thế nào?" Tề Vương thấp giọng nói, "Vốn dĩ nhìn chỉ là có chút suy yếu, chúng ta tiến vào sau không bao lâu đột nhiên phát bệnh, nhìn không được tốt." Hoàng hậu ở nơi đó, thấy Tề Vương gật đầu, Hiên phi mặt trầm xuống, bực nói, "Hoàng hậu thật đúng là một tay che trời." Mẫu phi, ta xem phụ hoàng đối hoàng hậu thập phần tín nhiệm, ngài đối hoàng hậu bất mãn chớ có biểu hiện ra ngoài." Hiên phi khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Này không cần ngươi nhắc nhở." Nàng lại phẫn uất, bị hoàng hậu cự chi ngoài cửa còn không phải nhàn nhạt mỉm cười, nhưng thật ra Ninh Phi hoán giận vài câu. Nói đến cùng, hoàng hậu chính là hoàng hậu, nàng không phục cũng chỉ có thể nghẹn. Hiên Phi càng thêm cảm thấy nghẹn quất, Quế Tề Vương liếc mắt một cái, "Các ngươi như thế nào lúc này lại đây?" Tề Vương cười nói, "Mẫu phi không cần lo lắng, lão ngũ, lão lục bọn họ cũng đi thăm từng người mẫu phi." "Lão thất đầu?" Hiên Phi thuận miệng hỏi. Thất đệ Tề Vương tạm dừng một chút, mới nói, "Thất đệ hai vợ chồng ra cung." Hiền phi một phách cái bàn, lạnh lùng nói, ta liền biết Bạch Sinh cái kia hôn trướng. Lại thế nào lão thất cũng là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, không nghĩ tới kia xúc sinh thế, nhưng như thế vô tình. Tề Vương phi vẫn luôn không lên tiếng, thấy Hiền phi phát hỏa, lặng lẽ cong cong khẽ môi. Mẫu phi chớ có sinh khí. Tề Vương khuyên vài câu, Liễm Mi nói, kỳ thật nhi tử lúc này lại đây, cũng là có chuyện này cùng mẫu phi nói. Ngươi nói. Thấy Tề Vương muốn nói chính sự, Hiền phi bình tĩnh lại, Tề Vương nhẹ giọng nói, "Chúng ta cùng đi thăm phụ hoàng." Kết quả ngay từ đầu mọi người đều chờ ở bên ngoài, phụ hoàng đơn độc triệu kiến lão thất vợ chồng. Hiên phi ánh mắt co rúm lại, có loại sự tình này. Tề Vương gật đầu, "Mẫu phi, ngài nói phụ hoàng đây là ý gì?" Hiên phi cau mày không nói. Hoàng thượng đơn độc triệu kiến lão thất. Chẳng lẽ là lão hổ đồ đi? Ta mắt lại nhìn, thái tử chữ quân chi vị không như vậy vững chắc, mấy ngày nay ngươi muốn lấy ổn thỏa vì thượng. Chứ bỏ thái tử Kế tiếp chính là ngươi, ngươi lại không giống Tấn Vương là cung nữ sinh, ở Văn Võ ba quan gian thanh danh cũng hảo, chỉ cần ổn định vương trạch, mặc kệ ngươi phụ hoàng hiếm lạ cái nào, coi trọng cái nào, ai đều không vượt qua được ngươi đi. Có chính lập chính, không chính lập trưởng, đây là tổ tông truyền xuống tới quy củ, chẳng sợ vi phạm cái này, lập tử lấy hiền, ngươi cơ hội cũng lớn nhất. Đến nỗi lập tử lấy ái, đó là hôn quân tài cán sự. Hiên phi nhấp một miệng trà nhuận hẩu, nói tiếp, thái tử vô năng vô đức, phế mà phục lập. Chính là bởi vì ngươi phụ hoàng là cái thủ quy của ngươi, không đến vạn bất đắc dĩ không muốn từ bỏ thái tử cái này đích trưởng tử. Chỉ cần thái tử một đạo, người khác muốn tranh quá ngươi, Thiên Nam và Nan. Lập đích lấy trưởng không lấy hiển, chẳng sợ đích trưởng tử lại bình thường, phía dưới huynh đệ lại hiển năng, người thừa kế cần thiết là đích trưởng tử, đây là lệ pháp sở định, chẳng sợ vua của một nước đều phải tuân thủ. Nhi tử minh bạch. Ân, đúng là nơi đầu sóng ngọn gió thượng, ta liền không nhiều lắm lưu các ngươi. Hiền phi tầm mắt ở Tề Vương phi trên người đánh cái chuyển, nhàn nhạt nói: "Lão tứ tất phụ, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Vương gia, nhiều thế hắn phân ưu, tầm thường việc nhỏ không cần so đo quá nhiều." "Lão tứ hảo, ngươi mới có thể hảo." Tề Vương phi du mắt nói: "Con dâu đã biết. Xuân hoa trong cung, Ninh phi đang ở Vân Lâu Vương. Con, ngươi có phải hay không nhàn, ai cho ngươi đi dẫm thái tử quần?" Thái tử bởi vì bị Lỗ Vương giẫm rứt quần mà bại lộ ở đầu gối, lọt miên cái đệ mật sự sớm đã truyền khắp hậu cung mỗi một góc, thân là Lỗ Vương mẫu phi, Ninh phi tự nhiên đã biết. Mỗi khi nghĩ đến này, Ninh phi liền giận sôi máu. Xem một cái không cho là đúng nghi tử, nàng sắc mặt càng hắc. Người khác đều bất động, liền ngươi ra cái này nổi bật, ngươi là e sợ cho thái tử không ghi hận ngươi đúng không? Lỗ Vương cười hắc hắc, mẫu phi đừng nóng giận, nghi tử thật không phải cố ý. Ninh phi trừng mắt, cả giận nói, "Tiểu Súc Sinh, Ngươi nếu không phải cố ý, ta Vương tự đảo lại viết." Lỗ Vương nhỏ giọng nói thầm nói, "Đảo lại không phải là vương sao?" Mắt thấy Linh Phi muốn nổi trận lôi đình, Lỗ Vương Phi ở sau lưng lặng lẽ đá Lỗ Vương cẳng chân một chút. Lỗ Vương chân mềm nhũn, thuận thế quỳ xuống, ôm lấy Linh Phi chân cầu đạo, như tử biết sai rồi, Mộ Phi cũng đừng sinh khí, tức giận đến toát ra nếp nhăn tới không đặng giá. Linh Phi hắc mặt tả hữu nhìn một cái. "Đào đâu?" Nàng muốn băm cái này nhãi ranh. Theo cảnh minh đế đột phát bệnh tim, Các cung đều có bất đồng phản ứng. Trở lại Yến Vân phủ, Khương Tử hỏi Úc Cẩn, "Ngươi khi đó xem thái tử làm gì?" Úc Cẩn sơ sơ cằm, nói, "Thái tử có vấn đề." Ân. Thái tử lập đi lập lại nhiều lần chọc giận phụ hoàng, thật vất vả chờ tới phụ hoàng triệu kiến, với hắn mà nói hẳn là một chuyện tốt. Nhưng ta mắt lại nhìn, phụ hoàng lưu ý hắn khi hắn hô hấp đều rối loạn, này nhưng không giống như là kích động, càng giống làm cái gì chuyện trái với lương tâm, chột dạ đâu. Úc Cẩn không nhanh không chậm giải thích nói, Hắn từ nhỏ ta võ, đối người hô hấp tiết tấu thập phần mẫn cảm, sớm liền phát hiện thái tử không thích hợp. A Cẩn, ngươi là nói phụ hoàng đột phát bệnh tim, khả năng cùng thái tử có quan hệ. Chương 604 mật báo. Úc Cẩn cười cười, chưa chắc không có khả năng, bằng không hắn trột dạ cái gì? Bất quá muốn thật cùng hắn có quan hệ, ta nhưng thật ra rất tò mò hắn như thế nào làm được. Thái tử hẳn là không có gì cơ hội hại phụ hoàng. Có lẽ là ta đa tâm, tạm thời tính xem này biến đi trải qua lão tứ châm ngòi, thái tử cũng nên chó cùng rứt dậu. Úc Cẩn cười ngâm ngâm nói: "Không chỉ là lão tứ châm ngòi, còn có hắn kia một hù dọa, thái tử nếu làm chuyện trái với lương tâm, chỉ sợ muốn luống cuống. Rốt cuộc người thuần thừa nhận năng lực cũng kém, không giống hắn như vậy trầm ổn." Chính như Úc Cẩn sở liệu, thái tử trở lại đông cung, càng cân nhắc càng hoảng hốt. Tiểu cung nữ dạy hắn dùng người gấu nguyên rửa biện pháp linh nghiệm, đây là thiên đại chuyên tốt, chỉ cần phụ hoàng vừa chết, hắn là có thể quang minh chính đại đăng cơ. Nhưng lão thất có phải hay không phát hiện cái gì? Kia tranh tiền Hà huyện hành trình, hắn là đã nhìn ra, lão thất quỷ tâm nhãn nhiều lắm đâu, càng đừng nói còn có chỉ có thần thông cẩu. Thái tử lo lắng sốt ruột, bất chi bất giác đi tới tiểu cung nữ nơi đó. Tiểu cung nữ vội chào đón, điện hạ. Thái tử thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu cung nữ, lệnh tiểu cung nữ ngữ khí cứng lại. Thật sự linh nghiệm. Cái gì? Thái tử đôi tay đè lại tiểu cung nữ đầu vai, ngữ khí kích động chính là dùng người gỗ đem nhân thần không biết quỷ bất giác lậu chết, thật sự linh nghiệm. Tiểu cung nữ có ngôi, vậy là tốt rồi. Thái tử nhìn tiểu cung nữ ánh mắt lại chợt lánh xuống dưới. Hắn dùng người gỗ hại phụ hoàng, một khi bại lộ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Trước mắt chuyện này trừ bỏ trời biết đất biết, cũng chỉ có hắn cùng tiểu cung nữ hai người biết được. Thái tử đặt ở tiểu cung nữ hai vai tay hướng cổ sờ xoạng, đột nhiên bóp lấy tiểu cung nữ cổ. Điện hạ. Ngô ngô ngô tiểu cung nữ mở to mắt. Đôi tay dùng sức đi bẻ thái tử tay. Lúc này, nam nhân cùng nữ nhân lực lượng sai biệt hiển lộ không bỏ sót. Thái tử một đôi tay càng cô càng chặt, không biết qua bao lâu, tiểu cung nữ dần dần không có động tĩnh. Thái tử nhẹ buông tay, sau này lui mấy bước, ngã ngồi ở ghế trên. Tiểu cung nữ phòng trong ghế giữa không thể so thái tử tầm cung, trôi lui không phô mềm mại cái đệm, thái tử chỉ cảm thấy lại ngạnh lại lẫnh. Hắn nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất hai mắt trợn lên tiểu cung nữ, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Hàn đêm ngủ đã nhiều năm tiểu cung nữ cấp giết. Thái tử giơ lên đôi tay nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên cười. "Diễn hảo, diễn hắn liền không lo lắng bí mật này để lộ ra đi." Thái tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy đẩy cửa mà ra. Cuối mùa thu dương quang không có như vậy nhiệt liệt, không ôn không hỏa dừng ở trên người, chiếu không tiến thái tử âm hối nội tâm. To như vậy hoàng cung, một năm không biết có bao nhiêu nô tỳ lặng yên không một tiếng động chết đi, thân là thái tử muốn che lấp một cái tiểu cung nữ chết vẫn là không khó. Thái tử thực mau công đạo bên người nội thị đi giải quyết tốt hậu quả. Thái tử phi Lãnh thuần Ca Nhi thăm quá cảnh minh đế trở về, không thấy thái tử bóng người, xoa xoa giữa mày. Phu hoàng hôm nay bằng lòng gặp thái tử, cũng không biết là hỉ là ưu. Thiên bất tri bất giác tối sầm xuống dưới, thái tử phi cùng thuần Ca Nhi một đạo dùng qua cơm, sai người đưa thuần Ca Nhi hồi chỗ ở, phòng trong cũng chỉ dư lại nàng một người. Bập lửa đèn bạo một cái hoa lên. Cung thị đi tới, thấp giọng nói, "Thái tử phi, Hoàng Ngọc cầu kiến." Thái tử Phi mày nhăn lại, nghĩ nghĩ nói, làm nàng tiến bảo. Nếu nàng nhớ không lầm, Hồng Ngọc là pha đến thái tử sùng ái mấy cái tiểu cung nữ chi nhất. Không bao lâu một cái rất có tư sắc thanh ý gì cung nữ bị lanh tiến bảo, nhìn thấy thái tử Phi liền quỳ xuống, nô tỷ cấp thái tử Phi thỉnh an. Đứng lên đi, ngươi có chuyện gì? Hồng Ngọc bỏ dậy, ngắm ngắm thái tử Phi bên người cung tỷ. Có nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Thái tử Phi nhàn nhạt nói. Nàng không cảm thấy cùng thái tử sủng ái tiểu cung nữ có cái gì giao tế nhưng đánh. Luân thân phận, nàng là thái tử phi, đối phương chỉ là cái cung tỳ. Thái tử như thế nào sủng ái tiểu cung nữ nàng lười đi để ý, nhưng nếu có không tuân thủ quy củ địa phương, nàng cũng sẽ không cố kỵ thái tử khiến cho một cái tiểu cung nữ làm cản. Hồng Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Thái tử phi, chuyện này thật sự không nên làm rất nhiều người biết được." Thái tử phi trầm ngâm một lát, ý bảo hầu hạ người lui ra, chỉ để lại một người bên người cung tỳ. Nàng muốn biết này tiểu cung nữ rốt cuộc muốn nói gì, nhưng quân tử không lập nguy tường dưới, lưu tiểu cung nữ cùng nàng một chỗ một thất là không thành. "Hảo, ngươi có thể nói." Hư Ngọc cũng biết lưu lại chính là thái tử phi Tâm Phúc, không có khả năng lại chi khai đối phương, cắn cắn môi nói, "Nô tỳ muốn tố giác một người." "Ai?" "Thúy Sam." Thái tử phi sắc mặt khẽ biến. "Hôm nay mới có người báo cho nàng, nói Thúy Sam được bệnh buộc phát nặng không có. Ngươi muốn tố giác Thúy Sam cái gì?" Nô tỳ ngoài ý muốn gặp được Thúy Sam dùng đồng khắc gỗ đồ vật. Nô tỳ cùng Thúy Sam là đồng hương, chúng ta bên kia lưu hành một loại vu thuật, lấy đồng khắc gỗ khắc người gỗ, nếu viết thượng người nào đó sinh thần bất tự, chôn với riêng chỗ, người nọ liền sẽ gặp vận rủi. Cái dạng gì vận rủi? Thái tử Phi lạnh giọng hỏi. Muốn xem tác pháp người đem ngân châm đâm vào người gỗ nơi nào, nếu chỉ là muốn cho người nọ đau đớn quấn thân, đâm vào phần eo, phần vai, tay chân trở chỗ có thể. Nếu là muốn nhân tính mệnh đâu? Hồng Ngọc mím môi, nói: "Đâm vào ngực nạo ngực chỗ." Thái tử phi đằng mà đứng lên. "Ngực chỗ, ngực chỗ." Nghĩ đến cảnh Minh đế thình lình xảy ra tim đau thắt, con thái tử phi một tay đỡ ghế giữa tay vịn, lung lay sắp đổ. "Thái tử phi?" Hồng Ngọc tự hồ không dự đoán được thái tử phi có lớn như vậy phản ứng, kinh ngạc hô một tiếng. Thái tử phi không để ý đến Hồng Ngọc, sắc mặt khó coi đến đỏ người, thân mình càng là không chịu khống chế run rẩy. Phu hoàng bệnh tim chẳng lẽ cùng Thúy Sam có quan hệ? Ma Thúy Sam là đồng cung người. Đi thỉnh Thái tử lại đây, Thái tử phi phân phó một câu, lại sửa lại chủ ý, từ từ, trước không cần đi. Hồng Ngọc cùng bên người cung tỳ toàn nhìn Thái tử phi. Sưa nay ổn trọng Thái tử phi như kiến bò trên chảo nóng, qua lại xoay mấy vòng rốt cuộc dừng lại, mặt vô biểu tình nói, theo ta đi Khôn Ninh cung. Bên ngoài đã sáng lên đèn cung đình, Thái tử phi mang theo vài tên cung tỳ vội vàng chạy tới Khôn Ninh cung. Nương nương, Thái tử phi cầu kiến. Hoàng hậu hơi giật mình. Thực mau sai người đem Thái tử phi mời vào tới. Thái tử phi vừa tiến đến liền quỳ xuống. Hoàng hậu càng thêm ngoài ý muốn, tự mình tiến lên đem Thái tử phi nâng dậy, ôn thanh nói: "Em đẹp quỳ cái gì, có chuyện hảo hảo nói." Thái tử phi ngẩng đầu, đã là rơi lệ đầy mặt. Hoàng hậu biến sắc, rốt cuộc làm sao vậy? Hay là? Hay là Thái tử lại tìm đường chết? Không phải mẹ ruột, lời này rốt cuộc không hảo hỏi ra khẩu. Thái tử phi hoan hoãn, nói về thủy sam sự Hoang hậu nghe được cuối cùng, đã là sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, nhưng tìm kiếm qua kia cung nữ cho ở. Thái tử phi lắc đầu, nhẹ giọng nói, sự tình quan trọng đại, con dâu không dám vọng cha, cho nên tới thỉnh mẫu hậu làm chủ. Sự tình ra ở Đông cung, nàng cái này thái tử phi đều nói không rõ, đóng cửa lại cha sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu. Hoang hậu đồng dạng nghĩ tới nghiêm trọng hậu quả. Một khi ở Đông cung tìm được chú hoàng thượng người gỗ, toàn bộ Đông cung chỉ sợ đều phải là tốt. Chương 605 điều tra Đông cung. Hoàng hậu nhìn Thái tử phi. Thái tử phi trên mặt không có chút nào huyết sắc, trong mắt bình tĩnh không phải chân chính bình tĩnh, mà là hỏng mất trước cường căng. Lấy người gõ mượn rủa hoàng thượng, hậu quả không người có thể thừa nhận. Hoàng hậu tâm niệm quay nhanh, thực mau hạ quyết định, theo ta đi thấy hoàng thượng. Giờ phút này, Cảnh Minh đế cũng không có ngủ. Ba ngày mấy phen lăn lộn, hắn đã sức cùng lực kiệt, vừa ý khẩu chỗ đau đớn luôn là thỉnh lỉnh xảy ra, làm hắn vô pháp ngủ yên. Cảnh Minh đế tay đặt ở ngực chỗ, tâm tình trầm trọc. Nếu những cái đó giá áo túi cơm thái ý yệ vẫn luôn bó tay không biện pháp, hắn bệnh vô pháp chuyển biến tốt đẹp, vậy muốn cưỡng chế phế mัง thái tử, suy xét phụ chính chi thần, chính là ở hắn bệnh nặng thời điểm phế mัง thái tử, văn võ bá quan định sẽ không chịu đựng chữ quân chi vị bỏ không, mau chóng tuyển định tân thái tử là cần thiết. Nhưng mà trải qua phế mà phục lập thái tử, lại muốn lại phế, hắn nhất thời vô pháp tuyển ra vừa ý người được chọn. Những cái đó nhi tử các có không đủ Hắn không nghĩ lại vội vã định ra thái tử, lúc sau lại hối hận. Giờ khắc này, Cảnh Minh Đế cảm nhận được khi không đợi ta bi ai. Thái tử cái kia hôn trưởng, thật sự quá hoàn hán hắn tâm, đáng tiếc Đoan Trang Hiền Đức Thái tử phi cùng thông minh lanh lợi Thuần Ca Nhi. Nghĩ đến đây, Cảnh Minh Đế trong lòng đột nhiên vừa động. Nếu phế bỏ thái tử sửa lập thái tôn đâu? Thuần Ca Nhi xác thật là cái hảo hài tử, tương lai định sẽ không giống phụ thân hắn như vậy ngu xuẩn hoang đường. Chẳng qua Thuần Ca Nhi còn nhỏ, thúc thúc nhóm chính trực thanh niên Nếu là xã hoàng tử lập hoàng tôn, rất có thể lưu lại mối họa. Cảnh Minh đế cân nhắc này đó, chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu. Phan Hải bước nhanh đi đến, "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cùng thái tử phi cầu kiến." Cảnh Minh đế mí mắt bỗng nhiên nhảy nhảy, trầm giọng nói, "Mời vào tới." Lúc này hoàng hậu cùng thái tử phi cầu kiến, có thể có chuyện tốt mới là lạ, 89 phần 10 là thái tử cái kia hôn trướng đồ vật lại gây họa. Hoàng hậu thực mau mang theo thái tử phi đi đến. "Hoàng hậu có chuyện gì?" Cảnh Minh Đế hỏi, khóe mắt dư quang quét về phía Thái tử phi. Hoàng hậu do dự một chút, nói, "Liên ở vừa mới, Đông cung một người tiểu cung nữ hương Thái tử phi bẩm báo một sự kiện." Thái tử phi cảm thấy kích nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Vô luận lúc sau phụ hoàng sẽ như thế nào làm, ít nhất trước mắt hoàng hậu nói như vậy, tận lực đem nàng hái được đi ra ngoài. Đương nhiên, tổ lần sau còn chứng lạnh, nàng đã chịu liên lụy là nhất định, hiện tại chỉ hy vọng có thể tận lực bảo vệ thuần ca nhi. Cảnh Minh Đế nghe xong, đã là sắc mặt xanh mét. Đông cung một cái tiểu cung nữ khả năng dùng người gỗ hại hắn. Nghe tới hoang đường, nhưng hắn thình lình xệ ra tim đau thắt làm không được giả, so với đột nhiên bị bệnh, hắn càng tin tưởng là bị người dùng đường ngang ngọ tất hại. Bất luận cái gì sự tình phát sinh đều sẽ lưu lại dấu vết, nếu không có đóa ma ma sự trước đây, Cảnh Minh đế còn sẽ không như vậy tưởng, nhưng hiện tại hắn lại không thể không như vậy tưởng. Dung Đông khắc gỗ khắc đồ vật cung nữ hiện tại nơi nào? Thái tử Phi Du mắt nói, ba ngày phía dưới tới báo. Ngoại cái kia cung nữ được bệnh cấp tính mà chết, người đã bị lôi ra cùng. Cảnh Minh Đế cắn chặt răng, hô: "Phan Hải, nô tỳ à, lập tức đi tra cái kia cung nữ nguyên nhân chết." Ở trong cung, tầm thường cung tỷ chết đi sau không thể bị cha mẹ người nhà tiếp trở về mai táng, mà là lập tức nâng ra cung đi, kéo đến ngoại ô một cái kêu tính nhạc đường địa phương hỏa táng. Tính nhạc đường không phải nhà cửa, mà là hai khẩu thâm giếng, cung tỷ hỏa táng sau thu liễm cho cốt liền sẽ chiếu vào giếng, cả đời liền tính kết. Tiên kia cùng nữ ban ngày mới vừa bị kéo qua đi, có lẽ còn không có tới kịp hòa táng. Phan Hải lập tức phân phó người đi làm.